Nàng phải làm, này đó đều còn chưa đủ, tóm lại nàng phải vì Triệu gia báo thù, muốn Diệp Bất Nôn trả giá thảm thống đại giới tới. Mạc huynh thành trở về hoàng cung, ngồi yên ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, nhớ tới lần đầu tiên cùng Diệp Bất Nôn gặp mặt khi, hai người cũng không đem lẫn nhau để vào mắt, mà nàng lại là nói thân trung xấu dự việc. Hồn thú lâm, Diệp Bất Nôn lấy thân làm mồi, mang đi hồn thú bạo động, mà bọn họ đều còn sống. Sau lại trộm dược một chuyện, Diệp Bất Ngôn tưởng cũng không tưởng, liền tưởng thế nàng đỉnh hạ tội danh, càng là đại nàng thừa nhận rồi phế linh lực trách phạt. Lúc này đây, càng là không tiếc lấy máu cứu nàng. Mạc Khuynh Thành nâng lên đôi tay, nhìn chính mình hiện giờ xinh bạch bạch nõn nõn, tuy không phải tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng cũng là rất có tư sắc, tuy linh lực còn không tưởng, nhưng có thể giữ được, khả năng còn có thể hảo hảo tồn tại, này đó đều là bãi Diệp Bất Ngôn ban tặng. Phượng Hoàng nước mắt Mạc Khuynh thành giơ tay sờ sờ chính mình khóe mắt, đến thật thành tâm thành ý, chân thành tri tâm mới có thể rơi xuống Phượng hoàng nước mắt. Thật sự phải đi kia một bước mới có thể bắt được Phượng hoàng nước mắt sao? Chỉ cần ngẫm lại, nàng cung bất ngôn muốn trở mặt thành thù, sau này không hề là bạn tốt mà là thù địch, nàng không đành lòng, liền cảm thấy chính mình làm không được. Chương 993 đêm khuya hoàng cung phong 31. Chính là, bất ngôn nói, Phượng hoàng nước mắt so nàng mệnh còn quan trọng. Đó là bất ngôn, cứu mạng hy vọng. Mạc Khuynh Thành nhìn ngoài cửa sổ cảnh đẹp, lại là thật dài than một hơi. Hạ Thiên Thần cũng bất ngôn, trung gian còn kẹp một cái Đông Vương Hi, mà chính mình lại nên như thế nào làm đâu. Lam Hoàng sau tiến vào, liền nhìn đến Mạc Khuynh Thành đứng ở phía trước cửa sổ, thở ngắn thăng dài, "Thành Nhi, chuyện gì như thế phiền não?" Nghe được thanh âm, Mạc Khuynh Thành lập tức xoay người, vặn trụ Lam Hoàng sau cánh tay, "Mẫu hậu sao đến, có rảnh tới ta này?" Mẫu Hậu cái gì thời điểm không rảnh, là ngươi mấy ngày này đều ra bên ngoài chạy, Mẫu Hậu mới không thấy được ngươi người, ngươi xảy ra chuyện gì?" Thở ngắn thăng dài, "Là Diệp cô nương xảy ra chuyện gì sao?" Mạc huynh thành lôi kéo Lam Hoàng sau ngồi xuống, nhìn nàng trong chốc lát, sau đó nhẹ lay động lắc đầu, "Ta buổi sáng không đi xem nàng, bởi vì thiên thần bên ngoài thủ một đêm, lòng ta đột khí, liền chưa tiến vào." "Như vậy a, ngươi thật đúng là tiểu hài tử tính tình." Lam Hoàng sau sủng nịch lắc đầu, rất là bất đắc dĩ. Mạc Khuynh Thành miễn cưỡng cười cười, đứng dậy tựa tiểu hài tử giống nhau, kéo Lam Hoàng sau cánh tay, đem đầu gối lên nàng trên vai, một bên là người yêu nhất, một bên là quan trọng nhất bạn tốt, ta muốn như thế nào làm mới có thể kiêm đến. Lam Hoàng sau duỗi tay theo Mạc Khuynh Thành tóc dài, lời nói thấm tiếng nói, làm người không thể vâng lân, Diệp cô nương tam phiên vài lần cứu ngươi, hiện giờ lại nhân nam vương sự ở buồn ba mạo hiểm. Chúng ta hẳn là lấy tánh mạng tương báo, thiết không thể vì một người nam nhân liền lấy oán trả ơn." Mạc Khuynh Thành rầu rĩ ừ một tiếng, tựa hồ cái này trả lời, cũng không phải nàng thích, cũng không phải nàng muốn. "Hôm nay ngươi quá môn mà không vào, hôm qua việc làm, sợ là cũng bị Thương Diệp cô nương tâm tư, không bằng ngươi thấp cái đầu." Thỉnh nàng tiến cùng, nói lời xin lỗi, việc này liền phiền Tiên Tiên. Lam Hoàng sau ra chủ ý nói. Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn Lam Hoàng sau. Câu máy, ta lại không sai, vì cái gì phải xin lỗi? Đó là ngươi sinh tử chi giao, cũng là ân nhân, việc này cùng nàng không quan hệ, ngươi a, cũng đừng cùng nàng xử tính tình, đường đường mọi người đều là phụ hoàng mẫu hậu, một mặt nhân nợ ngươi. Mạc Khuynh thành hừ hai tiếng, sự nhân nàng dựng lên, ta mới không cần cùng nàng xin lỗi. Nghe lời, đừng đem quan hệ náo kương, đêm nay mẫu hậu tự mình xuống bếp, ngươi cũng đem hạ thừa tướng mời đến. co như bình thường người một nhà đại khách giống nhau, ăn một cơm là được. Lam Hoàng sau xem Mạc Khuynh Thành còn muốn cự tuyệt, nhẹ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Mạc Khuynh Thành lúc này mới miễn cưỡng gật đầu, "Hảo đi, ta phái người đi thỉnh bất ngôn." Thành nhi ngoan, buổi tối hảo hảo cùng Diệp cô nương nói chuyện, chớ có bởi vậy mà mất bạn thân, Mộ Hậu hồi cùng đi chuẩn bị. Lam Hoàng sau trấn an một phen Mạc Khuynh Thành, liền thong thả ung dung rời đi. Mạc Khuynh Thành đứng ở cửa, Nhìn Lam Hoàng sau rời đi, tùy theo đi đến trước gương, đánh ra chính mình bộ dáng, liễm hạ con ngươi, tự hỏi, rốt cuộc là ta diễn quá thật, vẫn là này vốn chính là ta chân thật ý tưởng. Nếu nàng thật làm, phu hoàng bọn họ lại sẽ như thế nào tưởng nàng? Nếu nàng không làm, bất luận không chiếm được phượng hoàng nước mắt, lại sẽ như thế nào? Mạc Khuynh Thành nhìn gương đồng chính mình, thập phần rối rắm cùng khó xử, vì sao phải nàng biết đến như vậy nhiều? Vì sao phải làm nàng cũng gặp phải lựa chọn. Lam hoàng sau rời đi sau, trực tiếp đi gặp Lam hoàng, nhìn hắn lo âu không ngừng uống trà, mắt lộ quan ái cùng đau lòng, "Phu quân." "Hoang hậu, như thế nào?" Lam hoàng tiến lên, nắm Lam hoàng sau tay, đó là vội vàng hỏi. Chương 994 đêm khuya hoàng cung phong 32. Lam hoàng sau gật đầu, Thành Nghi đã mời Diệp cô nương tiến cùng, chỉ là phu quân thật sự muốn làm như vậy sao? Châm cũng không có biện pháp. chớ không thể làm thái tử cũng làm con rối hoàng đế, càng thêm không thể làm Lam Việt quốc diệt vong. Lam hoàng giơ tay nhẹ nhàng vỗ Lam hoàng sau tay, "Hoàng hậu, đây là duy nhất biện pháp, hài tử có cái này tâm tư, lại không dám hoành đao đoạt ái, ta cái này làm phụ thân, làm quốc quân, chỉ có thể nhẫn tâm giúp hắn làm." Hắn trước đây liền có ý tưởng, lúc này Diệp Bất Ngôn thực sự là cái không tồi người, với huynh thành có ân, vẫn luôn không thể đi xuống tâm. Nhưng trải qua Hạ Thiên Thần hối hận một chuyện, Nam Vương chưa chết, về tới Lam Thành, thậm chí người kia nhận lời hắn điều kiện, hắn liền dao động. Vì thái tử, vì Lam Việt quốc, hắn liền làm một hồi người xấu. Lam Hoàng sau cảm thấy này cử là lấy oán trả ơn, với lương tâm, nàng là không qua được, nhưng vì một đôi nhi nữ, cũng vì phu quân, nàng cũng chỉ có thể vi phạm lương tâm đi làm. Lam Hoàng sau chắp tay trước ngực, hướng tới chân trời đại bái bái, hết thảy tội lỗi. Toàn nhân ta dựng lên, nếu muốn báo ứng, vọng ông trời đem hết thảy đều báo ứng ở ta trên người. Diệp Bất Nôn nghe được Mạc Khuynh Thành làm nàng tiến cùng, tâm sinh đại hỉ, rốt cuộc hôn qua cái nhau, hôm nay việc, tuy có một ít khúc mắc, nhưng sinh tử chi giao, này đó đều còn không đủ để ảnh hưởng các nàng giao tình. Đông Phương Hi thần sắc có chút mỏi mệt từ ngoại trở về, nhìn đến Diệp Bất Nôn ăn mặc kia một thân hồng liên làn váy, hơi chọn mày hỏi, ngươi này an diện lộc lẫy, muốn đi đâu? Đây là A Hàn đưa cho Diệp Bất Nôn, nàng ngày thường đều luyến tiếc xuyên. "Thiên cung, Khuynh Thành muốn gặp ta." Diệp Bất Nôn trả lời, thậm chí còn có chút gấp không chờ nổi, "Bạn tốt chi răng giá, cũng không thể cách đêm, Khuynh Thành, tối đầu kỳ hảo, nàng cũng sẽ không ưng." Nghe nàng nói lên mà Khuynh Thành, Đông Phương Hi nhíu hạ mày, phất phất quần áo, "Ta cùng ngươi cùng đi." Diệp Bất Nôn hơi lôi kéo khóe miệng, "Đông Phương Hi, ta như thế nào cảm thấy ngươi nói chuyện làm việc Đều như là ta muốn hồng hạnh xuất tường dường như. Bổn tọa muốn gặp Béo Gấu trúc không được Đông Phương Hi sở sờ, sờ mặt, muốn cho chính mình thành tỉnh một chút, hắn đây là không yên tâm. Hiện tại Mã Khuynh Thành muốn một mình thấy Diệp Bất Nôn, hắn đều không yên tâm, một trăm không yên tâm, ai biết kia chỉ ngốc gấu trúc sẽ làm ra cái gì tới. Diệp Bất Nôn ý vị thâm trường nga một tiếng, tưởng nói chuyện trêu chọc hắn một chút, nhưng nghĩ ngày hôm qua Mã Khuynh Thành đối Đông Phương Hi thái độ, cảm thấy nói cái gì đều như là bổ đao, liền dứt khoát nhắm lại miệng. Ban đêm, đèn dục rỡ mới lên, huy hoàng hoa lệ hoàng cung, ở ngọn đèn dầu dưới, càng là mỹ lệ. Diệp Bất Nôn thói quen tính đem thuần trắng ôm ở trong lòng ngực, không cần thông báo, một đường trực tiếp đi mặc huynh thành cung điện. Đến thời điểm, không thấy Mặc huynh thành, ngược lại là thấy được sớm đã chờ Hạ Thiên Thần, nàng cùng Đông Vương Hi, đồng thời đều nhíu mày. Tự Diệp Bất Nôn vào cửa điện, Hạ Thiên Thần ánh mắt Liền chưa ly diệp bất ngôn trên người, trên mặt dùng sức biểu hiện ra lưu luyến si mê biểu tình tới, chỉ là cặp kia mắt, trước sau đương nhiên không gợn sóng, không có cái gì cảm tình. Mà hắn cũng hình như có sợ cố kỵ, cũng không dám lên trước, chỉ dám như vậy nhìn. Hắn như thế nào cũng ở diệp bất ngôn nhíu mày, rất là không mừng, xem hắn ở, liền cảm thấy không có gì tâm tình. Cung nữ ở một bên trả lời, là công chúa mời đến, hôm nay chỉ là ra yến. Diệp cô nương không cần câu thúc. Diệp bất ngôn thật muốn cứ như vậy rời đi, có thể tưởng tượng tưởng, vẫn là giữ lại. Đông Phương Hy nhìn hạ thiên thần trên mặt còn thanh một khối tím một khối, xem hắn rất muốn trở lên trước, tấu hai quyền. Trưng 995 đêm khuya hoàng cung phong ba ba. Chỉ là nghĩ đến Mạc Khuynh Thành nói, lại cúi đầu nhìn nhìn, ngày hôm qua bị Mạc Khuynh Thành đánh trúng ngực, vẫn là đem nắm chặt nắm tay, cấp gung lỏng ra. Hơi ngồi trong chốc lát, Mà Khuynh Thành liền từ trong điện ra tới. Bất ngôn, mới vừa vui sướng hô lên khẩu, ngẩng đầu nhìn đến Đông Phương Hi cũng ở, thân mình liền sững sốt, trên mặt vui sướng chi sắc cũng đều không có. Hoa Không Tước, ngươi tới làm cái gì? Cọ Cơm Đông Phương Hi nhìn đầy mặt không vui mà Khuynh Thành, bực bội lấy ra một cây Không Tước Vũ, cầm trong tay luốt mau, như thế nào, bổn tọa làm ngươi ân nhân cứu mạng, còn không thể tới cọ cơm. Mà Khuynh Thành tưởng đuổi người nói, tới rồi trong miệng, Liên nói không nên lời, tùy ngươi. Ở Viêm Sơn, nàng nhảy xuống núi lửa người sống, La Đông Phương Hi cũng đi theo nhảy xuống, như nhau trong ngục như vậy. Nhớ tới trong ngục, Chu Tước trở bạch cốt, rơi xuống vượng hoàng nước mắt một màn, Mạc mà Khuynh Thành liền cảm thấy khó chịu, tâm như là bị dao cắt giống nhau, ngẩng đầu nhìn nhìn Diệp Bất Ngôn cùng Đông Phương Hi. Ngạnh Sinh sinh đem dĩ vãng ở chung hình thức đều cất nghẹn trở về. Nàng phải đối không dậy nổi đâu chỉ là bất ngôn. Còn có Đông Vương Hi. Diệp Bất Nôn nhìn không khí vi diệu, cũng cảm thấy đau đầu, nhưng vẫn là kêu Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành như một tiếng, hít sâu một hơi, sau đó tiến lên lôi kéo Diệp Bất Nôn tay, nói thẳng khiểm: "Ngày hôm qua sự, thực xin lỗi, ta tính tình có điểm nóng nảy." Nàng không thể lập tức trở nên quá nhiều, bằng không lấy Bất Nôn thông minh, định có thể nhìn ra cái gì tới, nàng muốn chậm rãi thay đổi. Một tháng thời gian, vậy là đủ rồi. Cái này lý do có điểm miễn cưỡng, nhưng Diệp Bất Nôn vẫn là thản nhiên tiếp nhận rồi, không có việc gì. Sau này, ta cùng Tiên Thần sự, ngươi cũng đừng nhúng tay, dù sao sở hữu hậu quả, ta chính mình gánh vác, bằng không ta này tính tình, khả năng sẽ tăng cấp. Diệp Bất Nôn chỉ là nhếch khóe môi, không có đáp ứng xuống, dưới, nàng tổng không thể trơ mắt nhìn Hạ Thiên Thần thương tổn Khuynh Thành, mà thật sự cái gì đều mặc kệ đi. Mặc Khuynh Thành đương nàng đáp ứng rồi. Lại cùng nàng giải thích, sáng nay vốn là muốn tìm ngươi, sợ ngươi còn ở sinh khí, ta không dám vào đi, nghĩ nghĩ, ngày hôm qua rốt cuộc là ta sai, khiến cho ngươi tiến cùng, cùng ngươi nói xin lỗi. Diệp Bất ngôn cúi đầu nhìn giải thích Mạc Khuynh Thành, nàng như cũ một thân hắc ý điệp, chỉ có trên đầu cắm huyết ngọc hoa sen trầm, vì nàng thêm một chút lượng sắc. Chỉ là này cây trầm, như thế nào nhìn có loại Mạc danh quen thuộc cảm. Đông Vương hi hai mắt ở hai người trên người nhìn. Sắc mặt hơi hơi đổi đổi, đem lời nói cấp nuốt trở về, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở một bên hạ thiên thần, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Lam Hoàng sau từ chắp điện phòng bếp ra tới, nhìn đến Diệp Bất Nôn, liền ý cười doanh doanh, Diệp cô nâng tới, thành nhi như thế nào khiến cho nàng đứng nói chuyện, đồ ăn đều tệ, nhưng đều trước ngồi xuống đi. Đây chính là ta mưu hậu tự mình xuống bếp, ta có đi trợ thủ, tỏ vẻ ta xin lỗi thành nhi. Mạc Khuynh Thành lôi kéo Diệp Bất Nôn chiều phòng khách đi đến. Lam Hoàng Sau vẻ mặt từ ái nhìn nắm tay hai người, hai người cảm tình cũng thật hảo, tựa thân tỷ muội giống nhau, liền đa dạng đều phải giống nhau. Đa dạng? Mạc Khuynh Thành cùng Diệp Bất Nôn đều nghi hoặc nhìn Lam Hoàng Sau. Lam Hoàng Sau cười khẽ chỉ vào Diệp Bất Nôn làn váy thượng hoa sen, lại chỉ chỉ Mạc Khuynh Thành trên đầu huyết ngọc hoa sen châm, một cái quần áo làn váy hoa sen hoa văn, một cái ngọc châm hoa văn. Giống nhau như lúc, ngươi nói hai người này cảm tình, có thể so thân tỷ muội còn hơn a. Lời này rơi xuống, Diệp Bất Nôn cùng Mạc Khuynh Thành hai người nhìn về phía đối phương. Diệp Bất Nôn xem như mày, Mạc Khuynh Thành mới vừa còn cười mặt, lại là đột nhiên lạnh xuống dưới. Chương 996 đêm khuya hoàng cung phong 34. Lam Hoàng sau xem hai người thần sắc không đúng, ngượng ngùng nhắm lại miệng. Mạc Khuynh Thành giơ tay tháo xuống huyết ngọc hoa sen trâm, lấy ở trên tay. Tinh tế vô vẻ mặt trên điêu khắc hoa sen hoa văn, lại cúi đầu nhìn diệp bất ngôn trên người quần áo lạn váy thượng hoa sen, không, có sai biệt. Mà trong tay huyết ngọc hoa sen châm cũng là từ bạch thay đổi dần huyết hồng, lại đến hồng liên, như thấm huyết giống nhau. Lúc này huyết ngọc hoa sen châm lấy ở trên tay, cùng diệp bất ngôn trên người váy trắng hồng liên lạn váy, càng là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, dường như nhất thể, mà kia huyết ngọc hoa sen châm nhìn càng là vì nải lượng thân chế tạo Mạc Khuynh Thành tức khắc cảm thấy hơi lạnh huyết ngọc hoa sen trầm, nóng bỏng lợi hại, thậm chí cảm thấy rất là thứ tâm, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn cũng kinh ngạc diệp bất ngôn, lại quay đầu nhìn đứng thẳng bất an, sắc mặt một trận tanh một trận bạch, rất là hoảng loạn hạ thiên thần. Mạc Khuynh Thành chỉ cảm thấy như ngạnh ở hầu, gian nan nuốt nghẹn hạ nước miếng, miệng cứng cười, gian nan hộc ra tự, đại hôn chi lễ. Đây là hắn nói, đưa cho nàng đại hôn chi lễ, khó trách lúc ấy hắn thần sắc không đúng. Mà là từ lúc bắt đầu, từ hắn tìm kiếm huyết ngọc, thân thủ điêu khắc hoa sen châm bắt đầu, căn bản là không phải đưa nàng, mà là vì đưa bất ngôn, chẳng qua lúc ấy bị nàng gặp phải, hắn mới miễn cưỡng đưa cho nàng. Đông Phương Hy khẽ cao mày, khó trách hắn vẫn luôn cảm thấy này huyết ngọc hoa sen châm dường như ở đâu gặp qua, nguyên lai là hoa văn cùng diệp bất ngôn váy áo thượng giống nhau, này hạ thiên thần căn bản chính là cố ý đi. Diệp bất ngôn đứng ở một bên. Lúc này trong lòng cũng là vạn chỉ thảo nê ma ở lao nhanh, lúc ấy vẫn chưa cảm thấy huyết ngọc hoa sen châm không có gì không ổn, chỉ cảm thấy không thích hợp huynh thành, ai biết cùng nàng váy giống nhau. Hơn nữa, nàng còn có điểm kiêu ngạo. Nay hồng liên váy là thẩm chi hàn thân thủ vì nàng chế tạo, nàng hiếm lạ đều luyến tiếc xuyên, hiện tại bị hạ thiên thần như thế một lộng, đều cách đứng nàng, còn làm hại nàng cùng huynh thành quan hệ, lại ác liệt một bước. Nhìn mọi người thần sắc Hạ thiên thần há miệng thở rốc, hình như có thiên ngôn và ngữ, cuối cùng cũng chỉ hóa thành một câu, thực xin lỗi. Ha ha! Mạc huynh thành rũ mắt tự rêu chua sót cười. Nàng đều còn chưa hỏi hắn, hắn liền thừa nhận, kỳ thật hắn nói dối lừa lừa nàng, nàng cũng là nguyện ý tin tưởng, nhưng hiện tại, hắn lại là liền lừa nàng, đều không muốn. Hoàng thượng giá lâm, đang ở không khí xấu hổ đến mức tận cùng thời điểm, bị thái giám sướng tiếng quát đánh vỡ. Lam Hoàng cùng Mặc Trọng Cẩm hai người tiến vào, phát hiện không khí có chút không đúng, liền hỏi nói: "Đây là xảy ra chuyện gì?" "Không có việc gì." Mặc huynh thành nắm chặt trong tay huyết ngọc hoa sen trầm, ngẩng đầu miễn cưỡng cười nhìn bọn họ, "Phu hoàng cùng hoàng huynh đều tới, vậy dùng bữa đi." Lam Hoàng nghi hoặc nhìn về phía Lam Hoàng sau, được đến chính là lắc đầu không biết gì tình huống, mà Mặc Trọng Cẩm dò hỏi nhìn về phía Hạ Thiên Thần, hắn chỉ là thỉnh tội giống nhau tối đầu. Vốn đang thượng tốt không khí, lúc này biến thập phần xấu hổ, còn có lệnh người không được tự nhiên. Ngay cả sử dụng đồ ăn tới, cũng đều là áp lực thực, làm người cũng chưa ăn cơm ăn uống, cũng liền đồng Phương Hi, tương đối vô tâm không vội ăn, một đôi mắt đỏ hoa, thường thường ở mấy người trên người nhìn. Hắn tổng cảm thấy, đại gia các mang ý xấu. Các ngươi ăn trước, châm cùng hoàng hậu có chút chuyện riêng tư nói. Nói, Lam hoàng kéo Lam hoàng sau đi thiên điện. Mạc Khuynh Thành nhìn đệ bản món ngon, nàng tay trái còn như cũ nắm chặt huyết ngọc hoa sen châm, cũng đứng dậy nói, có chút buồn, ta đi thấu hạ khí. Thiên điện, Lam Hoàng tối đầu nhỏ giọng hỏi, chuyện như thế nào tình huống như vậy, sự tình còn có thể tiếp tục. Chương 997 đêm khuya hoàng cung phong ba năm. Lam Hoàng sau nhẹ nhàng lắc đầu, thân thiếp cũng không biết, thân thiếp chỉ là khen hạ Thành Nhi cùng Diệp cô nương cảm tình hảo, liền cây châm cùng quần áo hoa văn đều là giống nhau. Ai biết liền thành như vậy, bất quá nghĩ đến, lại là cùng kia Hạ Thiên Thần có quan hệ. Nhân đại hôn chưa thành, Mạc Khuynh Thành vẫn chưa cùng người khác nói, Huyết Ngọc Hoa Sen Trâm là Hạ Thiên Thần đưa cho nàng, Lam Hoàng cùng Lam Hoàng sau càng là không biết, mới có buổi tối một màn này. Lam Hoàng xem qua Mạc Khuynh Thành mang quá Huyết Ngọc Hoa Sen Trâm, vừa rồi cũng không tinh tế đánh giá diệp bất ngôn quần áo, không nghĩ ra đây là chuyện như thế nào. Bất quá thấy sự tình lại cùng bọn họ ba người có quan hệ, Lam Hoàng liền thở dài nói, Thành Nhi thích Hạ Thiên Thần, cũng không biết là hảo vẫn là hư. Nếu là lượng tình tương duyệt, kia tự nhiên là tốt, nhưng cô tình hiện tại cũng không phải như vậy. Lam Hoàng sau lo lắng sốt ruột nhìn Lam Hoàng nói, Hoàng thượng, Thành Nhi cùng Diệp cô nương đã như vậy, tối nay việc không bằng liền thôi bỏ đi, đừng cho các nàng lửa cháy đổ thêm dầu. Mạc huynh thành tay cầm huyết ngọc hoa sen trầm. Bước đến không người thiên điện, lúc này trùng hợp nghe được lời này, Nghi Hoặc hơi nhíu nổi lên mày, cái gì gọi là tối nay việc, thôi bỏ đi. Chẳng lẽ phụ hoàng mẫu hậu tưởng trách cứ bất luôn? Mạc Khuynh Thành tưởng tiếng lên nói, việc này cùng Diệp bất luôn không quan hệ, nhưng mới vừa bước ra một chân, liền do dự thu hồi chân. Nàng nghĩ tới vượng hoàng nước mắt. Lúc này Mạc Khuynh Thành lại nghe được Lam Hoàng thanh âm. Không thể tính, vì thái tử, cũng vì Thành nhi, hôm nay việc cần thiết phải làm đến. Lam Hoàng sau thanh âm rất là do dự cùng bất an, chính là Diệp Cô nương với Thành Nhi có ân, là chúng ta ân nhân, chúng ta như vậy đó là lấy oán trả ơn, hướng này là chúng ta sợ chơ chẽ, nhưng chúng ta. Thành Nhi cùng Diệp Cô nương là bạn tốt, chỉ cần sự thành, Diệp Cô nương chính là Thành Nhi hoàng tộc, bọn họ ba người chi dân sự cũng tự nhiên tiêu tán, như vậy có thể trợ giúp Thành Nhi, cũng có thể làm thái tử cưỡi đến Âu Yếm người. lại có thể bảo vệ Lam Việt quốc, lại lấy oán trả ơn, cũng cần thiết làm. Sở Hưu báo ứng, chấm tới gánh vác. Mạc Khuynh Thành nghe đến đó, trên mặt tràn đầy khiếp sợ, nàng phải hỏi hỏi phụ hoàng mỗ hậu, rốt cuộc tưởng đối bất ngôn làm ra cái gì tới. Nhưng mới vừa đi hai bước, Mạc Khuynh Thành lại một lần ngừng lại, lại một lần nghĩ tới vượng hoàng nước mắt. Nếu muốn được đến vượng hoàng nước mắt, nhất định phải. Nhưng Diệp cô nương hiểu được, trực tiếp hạ giọng nói, sợ là sẽ bị phát hiện. Lam hoàng sau như cũ lo lắng, tuy rằng có thể có lợi, nhưng lấy ván trả ơn việc, rốt cuộc làm nàng lương tâm bất an. Lam hoàng biết nàng Thiện Lương, thở dài vỗ về nàng mặt, chấm đều có biện pháp, hoàng hậu ngươi không cần lo lắng, cũng không cần lương tâm bất an, Diệp cô nương có thể gả cho thái tử, cũng chưa chắc là chuyện xấu, rốt cuộc thái tử là cái phu quân. Lam hoàng hậu thân là mẹ người, cũng thân là nhân thế, vì hộ đến một đôi nhi nữ, cũng vì phu quân cuối cùng là nhấp lương tâm, gật gật đầu. Ngươi về trước đi, châm trong chốc lát tới. Bên ngoài nghe thế Mạc Khuynh Thành hơi loé thân, đem chính mình thân ảnh giấu ở trong bóng đêm, rướn mắt nhìn Lam Hoàng sau rời đi thân ảnh, nhíu chặt mày, đêm nay bọn họ tưởng đối bất ngôn hạ cái gì dự. Lam Hoàng sửa sửa vạt áo, cất bước mà ra, nhưng đang xem đến cách đó không xa Mạc Khuynh Thành, tức khắc kinh sắc mặt đều trắng, Thành nhi, phu hoàng Mạc Huynh Thành ngoài cười, nhưng trong không cười tê ức. Cái dạng này Mạc Huynh Thành, xem Lam Hoàng một trận trột dạng, ngươi. Không đợi hắn hỏi xong, Mạc Huynh Thành liền trực tiếp thẳng thán, ta cái gì đều nghe được, Phụ Hoàng tưởng đối bất ngôn làm cái gì. Trường 998 đêm khuya Hoàng cung phong 36. Lam Hoàng bị hỏi á khẩu không trả lời được, cũng bị hỏi trột dạ không thôi, không dám cùng Mạc Huynh Thành nhìn thẳng. Phụ Hoàng là vì các ngươi hảo, thầy nhi, ngươi coi như chưa từng nghe qua đi. Phu hoàng. Mạc huynh thành thanh âm hơi cao một ít, đi bước một đi đến Lam hoàng trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn hắn, chất vấn hắn, "Phu hoàng chính là đã quên, như thế nào dễ dỗ ta cùng hoàng huynh, nên như thế nào làm người sao?" Phu hoàng cũng lạ bất đắc dĩ, "Phu hoàng chỉ là tưởng giữ được ngươi cùng thái tử, còn có này to như vậy Lam Việt quốc." Lam hoàng xấu hổ nghiêng đầu, nhưng hắn trong giọng nói quyết định, trước sau bất biến. Lam Việt quốc vốn dĩ vô con rối hoàng đế. Nam Vương chút sau là thứ tử, là hắn vì phế hậu cùng độc sủng hoàng hậu một người, lăng là đem chính mình biến thành con rối hoàng đế, cũng làm hại một đôi nhi nữ nơi trốn đã chịu dùng thế lực bắt ép. Hắn đã hốt thứ cả đời, không nghĩ một đôi nhi nữ cũng như thế. Cho nên này người xấu, hắn làm định rồi. Con rối hoàng đế, con rối thái tử, quân không quân, thần không phù hợp quy tắc, đều là phụ hoàng sai, bằng cái gì muốn cho bất ngôn cái này người ngoài tới gánh vác ngài sai. Mạc Khuynh Thành chất vấn Thanh, mang theo trào phúng, còn có đôi chính mình phụ hoàng khinh thường, càng nhiều cũng là bất đắc dĩ cùng thống khổ. Nàng cũng bất ngôn, đã hãm ở thế khó xử lựa chọn chung. Mà hiện tại phụ hoàng thế nhưng đánh vì bọn họ tốt lý do, muốn đả thương hại bất ngôn, này không phải đem nàng cùng bất ngôn quan hệ đẩy đến vực sâu sao? Mạc Khuynh Thành nói, tựa một phiến dao nhọn, đâm vào Lam Hoàng trong lòng, hắn đau lòng nhìn nàng, "Thanh Nghi." Hắn sợ làm này hết thảy nhưng đều là vì bọn họ hai anh em, nhưng bọn họ sẽ không hiểu, còn sẽ trách Cứ Hán. Mạc Khuynh Thành bỏ qua một bên mắt, trong tay như cũ nắm chặt huyết ngọc hoa sen trầm, kia hơi lạnh xúc cảm, lúc này như cũ năng thử. Phu hoàng mỗ hậu, hạ thiên thần, còn có phượng hoàng nước mắt. Mạc Khuynh Thành cùng Lam hoàng cư như vậy an tĩnh đứng trong chốc lát, Lam hoàng đã tưởng hảo, trong chốc lát tìm cơ hội, làm Mạc Khuynh Thành vô pháp thăm dự, miễn cho nàng hỏng rồi kế hoạch. Mặc kệ như thế nào, vì bọn họ hai anh em, cái tên xấu xa này, hắn cần thiết làm chẳng sợ không người lý giải hắn. Liên ở Lam Hoàng muốn động thủ thời điểm, nghe được Mặc Khuynh Thành có chút sâu kín thanh âm, phụ hoàng kế hoạch là cái gì, ta tới làm. Thành nhi Lam Hoàng kinh ngạc nhìn Mặc Khuynh Thành, tùy theo lúc đầu, không cần, hết thảy đều là phụ hoàng sai, là phụ hoàng phải làm này đó, nếu sự pháp, Diệp Bất luôn muốn hận cũng chỉ là phụ hoàng. Phụ hoàng tuyệt không có thể liên luyện ngươi. Mặc khuynh thành túi đầu nhìn như máu giống nhau huyết ngọc hoa sen trâm, do dự tâm tư, cuối cùng là kiên định. Phụ hoàng, để cho ta tới đi, ta nhất hiểu biết bất ngôn, cũng là nàng không phòng bị, hạ dự việc, lý nên ta tới, như vậy mới sẽ không sự phát. Thành nhi. Mặc khuynh thành ngẩn đầu nhìn Lam Hoàng, đánh gậy hắn khuyên bảo, nếu là thương nhân, tối nay sự phát, bất ngôn có thể đem Lam Việt quốc giảo trời đất lũ ám, thậm chí mất nước. đang đừng nói giúp hoàng huynh diệt trừ Nam Vương, nhưng nếu là ta nói, ta là nàng sinh tử chi giao, ta đã cứu nàng cái mạng, một khi sự pháp, đơn giản cũng chính là quan hệ thiếu chút nữa sẽ không nâng cấp Lam Việt quốc, hết thảy đều sẽ không thay đổi. Lam Hoàng đã hiểu nàng ý tứ, nhưng rốt cuộc liên tiếp Mạc huynh thành mất đi duy nhất sinh tử chi giao. Mạc huynh thành ngửa đầu, miễn cưỡng cười vui, phụ hoàng làm này hết thảy, không đều là vì hoàng huynh cùng Lam Việt quốc sao cho nên không có quan hệ? Hy sinh một chút ta cùng bất ngôn quan hệ, hết thảy đều đáng giá, đây là chẳng sợ sự phạt, cũng không ảnh hưởng Lam Việt quốc duy nhất biện pháp. Chương 999 đêm khuya hoàng cung phong 37. Lam hoàng nhìn Mạc Khuynh Thành một hồi lâu, vươn tay tưởng ở nàng trên đầu xoa xoa, nhưng Mạc Khuynh Thành lại là cau mày, sau này lui một bước. Lam hoàng nhìn thất bại tay, biểu tình có chút xuống dốc bị thương nhìn Mạc Khuynh Thành, nàng rốt cuộc là đang trách hắn đi. Phu hoàng, ngài liền đồng ý đi. Mà Khuynh Thành trầm giọng thẩn cầu. Kỳ thật nàng né tránh, không vì cái gì khác, chỉ là tự ở trong ngực, thấy rõ Đông Phương Hi mặt, là hắn ôn hòa cười rũi tay xoa nhẹ nàng đầu, nàng liền không thích người khác xoa nàng đầu, bao gồm cả nàng phụ hoàng. Liên dường như, cái này động tác, nàng chỉ cho phép Đông Phương Hi làm như vậy. Nhớ tới nói cọ cơm Đông Phương Hi, cái loại này không đáng hoàng hắn, đáy mắt cất dấu cảm xúc, không khỏi làm Khuynh Thành liễm hạ con ngươi. Vì bắt được phượng hoàng nước mắt, nàng phải đối không dậy nổi người, sợ là muốn rất nhiều. Lam Hoàng nhìn Mạc Khuynh Thành, cân nhắc một chút lợi và hại, cuối cùng là gật gật đầu, "Thành nhi, là vi phụ vô dụng mới cho các ngươi đến tận đây. Các ngươi dưỡng ta lớn lên, coi như mình ra, hiện tại bất quá là mất đi một cái bạn tốt, không có quan hệ so người chết khá hơn nhiều." Mạc Khuynh Thành cười, làm bộ không sao cả nói. Nghe nàng lời nói, Lam Hoàng nhíu mày, Nhưng xem nàng cười thật, lại cười chua xót, cuối cùng là không có hỏi nhiều. Phòng khách, ánh nến lay động, trên bàn món ngon dần dần lạnh đi xuống. Diệp Bất Luân nhìn ngồi bất động Hạ Thiên Thần, thật sự rất muốn một quyền đem hắn đánh chết. Hạ Thiên Thần, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Huyết Ngọc Hoa Sen chấm sự, nhưng thật ra làm nàng nhớ tới ngay lúc đó tình huống, hắn rõ ràng nói là cho Khuynh Thành chuẩn bị đại hôn lễ, làm nàng hỗ trợ tham khảo thích hợp hay không. Nhưng lúc này nhớ tới, ở hắn lấy ra tới khi, lời nói cùng thần sắc có chút không đúng, thậm chí Khuynh Thành lại trùng hợp xuất hiện, này quả thực chính là quá trùng hợp, như là cô y an bài giống nhau. Nàng tưởng, lúc ấy, Hạ Thiên Thần cũng đã cố ý vô tình châm ngòi nàng cùng Khuynh Thành quan hệ. Diệp cô nương mặc đồ đỏ váy rất đẹp, tại hạ cũng là nghe nói ngươi thích hoa sen, đang xem đến. Không đợi hắn nói xong, Diệp bất ngôn giận một chưởng vỗ vào trên bàn. Đang đằng sát khí nhìn hắn, ngươi ít nói này đó vô nghĩa, này không phải ngươi chân thật ý tưởng. Thích nàng cái dấm, căn bản chính là vì châm ngòi nàng cùng huynh thành quan hệ. Hạ Thiên Thần giống bị nàng nghi ngờ cấp bị thương, ngẩng đầu bị thương nhìn nàng, tại hạ phải làm như thế nào, Diệp cô nương mới có thể tin tưởng tại hạ đối với ngươi một mảnh chân thành chi tâm. Đông Phương Hi kéo tay áo, bình tĩnh lộ tông, cũng bình tĩnh nói, hắn quyết tâm muốn làm như vậy. Vô luận ngươi nói cái gì, hắn đều sẽ nói thích ngươi, như vậy chỉ biết tăng lên ngươi cùng béo gấu chút quyết liệt, vẫn là làm lơ hắn thì tốt rồi, nếu không nữa thì liền trực tiếp đem hắn cấp giết tính. Hạ Thiên Thần là có mục đích, chỉ cần mục đích chưa đạt thành, hắn là tuyệt đối không thể thừa nhận, hỏi lại cũng bất quá là lãng phí miệng lưỡi. Nếu là chết, là có thể làm diệp cô nương tin tưởng tại Hạ Thiệt Tình, kia tại Hạ Ca nguyện vừa chết Hạ Thiên Thần kịp thời biểu hắn Thiệt Tình. Lam Hoàng sau ra tới thời điểm, chính nghe được lời này, Sấu Hổ ho nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi ngồi trở lại vị trí, cũng không nói nhiều. Rốt cuộc chính mình sủng lớn lên nữa nhi, lúc này bị như vậy hèn hạ, nàng này trong lòng cũng là có khí. Diệp bất luôn mí môi, thu hồi trống ở trên bàn đôi tay, ngồi xuống. Vừa rồi còn dương cung bạc kiếm, lúc này không khí lại Sấu Hổ không được tự nhiên lên. Không trông chốc lát, Mạc Khuynh Thành kéo Lam Hoàng tay đi ra. Ngồi ở Diệp bất ngôn bên cạnh người, xin lỗi nói, bất ngôn, vừa rồi ta không nên như vậy, ta hướng ngươi xin lỗi. Trước một nghìn đêm khuya Hoàng Cung Phong 38, Diệp bất ngôn xem nàng không có vì một cái hạ thiên thần, liền cùng nàng xa lạ, tâm sinh an ủi, tự nhiên cũng sẽ không cùng nàng sinh khí, không quan hệ, người lý giải thì tốt rồi. Ta cũng là phân thị phi. Mạc Huynh Thành bưng lên chén rượu, tiến đến Diệp bất ngôn trước mặt. Chúng ta chính là vào sinh ra tử quá bạn tri kỷ, như thế nào khả năng vì một người nam nhân liền quyết liệt, đúng không?" Diệp Bất Nôn cười gật đầu, "Đó là tự nhiên." Hạ Thiên Thần ở một bên nhìn hai người tỷ muội tốt bộ dáng, Lơ đãng thiện nhíu một chút mày, nhìn Mạc Khuynh Thành trên đầu kia thấy được huyết ngọc hoa sen châm. Hắn đưa cho nàng đính hôn tín vật, cùng Diệp Bất Nôn nhất trí, ý tứ liền rất minh bạch, nàng liền một chút đều không trách Diệp Bất Nôn. Hai người hữu nghị Liên thật sự như bàn thạch giống nhau kiên cố sao? Nhạ, ta đây liền kính ngươi một ly, phía trước không màu, liền tan thành mây khói mà Khuynh Thành đem trong tay chén rượu nhét vào Diệp Bất Luân trong tay, chính mình lại bưng lên một ly, uống đi. Diệp Bất Luân nhìn đến Mạc Khuynh Thành đầu ngón tay ở chén rượu thượng rất nhỏ động tác, cau mày, vừa rồi từ Khuynh Thành móng tay bắn ra tinh tế bột phấn, là nàng ảo giác sao? Đông Phương Hi xem nàng muốn uống, vội rỗi tay ngăn lại. lại đem trong chén lột tốt tôm, để đi ra ngoài, uống rượu phía trước ăn trước điểm lấp bụng, miễn cho uống béo 10 cân. Mặc huynh thành nhìn kia luật hảo, thả chấm liêu tôm, lại ngẩn đầu nhìn thần sắc như cũ không đứng đán, thiếu tấu đông phương hy, trong lòng chăm vị trần tạp. Hắn là bạch lăng quốc quốc sư, là triệu người tôn sùng đông phương thiếu gia, mà bọn họ cãi nhau về cãi nhau, mà hắn lại vẫn là nhớ thương nàng thích ăn cái gì, còn thân thủ luật hảo. Đây là nàng trong ngộng. Giả đi ôn nhu thả thâm tình, lại sẽ không quá nhiều biểu đạt nam nhân kia đi. Nàng ở Đông Phương Hi trên người, thấy được bóng dáng của hắn. Mạc huynh thành chỉ cảm thấy lòng có chút khó chịu, còn có chút đau đớn, nàng giơ tay đem một chén lột tốt tôm, cấp đánh nghiêng, trải qua ngơi tay, này tôm còn có thể ăn. Đông Phương Hi nhìn té rất trên mặt đất chén, nhìn rơi rụng ở khắp nơi tôm thịt, tâm không khỏi đau đớn lên, làm hắn hô hấp cũng khó khăn lên, một cổ tử phân không rõ cảm xúc. nảy lên trong lòng. Không ăn nói thẳng chính là ha tất đánh nghiêng, lãng phí đồ ăn. Đông Phương Hi ở trong lòng thở dài một hơi, cầm khăn xoa dầu mỡ thả mùi tanh tay. Nàng đối thái độ của hắn luôn luôn chính là như thế, chưa bao giờ thay đổi quá, này không có gì hiếm lạ, trở thành một loại thói quen liền hảo. Mạc huynh thành nhìn Đông Phương Hi xoa mỡ đôi tay, nhìn hắn không sao cả thái độ, nhẹ thu hạ đôi mắt, "Xin lỗi, Đông Phương Hi." Nàng tưởng Trong mộng phát sinh quá kêu một màn, tuyệt không có thể lại lần nữa phát sinh. Diệp bất nguồn là kẹp ở giữa hai người bọn họ, lúc này nàng bưng chảy đến rượu, nhìn một màn này, hơi nhíu hạ mày. Nếu Khuynh Thành thích chính là Đông Phương Hy, thật là tốt biết bao, nàng có thể hạnh phúc, hai người bọn nàng quan hệ, cũng không cần như thế. Bất nguồn, mò uống lên đi, trong chốc lát lại lưu lại, chúng ta uống cái thông khoái, không say không về. Mà Khuynh Thành trực tiếp làm lơ Đông Phương Hy. lại lần nữa khuyên Diệp Bất Ngôn uống rượu. Diệp Bất Ngôn tối đầu nhìn phiến thủy vòng chén rượu, lại ngẩng đầu nhìn một lòng khuyên nàng uống rượu Khuynh Thành, vừa rồi một màn, có thể hay không là nàng ảo giác. Xem Diệp Bất Ngôn không uống, mà Khuynh Thành nhấp đôi môi, khổ viên mặt, thương tâm hỏi, "Bất Ngôn, ngươi có phải hay không còn ở giận ta, cho nên không chịu uống cũng không muốn cùng ta một ly mẫn rất sợ hưu không mau, tiếp tục làm sinh tử chi giao bạn tốt." Trước 10000 một đêm khuya hoàng cung phong 39. Diệp bất ngôn sáng ngời hai tróng mắt, vẫn luôn dừng ở mạc khuynh thành trên mặt, nàng thần sắc có chút khẩn trường, nàng nắm chén rượu tay, còn có chút khẩn, khuyên nàng uống rượu chi ý, còn có chút sốt ruột. Có phải hay không uống lên, liền thật sự không có không mò. Mạc khuynh thành vội và ngật đầu, đương nhiên, rốt cuộc tỉ mội lớn hơn tiên sao. Diệp bất ngôn cười cười, bưng lên chén rượu, tiến đến bên môi. Hơi hơi ngửi một chút cái mũi, nồng đậm rượu hương tràn ngập ở chóp mũi, nhưng tuy là như thế, đối dược liệu nhanh nhẹn nàng chợt sau nghe thấy được một tia như có như không dự vị. Nếu là đổi làm người khác nói, loại này dược vị vốn chính là nhưng xem nhẹ bất kể, nhưng nàng lại là nghe thấy được. Mà lúc này, nàng thấy được Mạc huynh thành thân mình có chút căng thẳng, hình như có chút chờ mong, còn có chút sợ hãi, mà nàng ánh mắt liếc mắt một cái đảo qua đi. Lam Hoàng đang ở cấp Lam Hoàng sau gắp đồ ăn, nhìn như tự nhiên, nhưng động tác cũng có chút cứng đở. Mà Lam Hoàng sau túi đầu ưu nhã ăn đồ ăn, ánh mắt có chút né tránh, nhìn trột dạ. Lại nhìn đến mặt trọng cẩm, hán thần sắc tự nhiên, không có nửa điểm không thích hợp, hạ thiên thần càng là như thế. Bất ngôn mặt khuynh thành có chút trột dạ tê ơ. Diệp bất ngôn thu hồi ánh mắt, lại đem chén rượu thả xuống dưới, ngừng đầu nhìn mặt khuynh thành, khuynh thành. Ngươi thật muốn ta uống lên nải ly rượu. Tuy rằng biểu tình cùng động tác đều quá mức rất nhỏ, nhưng nàng khẳng định, này rượu dược cùng Lam Hoàng cùng Lam Hoàng sau có quan hệ, Mạc Trọng Cẩm cùng Hạ Thiên Thần hẳn là không hiểu rõ. Mà Lam nàng tâm lệnh chính là, này rượu dược là Khuynh Thành vừa rồi kia rất nhỏ động tác hạ, các nàng chính là bạn tốt, từng vì lẫn nhau chắn quá sinh tử cái loại này bạn tốt, Khuynh Thành nàng rốt cuộc như thế nào hạ tay? Mạc Khuynh Thành thực nỗ lực cười chân thành, kia đương nhiên Đây chính là chúng ta hòa hảo rượu, uống lên lúc sau, chúng ta liền không có cái gì không mau, như cũng là bản thân, ta cũng sẽ giúp ngươi tìm được Phượng Hoàng nước mắt. Nghe nàng lời nói, lại xem chén rượu tới lui rượu, Diệp Bất Nôn dương môi cười cười, chỉ là không biết nãy cười có bao nhiêu chua xót cùng thất vọng đùa lòng. Nếu là ngươi tưởng, ta đây liền uống Diệp Bất Nôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mạc Khuynh Thành, sau đó ngửa đầu, một ngụm uống cạn. Nghe nàng lời nói, Thấy nàng như thế sảng khoái, Mạc Khuynh Thành tưởng mở miệng ngăn cản, lại nói không ra, cũng không kịp ngăn cản, chỉ phải cười, bất ngôn, ngươi lại ta, cũng thật hảo. Chỉ là, ta chung quy phải đối không dậy nổi ngươi. Mạc Khuynh Thành chịu đựng chua xót cùng đau đớn, giơ tay đó là muốn đem trong tay rượu cấp uống xong đi. Nhưng Diệp Bất Ngôn đã vươn tay, ngăn cản nàng, lấy ngươi thể chất, cũng đừng uống rượu, lấy canh đại tử ba. Bất ngôn Diệp Bất Nôn đã từ nàng trong tay đoạt lấy chén rượu, một ngụm ngứn tận, khóe mặt mày cười tủm tỉm nhìn nàng, "Ta Diệp Bất Nôn, mang thủ cũng nhớ ân, thù báo cũng liền đã quên, chính là này ân, ta sẽ nhớ cả đời, sẽ còn cả đời, mà sinh tử chi giao, cũng là ta nhất quý trọng." Cho nên, này rượu có dược, nàng cũng uống, nàng ở còn Khuynh Thành nhận tình, cũng là ở vì các nàng hữu nghị làm bổ cứu. "Khuynh Thành, ta lấy phương thức này ở báo ân." Ở bổ cứu này phân hữu nghị, hi vọng ngươi hiểu, hi vọng đến tận đây cả đời, chỉ có lúc này đây, càng hi vọng, Khuynh Thành muốn làm sự, dừng ở đây. Mà Khuynh Thành nhìn Diệp bất ngôn cười như dị vãng như vậy hồn nhiên vô hại cùng Trần Thành, cái này làm cho nàng tâm càng thêm đau kịch liệt, điểm này đều không thể so ngày lại hôn, bị hối hôn tới thống khổ. Nàng biết không ngôn ý tứ, nhưng nàng thật sự chỉ có thể xin lỗi. Chương 1002 đêm khuya hoàng cung phong tháng 3 năm 10. Lam Hoàng nhìn Diệp Bất Ngôn uống xong rượu, cuối cùng là buông xuống căng trạ tâm, cái này Lam Việt quốc cuối cùng là được cứu rồi. Lam Hoàng sau nghe Diệp Bất Ngôn này một phen lời nói, lại là mơ hồ bất an, nàng tổng cảm thấy Diệp Bất Ngôn là đã biết rượu có dược, nhưng lại không nói ra tới, còn uống lên đi xuống, cái này làm cho nàng lương tâm càng thêm bất an. Đêm nay mục đích đã thành, tiết tối tự nhiên cũng liền bắt đầu tan. Diệp Bất Nôn ngủ lại ở trong cung. Trong cung đèn đuốc sáng trưng, Diệp Bất Nôn tắm gội xong, An Mặc đơn bả cáo trong, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn chân trời hăm. Mạc Khuynh Thành hạ chính là mạn tính dược, non nửa cái canh giờ mới có thể có hiệu lực, lúc này nàng đẩy cửa tiến vào, nhìn đến Diệp Bất Nôn vẫn mạnh khỏe đứng ở phía trước cửa sổ, sắc mặt khẽ biến một chút, Bất Nôn. Nhưng này cũng ở nàng dự kiến bên trong, không có quá nhiều kinh ngạc. Nghe được tiếng la Diệp Bất Nôn ngẩng đầu nhìn Mạc Khuynh Thành, "Hôm nay rượu, hương vị không tồi." "Này ý có điều chỉ nói, làm Mạc Khuynh Thành có chút chột dạ, ngày mai ta làm người cho ngươi hai đàn mang về." Diệp Bất Nôn ánh mắt sáng quắc nhìn Mạc Khuynh Thành, thấy nàng không có nửa điểm giải thích, còn làm bộ không phát sinh quá giống nhau, liền nói, "Khuynh Thành, ngươi có phải hay không đã quên, ở Lăng Tiêu Điện, ngươi luyện đan cùng thảo dược, là ta ở giáo. Cho nên, Khuynh Thành hạ dược về điểm này kỹ xảo?" Ở trong mắt nàng chính là quá mọi nhà giống nhau, như thế nào khả năng quên, ngươi còn dạy sư phụ đâu? Bất môn hảo, nàng đều nhớ rõ, cuộc đời này cũng không dám quên. Diệp Bất Nôn cười khẽ hạ, kia lại vì sao đâu? Biết rõ có chút dược, dựa không ná nàng, cũng sẽ làm nàng phát hiện, vẫn là muốn làm như vậy. Mạc huynh thành liền đứng ở Diệp Bất Nôn bên cạnh người, giương mắt cùng nàng cùng nhau nhìn ngoài cửa sổ đêm tối, sâu kín hỏi, Bất Nôn Ngươi tín nhiệm ta sao? Ân Diệp bất ngôn trả lời, không có bất luận cái gì do dự, cũng rất là dứt khoát. Đối Mạc huynh thành tín nhiệm, là các nàng lần lượt vào sinh ra tử, mà Tích Lụy, cho dù là hiện tại quan hệ có chút tan vỡ, nàng như cũ tin tưởng huynh thành là người. Mạc huynh thành hít sâu một hơi, giương môi cười, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe nàng liên tục hai lần hảo, Diệp Bất Ngôn hơi kinh ngạc dị nghiêng đầu nhìn nàng. Nhưng tùy theo nàng sắc mặt liền cứng lại rồi, mày đẹp cũng đều nhíu chặt lên, mãn nhãn đều là không thể tin tưởng nhìn nàng. Vậy là tốt rồi, bởi vì ta sẽ không thẹn với ngươi tín nhiệm. Mạc Khuynh Thành ngửa đầu cười nhìn Diệp Bất Nôn, chậm rãi đem đâm vào nàng trên lưng huyết ngọc hoa sen châm rút ra tới. Tức khắc bắn ra một tia máu mũi tanh, tràn ngập ở quanh hơi thở. Diệp Bất Nôn tối đầu nhìn Mạc Khuynh Thành trong tay cầm huyết ngọc hoa sen châm, kia vốn là bạch ngọc châm tiêm. Lúc này bị nàng máu tươi nhuộm hồng, chỉnh thể thành màu đỏ, mà nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Mạc Khuynh thành mặt. Còn chưa tới kịp thấy rõ nàng cảm xúc, liền thấy nàng rời đi mắt, bất ngôn, thật sự cảm tạ ngươi tín nhiệm, đem phía sau lưng để lại cho ta, chỉ là thực xin lỗi. Diệp bất ngôn chỉ cảm thấy kia cây châm, không phải đâm vào nàng phía sau lưng, mà là đâm vào nàng trái tim, sở hữu hỏi chuyện, vào lúc này cũng chỉ nhẹ giọng hỏi, vì cái gì? Mạc Khuynh thành đường xuống đầu, chỉ nhìn trong tay còn lấy máu huyết ngọc hoa sen châm, mặt trên điêu khắc hoa sen, lạ như vậy chói mắt, tựa ở châm chọc đã từng, các nàng đều có thể hảo không phòng bị đem phía sau lưng để lại cho đối phương. Mà lúc này, nàng lại là lợi dụng bất ngôn tín nhiệm, thật sự thực xin lỗi, nhưng nàng không thể không làm như vậy. Chỉ có như vậy mới có thể rược đảo ngươi. Sương Tại Viêm Sơn biết vượng hoàng nước mắt sau, nàng liền biết, nàng phải đối không dậy nổi bất ngôn Chỉ là làm lên, thật sự khó chịu. Chương 1003 đêm khuya hoàng cung phong tháng 3 năm 11. Diệp Bất Nôn nhìn không tới Mạc Khuynh Thành trên mặt cảm xúc, nhưng như cũ nhìn chằm chằm nàng, vẫn là không cam lòng hỏi, "Khuynh Thành, ngươi có phải hay không có khổ trùng, có phải hay không có người bắt ngươi?" Khuynh Thành là người, nàng là biết đến, như thế nào một sớm một chiều liền thay đổi. "Không có, ta chỉ là không nghĩ ngươi cùng ta đoạt thiên thần, ta tưởng ngươi làm ta hoảng đầu." Như vậy đẹp cả đôi đảng. Mạc Khuynh Thành đem đầy mắt nước mắt cấp bước trở về, ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Nôn, "Như vậy, chúng ta không ngừng là bạn tốt, về sau vẫn là người một nhà, ngươi yên tâm, ta Hoàng huynh thực hảo, là cái đáng giá phó thác người." Ha ha. Diệp Bất Nôn dương môi chào phóng cười, dược hiệu đã là có hiệu lực, nàng tâm mắt mơ hồ, nhìn Mạc Khuynh Thành thị thị tiểu viên mặt, chậm rãi nga xuống. Mạc Khuynh Thành duỗi tay đỡ lấy ngất xỉu Diệp Bất Nôn, mơn khẩn đôi môi Sau đó đem nàng đỡ đến trên giường, "Bất môn, thực xin lỗi, ta thật sự thực thích Thiên Thần, cũng thực quý trọng chúng ta hữu nghị, ta chỉ có thể thực xin lỗi ngươi." Nói xong, Mã Khuynh Thành đứng dậy, đi mở ra cửa phòng, Lam Hoàng đỡ Đồng Dạng bị hôn mê quá khứ mặc trọng cẩm, liền chờ ở cửa, hắn sốt ruột hỏi, "Như thế nào?" "Hảo, đỡ Hoàng huynh vào đi." Mã Khuynh Thành tránh ra thân mình, Lam Hoàng đỡ mặc trọng cẩm vào phòng. Sau đó phóng ngã vào diệp bất ngôn bên cạnh người, nhìn hai người sóng vai nằm ở bên nhau, trai tài gái sắc, tuy có chút lương tâm bất an, nhưng nghĩ chỉ cần bọn họ thành, Lam Việt Quốc liền lại vồ con dối hoàng đế, cuối cùng là cắn chặt răng, bắt đầu duỗi tay đi thoát mặc trọng cẩm quần áo. "Phu hoàng, ngươi làm cái gì mà huynh thành nhíu mày hỏi." Lam hoàng lúc này đã bỏ đi mặc trọng cẩm áo ngoài, trong chốc lát người cũng giúp diệp cô nương cởi quần áo. Như vậy một lát liền tính không thể nấu thành cơm chín, quần áo bất chỉnh cũng đủ làm cho bọn họ ở bên nhau. Hắn đây là vì an toàn khởi kiến, rốt cuộc diệp biệt bất ngôn là luyện dược sư, ai ngờ có thể hay không ra ngoài ý muốn. Phu hoàng Mạc Khuynh Thành tiến lên, một phen kéo Lam Hoàng, "Chúng ta đi ra ngoài đi, cũng đừng quấy rầy bọn họ." Chính là Mạc Khuynh Thành trầm giọng kêu, "Phu hoàng." Lam Hoàng bất đắc dĩ, cuối cùng là không có tiếp tục đi theo Mạc Khuynh Thành cùng nhau rời đi tầm điện, cũng đóng cửa lại, "Vây lui mọi người." Phòng trong ánh nến lay động, màu da cam ánh nến chiếu sáng toàn bộ tầm điện. Mặc Trọng cầm hôn hôn trầm trầm, chỉ cảm thấy trên người nóng rực tựa đặt mình trong ở biển lửa bên trong, làm hắn không khỏi duỗi tay kéo kéo vạt áo, lộ ra tinh trắng ngực. Hắn chậm rãi mở hai mắt, một chút là nóng rực cảm, làm hắn có chút mất đi lý trí, xem bốn phía tầm mắt, có chút mơ hồ. Nhưng hắn vẫn là nhận ra đây là nơi nào. Thành nhi, Mặc Trọng Cẩm hô vài tiếng, đều không người trả lời, thả miệng khô lưỡi khô thực, nguyên bản thanh nhuận thanh âm, lúc này có chút khàn khàn. Trên người nóng rực cảm, càng ngày càng cường, làm như một phen hỏa, muốn đem hắn cấp thiêu giống nhau, mà bên cạnh người luôn có một cỗ mát lạnh, ở hấp dẫn hắn, chốc mũi còn có nhàn nhạt thiếu nữ thanh hương. Không biết là trong cơ thể tà hỏa, vẫn là bên cạnh người thiếu nữ hương. Tất cả đều làm hắn tâm sinh tiểu diễm, nơi nào đó càng lạ nổi lên cảm giác. Hắn là thái tử, lại qua nhược quán chi năm, loại sự tình này liển tính không kinh nghiệm, cũng biết là chuyện như thế nào, hắn đây là bị hạ dược. Mới vừa ý thức còn có chút mơ hồ, nghĩ đến này khả năng, lập tức thanh tỉnh lại đây, không biết bên cạnh người là ai, càng là kinh một cái xoay người, lăn xuống trên giường dưới. Hắn dương mắt nhìn trên giường nhắm chặt hai mắt diệp bất ngôn. Tư khắc liền ngây ngẩn cả người, hơi nuốt nghẹn nước miếng, Diệp Cô Đường. Chương 1004 đêm khuya hoàng cung phong tháng 3 năm 12. Lúc này Diệp Bất Nôn chỉ ăn mặc đơn bạc áo trong, an tĩnh ngủ say, mà nàng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, lúc này ở ánh nến dưới, càng làm mỹ làm người quên mất hô hấp. Nàng là hắn gặp qua đẹp nhất nữ tử. Nhưng chính là như vậy, mỹ tửa thiên tiên, mỹ chỉ nhưng sát xem, ngược lại làm nhân tâm sinh tà ác. càng muốn muốn đem nàng kéo vào ác ma vực sâu. Đây là Diệp Bất Ngôn, là hắn thích nữ tử, là hắn gì vãng trạm đến không đến, liền nhiều xem một cái, cũng không dám hi vọng xa vời nữ tử. Lúc này cứ như vậy an an tĩnh tĩnh nằm ở trước mặt hắn. Nay một loại không tiếng động hấp dẫn, làm lửa đốt lợi hại hơn, cũng làm Mặc Trọng Cẩm ma xui quỷ khiến hướng tới hôn mê Diệp Bất Ngôn vươn tay. Hơi vết chai mỏng đầu ngón tay, chạm vào Diệp Bất Ngôn cổ áo. Mặc Trọng cẩm lại là cảm thấy đầu ngón tay như lửa đốt giống nhau, đột nhiên lùi về tay, vội vàng bối qua thân, dựa ngồi giường sượn. Không thể, hắn không thể làm như vậy, đây là Diệp Bất Nôn, là hắn Âu yếm nữ tử, nàng có vị hôn phu, hắn một khi làm, đó là hủy hoại nàng trong sạch, sẽ làm nàng cả đời đều nâng lên không đầu tới, mà hắn cũng cả đời vô pháp đối mặt nàng. Nay vẫn là thành nhi ân nhân, hắn một khi làm, cũng là lấy oán trả ơn. Tuyệt đối không thể. Mạc Trọng Cẩm nhắm hai mắt, thật mạnh hô khí, không thể, không thể tuyệt đối không thể. Nhưng nhắm hai mắt hắn, trong đầu tràn đầy diệp bất ngôn thân ảnh, là lần đầu gặp mặt, nàng Kiều Mỹ Như dương tươi cười, là nàng đứng ở trước mặt hắn, ngăn cản nam vương khí phách thân ảnh, là nàng đĩnh đạc mà nói mưu kế tự tin, là nàng ăn mặc cao trong, tinh tế lạ lướt thân ảnh. Nàng nhất tân nhất thiếu, đều ở không tiếng động hấp dẫn hắn. làm hắn hoàn toàn không chế không được chính hắn. Hắn thật sự thích nàng, hắn muốn cùng nàng ở bên nhau. Loại này ý tưởng ở dược hiệu dưới, càng ngày càng cường liệt, làm Mặc Trọng Cẩm có chút không chế không được, đặc biệt là rõ ràng không khí vô hương, mà hắn dường như nghe thấy được trên người nàng thiếu nữ hương, càng là chí mạng hấp dẫn. Không được, hắn không thể ở chỗ này ngốc đi xuống, hắn muốn chạy nhanh rời đi, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Kia không phải hắn muốn Mạc Trọng Cẩm cuống quýt đứng lên, hướng ra ngoài đi đến, muốn mở cửa, lại nghe một trận tiếng vang, cửa điện bị khóa lại. "Thanh nhi, thanh nhi, mau mở cửa Mạc Trọng Cẩm dùng sức vỗ môn, lớn tiếng kêu, "Người tới a, mau tới người." Mạc huynh thành đứng ở ngoài cửa, nhìn rơi xuống chìa khóa khóa, nghe bên trong thanh âm, dụ mắt nói, "Hoàng huynh, đại bất ngôn hoàng tẩu muốn ôn nhu chút." Nói xong, xoay người rời đi. Mạc Trọng Cẩm nghe được tiếng bước chân Hơi ngươi ra một lúc, ngay sau đó càng dùng sức vô vắng cửa, suốt ruột hỏi, Thành Nhi, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì, này lại là như thế nào một chuyện? Mạc huynh thành không có quay đầu lại, chỉ là hồi, ta cho các ngươi hạ độc, thành toàn các ngươi, có thể cùng ái ngươi ở bên nhau, Hoàng huynh muốn quý trọng. Thành Nhi mặc trọng cầm dùng sức vô vắng cửa, mau mở cửa, đem nói rõ ràng, ngươi không thể làm như vậy. Nhiên, vô luận hắn như thế nào kêu ức? đều lại nghe không được tiếng vang, mà dường như càng ngày càng nghiêm trọng, hắn không chỉ có trên người có một cổ vượng hỏa thiêu đốt hắn, cả người linh lực, càng là vô pháp thi triển, vô pháp trực tiếp phá cửa mà ra. Mặc Trọng Cẩm khó chịu đầy mặt đỏ bừng, cũng đầy mặt là mồ hôi lạnh, hắn xoay người, nhìn nàng nằm ở trên giường, hôn mê không tỉnh diệp bất ngôn, nàng tiểu mỹ mặt, trắng nõn cổ, đều xem hắn từng đợt nuốt nghẹn nước miếng. Hắn sắp không chế không được chính hắn. chứ một nghìn không trăm linh năm đêm khuya hoảng cung phong tháng 3 năm 13. Cả người như lửa thiêu giống nhau, cả người đều phiếm không giống nhau hồng, hắn hai mắt, cũng nhiễm màu đỏ, bởi vì tà hỏa thiêu đốt, khiến cho hắn không tự chủ được dỗi tay lôi kéo trên người quần áo. Hắn đi bước một hướng đi dịa bất ngôn, môi tới gần một bước, cái loại này đặc có thanh hương, càng thêm nùng liệt, thả ra tốc dược hiệu, làm hắn càng thêm mất đi lý trí, càng thêm khống chế không được chính mình. L Đã thiêu đốt mất đi lý trí, nhìn An Tĩnh nằm ở trên giường diệp bất ngôn, hắn trong mắt rốt cuộc dung không dưới cái khác, mãn đầu óc lúc này cũng chỉ có một cái ý tưởng. Đó chính là được đến nàng, từ nay về sau, từ nay về sau quãng đời còn lại, nàng đó là hắn một người, lại không người cùng hắn kết đoạn. Chỉ cần được đến nàng, quãng đời còn lại không hổng. Mấy liệt cảm giác, khiến cho Mạc Trọng Cẩm hồng hai mắt, hắn đứng ở trước giường Gat Gao nhìn chằm chằm hôn mê không tỉnh dậy bất ngôn, nàng rất nhỏ hô hấp, cổ trắng nõn làn ra, lúc này ở trong mắt hắn như là sa mạc một ông thanh tuyền. Như vậy nhìn, hơi có giải khát chi ý, nhưng cũng làm hắn khát nước càng lợi hại, khát vọng càng là mãnh liệt. Diệp cô nương, Mặc Trọng Cẩm cuối cùng là run run rẩy rẩy vươn tay, nàng hiện tại là hắn giải dược, chỉ cần được đến nàng, nàng đó là người của hắn, liền không phải người khác. Vươn tay Đốn ở giữa không trung, nhìn an tĩnh hôn mê, không hề phòng bị diệp bất ngôn, lại là không hạ thủ được, hắn muốn thu hồi tay, lại là lại luyến tiếc. Nàng gần đây ở trước mắt, chỉ cần hắn nguyện ý, nàng đó là người của hắn, mà nàng là Hàn Âu yếm nữ tử, có thể có được nàng, là hắn đời này hạnh. Mặc trọng cầm màu đỏ tươi hai mắt, tay đốn ở giữa không trung, lúc này toàn bộ thân mình, hình như có hai cái tiểu nhân ở lôi kéo hắn, một cái muốn hắn lý trí chớ làm lấy toán trả ơn sự, một cái lại là ta ác mê hoặc hắn, được đến nàng, nàng đó là hắn thê. Mặc Trọng Cẩm chỉ cảm thấy thân mình đều phải nổ tung, mãnh liệt cảm giác đem hắn thiếu gần như mất đi lý trí. Cuối cùng, ta ác tiểu nhân cùng thiêu đốt thân thể, chiếm thượng phòng, Mặc Trọng Cẩm đốn ở giữa không trung tay, cuối cùng la động, run run rẩy rẩy hướng tới diệp bất ngôn rỗi đi ra ngoài, nhìn kia tiểu mỹ dung nhan, tay đó là muốn rơi xuống đi. Nhưng tại hạ một cái chớp mắt, lại là lại dừng lại. Mặc Trọng câm nuốt nghẹn nước miếng, lan lộn hầu kết, dừng lại tay, lại một lần động, hắn cứ như vậy giơ tay hư không miêu tả địa bất ngôn hình dáng, một chút đi xuống, ngừng ở nàng và táo trên không. Chỉ cần hắn tay rơi xuống, chỉ cần hắn đem tầng này quần áo cởi, nàng liền. Cổ trắng non da thịt, hoàng Mặc Trọng cầm hoa mắt, cũng hoàng hắn mất đi lý trí, bàn tay to liền dừng ở nàng trên vạt áo, gắt gao túm chặt. chỉ cần hắn tiếp tục đi xuống. Mặc Trọng Cẩm túm chặt nắm tay mu bàn tay, gần xanh bạo khởi, mà chịu đựng cũng khiến cho hắn mồ hôi đầy đầu. Hắn màu đỏ tươi hai mắt nhìn chằm chằm vẫn là không có nửa điểm thanh tĩnh dịu bất ngôn, tay lại là chưa từng lại động một chút. Hắn biết, dịu bất ngôn phòng bị tâm rất nặng, không dễ dàng tiến nhiệm một người. Hắn biết, dịu bất ngôn là một cái luyện dược sư, muốn cho nàng hạ dược là cực kỳ không dễ dàng sự. Hắn biết Diệp Bất Ngôn là thành nhi sinh tử chi giao, nàng đối thành nhi tín nhiệm đến cực điểm, cho nên lúc này mới sẽ hôn mê ở chỗ này. Hắn biết, Diệp Bất Ngôn đối thành nhi cực hảo, liên quan đối hắn cũng là rất có trợ giúp. Hắn này biết, hiện tại này hết thảy đều là không nên. Hắn biết, biết đến lại nhiều, cũng ngăn cản không được dự hiệu xâm nhập. Diệp cô nương, xin lỗi. Chương 1006 đêm khuya hoàng cung phong tháng 3 năm 14. Mặc Trọng Cẩm túm chặt diệp bất ngôn vào áo, nhắm lại hai mắt. "Sẽ làm." Quần áo xe rách thanh âm, chóng rống vang lên. "Ân hừ." Ngay sau đó một tiếng thống khổ kêu rên tiếng vang lên trong không khí, phiêu đãng nhàn nhạt mùi máu tươi. Nghe tiếng kêu rên thầm, diệp bất ngôn chậm rãi mở hai mắt, một đôi sáng ngời hai trong mắt, lúc này tựa nhiễm băng xương giống nhau, nàng đạm nhiên lạnh nhạt nhìn ngồi dưới đất, đưa lưng về phía nàng Mặc Trọng Cẩm. Nàng chỉ là đạm nhiên nhìn không có nửa điểm động tác, thậm chí hô hấp đều là vững vàng, dường như nàng còn chưa tỉnh lại giống nhau. Mặc Trọng Cẩm ngồi dưới đất, vẫn chưa phát hiện Diệp Bất Nôn tỉnh lại, hắn chỉ là mồm to thở phì phò, trong tay hắn cầm một fan truy thủ, mà hắn tay trái cánh tay có một cái thật dài miệng vết thương, lúc này máu tươi chính ra bên ngoài dũng. Miệng vết thương tuy trường, nhưng không thâm, nhưng cho dù là như thế, cũng làm mất đi lý trí Mặc Trọng Cẩm, khôi phục chút lý trí cùng thanh tỉnh. Hắn cắn chặt hàm răng can, túi đầu nhìn miệng vết thương, cười khẽ một chút. Trung quy vẫn là không hạ thủ được. Nhưng miệng vết thương không thâm, tình dược lại mạnh, cái loại này tình tám, lại nháy mắt dung đi lên, mặc trọng cẩm cơ quay đầu, nâng lên trong tay chủy thủ, bên trái cánh tay, lại là hung hăng cắt đi xuống. Lúc này đây, so thượng một lần còn muốn tàn nhẫn, huyết nhục mở ra, máu tươi dung càng là lợi hại, trong phòng càng là tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Không được, không thể lưu lại nơi này. Nhìn trào ra máu tươi miệng vết thương, Mặc Trọng Cầm biết như vậy đi xuống không phải biện pháp, duy nhất biện pháp đó là rời đi nơi này. Trạm vào ai, đều không thể chạm vào Diệp cô nương Mặc Trọng Cầm khàn khàn thanh âm, nói rất là kiên định. Hắn một tay cầm chùy thủ, một tay chống mà, chậm rãi đứng dậy, hắn nghẹn sắp bùng nổ tình tắm, đầy mặt là hận. Mà hắn cũng không dám quay đầu lại đi xem nằm ở Diệp bất luôn trên giường. Sợ chỉ liếc mắt một cái, hắn liền sẽ mất đi lý trí, liền sẽ luân h ám đi xuống. Diệp Bất Nôn nằm ở trên giường, xinh đẹp hai trong mắt đạo nhân nhìn Mặc Trọng Cẩm đi đến phía trước cửa sổ, dùng sức đẩy cửa sổ, nhưng hiển nhiên cửa sổ cũng bị người từ ngoại cấp phong bế, linh lực vô pháp thi triển, thêm bên trong tình dược Mặc Trọng Cẩm, tự nhiên là vô pháp mở ra cửa sổ. Lam Như tình tắm càng thêm mấy liệt. Diệp Bất Nôn nhìn đến Mặc Trọng Cẩm bóng dáng, Nhìn đến hắn giơ lên trong tay chùy thủ, lại hung hăng cắt đi xuống, trong không khí huyết tinh khí lại nùng liệt một phần. "Phanh!" Đột nhiên, từng tiếng vang nện xuống, cũng có kêu rên thanh âm. Diệp Bất luôn chậm rãi ngồi dậy, lúc này nàng nhìn đến, Mạc Trọng Cẩm nắm nắm tay, từng cái đấm vào cửa sổ, tựa muốn đem này cấp tạm khai giống nhau. "Thai Nhi, ta biết ngươi ở bên ngoài, ngươi mau mở cửa, đừng mắc thêm lỗi lầm nữa. Nếu là ngươi lại không mở cửa, Ta liền tính là tự cùng, cho dù chết, cũng tuyệt không sẽ nuống trảm diệp cô nương. Vi huynh là sẽ không làm tiếp tục sai đi xuống. Mặc Trọng Cẩm dùng sức đấm vào cửa sổ, biên lớn tiếng kêu, cũng tận tình khuyên bảo nói, trên nắm tay đau, khiến cho hắn cũng thanh tỉnh. Cứ mặc kệ hắn tạp đa dụng lực, cứ mặc kệ hắn kêu bao lớn thanh, ngoài cửa trước sau không có nửa điểm động tĩnh, càng đừng nói có người tới mở cửa, mở cửa sổ. Hơi bức mang theo huyết tinh trong không khí. Đột nhiên lạnh lẽo xuống dưới. Phrain nhắm chặt cửa phòng, đột nhiên phá khai rồi. Nay một thanh âm vang lên, làm còn một quyền quyền đấm vào cửa sổ, muốn bảo tri thanh tỉnh mặc trọng cẩm, thân mình cứng đờ, chậm rãi nhìn về phía phá vỡ môn, chỉ thấy mặt trên còn có một chút sương bạch, đó là băng linh lực. Mặc trọng cẩm cứng thân mình, chậm rãi nhìn về phía giường, Diệp Bất Luân thanh tỉnh bình yên ngồi, chỉ là cặp kia mắt, lúc này lạnh nhạt làm người có chút sợ hãi. Trương 100007 đêm khuya hoàng cung phong tháng 3 năm 1 năm. Mặc Trọng Cẩm lăng hồi lâu mới chậm rãi kêu, "Diệp cô nương." Nàng phật nhìn một chút việc đều không có, nhưng Thành Nhi không phải nói, cũng cho nàng hạ dược. Diệp bất luôn lạnh lùng ngước mắt nhìn Mặc Trọng Cẩm, trong tay hiện một cái bình sứ, nhẹ nhàng bắn ra, giải dược. Dị vãng thanh lãnh thư thái thanh âm, lúc này dừng ở Mặc Trọng Cẩm lỗ tai, lại như là một đóa bông tuyết thẳng vào đáy lòng, lạnh băng đến xương. mà giơ tay tiếp được giải dược bình sứ, lúc này càng là giống băng giống nhau. Lúc này liền tính không có đau đớn, chỉ là Diệp Bất Ngôn này lại nhạt, thanh lanh thanh âm cũng đủ làm hắn thanh tỉnh lại đây. Mà hắn lại là nhìn không thấu, nàng suy nghĩ cái gì? Diệp Bất Ngôn đạm nhiên xuống giường, mặc vào áo ngoài, giơ tay đem rối tung ba nghìn tóc đẹp, tùy ý một chát. Nay vô cùng đơn giản động tác, nhưng ở mặc trọng cẩm trong mắt, lại là có một khác phiên dụ hoặc Khiến cho mới vừa thành tỉnh hắn, lại bỗng nhiên có chút mất đi lý trí, vội vàng mở ra bình sứ, ngửa đầu đem giải dược cấp uống lên đi xuống. Cái loại này liệt hỏa đốt cháy cảm giác, nháy mắt có chút tiêu tán, lý trí cũng dần dần đã trở lại. Băng Linh phá cửa thanh âm, như thế vang, vốn là ở cách đó không xa mà khuynh thành, tự nhiên bị kinh động, nàng vội vàng tiến đến, nhìn đã là mặc chỉnh tề diệp bất ngôn, nhìn nhìn lại lây dính quần áo lây dính máu tươi mặc trọng cầm. Nàng sắc mặt hơi hơi cứng đờ, trong lòng lại là thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng liền biết, dựa không ngã bất luôn. Mà nàng cũng tin tưởng, hoàng huynh không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của con tử. Lúc này đây, nàng đánh cuộc chính xác. Chỉ là, cái tên xấu xa này, nàng vẫn là đến tiếp tục làm. Mạc huynh thành nhìn hai người, hơi xả hạ khóe miệng, ngươi ngươi không có việc gì ngươi không phải bị ta rược đổ sao lúc này mới 15 phút thời gian. Diệp Bất luôn chậm rãi đi đến Mạc Khuynh Thành trước mặt, đôi đầu lạnh lùng nhìn nàng, "Lệnh Thanh, chất vấn nàng, vì sao phải làm như vậy?" Từ Khuynh Thành rời đi phòng đến bây giờ, 15 phút thời gian, nàng đang đợi, chờ Mạc Khuynh Thành lương tâm phát hiện sẽ tiến vào ngăn cản, nhưng nàng không có chờ đến. Nàng như vậy tiến nhiệm Khuynh Thành là người, nàng liều mạng đánh cuộc, còn là đánh cuộc sai rồi, Khuynh Thành căn bản là không có ngăn cản ý tứ, lúc này nhìn đến nàng bình yên vô sự, Còn thật đáng tiếc. Ta tưởng chúng ta tiếp tục làm tốt hữu, ta tưởng ngươi làm ta hoàn đầu, bất ngôn, ta không có làm sai, cũng không hối hận. Mạc huynh thành ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Luân, nếu thật là phải hối hận nói, ta đây hối hận vừa rồi hạ liều thuốc, nhẹ chút mới có thể làm ngươi bình yên vô sự. Ha ha. Nghe nàng lời nói, Diệp Bất Luân trào phúng cười lạnh, ngươi hạ liều thuốc, thật sự nhẹ sao? Nếu không có nàng sớm có phòng bị, Nếu không có nàng đã trải qua vài lần giơ bẩn thủ đoạn, chỉ bằng vừa rồi Khuynh Thành cây chấm sở đồ liều thuốc, nàng cái sự thất thân là không thể tránh được. Nàng hiện tại có thể hảo hảo đứng, không chịu thương hại, là nàng đã sớm dùng giải dược, mà không phải Mạc Khuynh Thành nói, dược liều thuốc hạ nhẹ. Mạc Khuynh Thành đương nhiên cười, không có nửa điểm tình ngộ, đương nhiên hạ nhẹ, ít nhất không phải phi cùng nam nhân giao hợp mới có thể giải độc, sẽ đốt cháy đến chết, ta đã thực nhân từ. diệp bất ngôn bị nàng thái độ cấp khí chứ, Mạc Khuynh Thành. Đối với nàng tức giận, Mạc Khuynh Thành vẫn là cười, "Bất ngôn, ngươi không cần sinh khí sao? Ta đây là cho chúng ta hữu nghị suy nghĩ, hơn nữa thậm chí Hàn còn không bằng ta hoàn huynh, ta đây là giúp ngươi tìm càng tốt nam nhân, có thể giữ được hữu nghị, lại có thể cho ngươi tốt nhất hạnh phúc, đẹp cả đôi đàng không phải?" Chương 1008 đêm khuya hoàng cung phong tháng 3 năm 16. Nghe nàng như thế không nhận sai nói Diệp bất ngôn nhịn không được giơ lên tay, muốn một chưởng giáng xuống, nhưng nhìn này thịt thịt viên mặt, lại lạ như thế nào đều không hạ thủ được. Nàng nhớ tới, lúc trước Mạc Khuynh Thành chính là lôi kéo nàng chạy trốn, nàng nhớ tới Mạc Khuynh Thành một người chặn lại trộm dư sự, nàng nhớ tới Mạc Khuynh Thành liều chết chặn lại chương kế duyên kia nhất kiếm thời điểm. Trước mắt Mạc Khuynh Thành, xác thật vẫn là cái kia, có thể vì nàng chết Mạc Khuynh Thành, hai người là quá mệnh giao tình, nàng như thế nào hạ tay đi đánh? Ngươi muốn đánh ta mà Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Nôn hành hành ngón tay ngọc, dương môi cười khẽ, "Ngài lại hôn, ta nhân ngươi bị từ hôn, ta cũng chưa muốn đánh ngươi, xong việc còn đi giúp ngươi tìm vượng hoàng nước mắt." Diệp Bất Nôn, "Ngươi bằng cái gì đánh ta đâu?" Mặc Khuynh Thành nhìn tay nàng chưa rơi xuống, giơ tay thật mạnh vỗ rớt Diệp Bất Nôn tay, "Một chưởng này, ngươi nếu là rơi xuống, chúng ta đây lưu nghỉ, cũng chỉ đến đó mới thôi." Diệp Bất Nôn nhìn bị đánh có chút tê dại tay. Lại nghe Mạc Khuynh Thành nói, chỉ cảm thấy buồn cười, "Từ ngươi cho ta hạ dược, từ ngươi lấy cây châm thứ ta thời điểm, ngươi còn lấy chúng ta hữu nghị đương hồi sự sao? Khuynh Thành nàng thật sự còn coi trọng các nàng hữu nghị sao? Đương nhiên, nếu nói cách khác, từ ta nhân ngươi bị hối hôn thời điểm, ta liền ra tay, liền cùng ngươi quyết liệt, lại như thế nào vì ngươi tìm phượng hoàng nước mắt, lại như thế nào tìm mọi cách làm ngươi làm ta hoan to." Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu, Trần Thành nhìn Diệp Bất Nôn, bất ngôn, ta làm đều là vì ngươi hảo, kia thẩm chi Hàn tính tình quá lãnh, thật sự không thích hợp ngươi, ta Hoàng huynh mới thích hợp. Mạc Khuynh Thành nàng như thế nào nói suốt khẩu, đây là vì nàng hảo. Đối mặt Diệp Bất Nôn nghiến răng nghiến lợi, Mạc Khuynh Thành như cúi cười, đương nhiên tỉnh cầu. Bất Nôn, ngươi muốn thật coi trọng ta cái này bằng hữu, hôm nay việc coi như làm không phát sinh quá, cũng cho ta Hoàng huynh một cái cơ hội, gả cho hắn. làm ta hoang đầu. An vào giải dược mặc trọng cẩm, lúc này đã không có gì đáng ngại, mà hắn nghe Mã Khuynh Thành này một phen lời nói, cũng thật sự là nghe không nổi nữa, tức giận trách cứ: "Thành nhi, ngươi có thể nào như thế tưởng, có thể nào làm như thế?" "Mau." Mã Khuynh Thành ngẩng đầu đánh gậy hắn nói: "Hoang huynh, ta cũng là vì ngươi hảo, ngươi thích bất ngôn, ta đây liền giúp ngươi được đến nàng, như vậy thiên thần cũng là ta một người, ngươi liền càng thêm không tư cách trách ta." Nghe này một fan lời nói, Mặc Trọng cảm tràn đầy kinh ngạc nhìn mà Khuynh Thành, càng có rất nhiều không thể tin tưởng, đây là hắn từ nhỏ sủng đến đại thành nhi. Hắn nhìn, như thế nào như là thay đổi một người giống nhau. Rách nát cửa điện, phòng trong không khí huyết tinh khí, ba người dường cơ mà trạm, không khi yên lặng mà quá dị. Thái tử, Thành nhi. Lam Hoàng cùng Lam Hoàng sau, nghe được bên này động tĩnh, cũng sôi nổi đuổi lại đây, đến thời điểm Nhìn đến đó là ba người rằng, co nhìn nhau một màn. Lam Hoàng nhìn quần áo tinh tề, tinh thần cực hảo diệp bất ngôn, hơi không thể nói nhíu nhẽ mày, lúc này mới qua 15 phút, xem ra là sự tình thất bại, thả bại lộ. Diệp bất ngôn, chung quy vẫn là không có thể thành thái tử nữ nhân, này Lam Việt quốc hy vọng, vẫn là thất bại. Lam Hoàng sau liếc mắt một cái liền nhìn đến mặc trọng cầm trên người tràn đầy máu tươi, mà hắn bàn tay còn ở nhỏ huyết Kia mu bàn tay càng là huyết nhục mơ hồ, ái tử sốt ruột nàng, xem tức khắc cả người có chút váng đầu hoa mắt. Cẩm Nhi, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Em đẹp, như thế nào thương thành như vậy nói? Lam Hoàng sau liền quay đầu trách cư dịp bất ngôn, Cẩm Nhi đối với ngươi một lòng say mê, ngươi tuy là không muốn, lại có thể nào như thế thương hắn? Chương 1009 đêm khuya hoàng cung phong tháng 3 năm 17. Diệp bất ngôn khẽ nâng đầu, nhíu mày nhìn Lam Hoàng sau Nàng bị hạ dược, nàng không tử, còn thành nàng sai. Mặc Trọng Cẩm cũng bị nhà mình mỗ hậu những lời này, cấp nói đầy mặt hổ thẹn, vội giải thích, mỗ hậu, này không phải Diệp cô nương làm, là Nhi thần không muốn phạm sai lầm, chính mình thương. Ngươi cái này ngốc nhi tử, ngươi không phải thích nàng, ngươi như thế nào liền làm hoàng sau ý thức được chính mình nói sai rồi, vội vàng ngừng lại, ngẩng đầu ngượng ngùng nhìn thoáng qua Diệp Bất Ân, sau đó chợt dạ bỏ qua một bên mắt. Cẩm Nhi bị thương, Nàng quá nóng nội. Thả Diệp bất ngôn đãi bọn họ một nhà có ơn, phạm sai lầm chính là bọn họ, liền tính thật là Diệp bất ngôn bị Thương Cẩm Nhi cũng đều là có lý, nàng không có quyền trách cứ. Diệp cô nương. Diệp bất ngôn lạnh lùng nhìn trước mắt một nhà bốn người, cùng lần đầu gặp nhau, cười hòa ái dễ gần như trưởng bối giống nhau bọn họ, lúc này nhìn lại là xa lạ thực, đáng sợ như là đều thay đổi một người. Cũng chỉ có Mặc Trọng Cẩm còn chưa biến. Nay hết thảy Là ngươi bức sao Diệp Bất Nôn nhìn về phía Lam Hoàng, lạnh giọng chất vấn. Nàng vừa rồi thấy rõ bọn họ thái độ, Lam Hoàng tiến vào nhất nóng vội chính là sự tình thành bại cùng không, cái cái này kế hoạch sở khởi, có khả năng nhất đó là hắn. Chững. Mã Khuynh thành hướng Lam Hoàng trước mặt vừa đứng, ngẩng đầu thẳng nhìn Diệp Bất Nôn, "Cùng ta phụ hoàng không quan hệ, là ta ghen ghét thiên thần thích ngươi, là ta tưởng thế hoàng huynh tìm cái hảo hoàng tử, này hết thảy đều là ta làm." Diệp Bất Nôn lãnh phúng nhẹ a, "Mà Khuynh Thành, ngươi là khi ta ngốc tử sao?" "Ai là Trúng Nữu, nàng tự nhiên xem ra tới, mà nàng còn ở tin tưởng Khuynh Thành là người." "Thành Nhi, ngươi..." Mạc Khuynh Thành lại lần nữa đánh ghế Lam Hoàng nói, "Một người làm việc một người đường, chuyện này là ta một người chủ ý, ta cũng là vì chúng ta hảo. Bất Nôn, ngươi nếu là niệm chúng ta hữu nghị, hôm nay việc coi như không phát sinh quá, ta nhân ngươi bị hối hôn sự." Ta cũng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Diệp bất ngôn túi đầu nhìn, như thế đương nhiên, mặt đều không hồng một chút mà khuyên thành, hai tròng mắt chàn đầy không thể tin tưởng, như là thấy một cái người xa lạ giống nhau. Bởi vì lời này, nói thực vô sỉ. Khuyên thành, lời này ngươi như thế nào nói xuất khẩu. Đối mặt chất vấn, mà khuyên thành như cũ cao nâng đầu, ngựa khí như cũ là như vậy đương nhiên, vì sao nói không nên lời một, ta đã cứu ngươi, nhị. Ta cũng là vì ngươi hảo, cho nên đừng nói chuyện này cùng ta phụ hoàng không quan hệ, cho dù có quan, ngươi cũng không quyền lực và trách nhiệm trách chúng ta." Đối mặt Mạc Khuynh Thành đúng lý hợp tình vô sỉ lời nói, Diệp bất ngôn lại là không biết nên như thế nào phản bác, nếu là đổi thành người khác, không cần phản bác, một cái tắt phiến qua đi, phiến chết thì tốt rồi. Nhưng đứng ở trước mắt, không phải người khác, mà là Mạc Khuynh Thành, là vì nàng chắn quá chí mạng nhất kiếm Mạc Khuynh Thành. Nàng liền rôi hai câu, đều rôi không ra khẩu. Nàng quý trọng hữu nghị, cũng càng quý trọng có thể vì nàng chết mà Khuynh Thành, cho nên chẳng sợ đến tận đây, cũng nhịn không được muốn vì mà Khuynh Thành giải vây, chỉ là tình huống hiện tại, thật sự là làm nàng quá thất vọng rồi. Khuynh Thành, từ lúc bắt đầu, ta liền chưa chúng quá dược, các ngươi nói, ta một chữ không lậu đều nghe được, cho nên, là ngươi phụ hoàng bức ngươi làm, đúng hay không? Nàng lại cấp Khuynh Thành một cái biện giải cơ hội. Bởi vì nàng tin tưởng Khuynh Thành không phải là người như vậy, định là Lam hoàng lấy chết tương bức, Khuynh Thành mới đối nàng làm ra loại này hoang đường sự. Mạc Khuynh Thành sắc mặt đổi đổi, sau đó kiên định lắc đầu, "Không phải, này vốn chính là ta chủ ý, ta sợ ngươi đoạt ta thiên thần." Chương 1010 đêm khuya hoàng cung phong tháng 3 năm 18. Diệp Bất Luân nhẹ a một tiếng, lạnh giọng chất vấn, "Vậy ngươi phụ hoàng nói, lại như thế nào giải thích?" Lam Hoàng chính là muốn đem Mạc Trọng Cẩm cất lớp sạch, còn muốn cho Mạc Khuynh Thành cũng đem nàng lột sạch. Ở cổ đại, trai đơn gái chiếc một chỗ một thất, đều hết đường chối cãi, huống chi là quang thân mình. Nam ở bên nhau hai người. Lam Hoàng tâm tư đã là thực rõ ràng, chính là một lòng tưởng chấp vã nàng cùng Mạc Trọng Cẩm. Phu hoàng Mạc Trọng Cẩm cũng không thể tin tưởng nhìn Lam Hoàng, chuyện này lại là phụ hoàng chú ý. Mạc Khuynh Thành vẫn là kiên định phủ nhận, cùng ta phụ hoàng không quan hệ. Huyết thể là ta chủ ý. Diệp bất luôn lại là nhẹ a một tiếng, "Mà Khuynh Thành, ngươi thật sự là tưởng hèn hạ này phân hữu nghị sao?" "Diệp cô nương, chuyện này cùng bọn họ không quan hệ, huyết thể đều là bổn cung chủ ý, bổn cung đau lòng Thành Nhi cùng Cẩm Nhi, liền tưởng giúp bọn hắn một phen, đẹp cả đôi đảng, chỉ là đang nói thời điểm, bị Thành Nhi phát hiện." "Mỗ hậu." Lam Hoàng sau mặc kệ mà Khuynh Thành, xuốt ruột tiếp tục nói, "Là bổn cung lấy chết tương bức." làm khuynh thành hạ dược, ngươi không nên trách tội nàng, nàng thực quý trọng ngươi cái này bằng hữu. Không phải, cùng mỗ hậu không quan hệ, là ta chủ ý. Là chấm chủ ý, cùng các nàng không quan hệ, Diệp cô nương muốn trách cứ, muốn như thế nào, đều đối với chấm tới, đừng liên lụy các nàng hai mẹ con. Mặc Trọng Cẩm nhìn lẫn nhau muốn ôm hạ tội danh ba người, nhìn nhìn Diệp Bất Nôn, trực tiếp quỳ xuống thỉnh tội, là ta hướng phụ hoàng tố khổ, nghĩ ra cái này siêu chủ ý. cùng bọn họ không quan hệ, ta nguyện gánh vác hạ tất cả trách nhiệm. Cẩm Nhi, thái tử. Hoàng huynh Mạc huynh thành vội vàng giơ tay đi kéo mặc trong Cẩm, muốn đem hắn cấp kéo tới, chuyện này ngươi từ đầu tới đuôi đều không hiểu rõ, ngươi quỷ nàng làm cái gì, ta lại không có làm sai, ngươi đừng ôm hạ cái này tội danh. Diệp cô nương, là chúng ta lấy oán trả ơn, làm chuyện sai lầm, ngươi có cái gì oán? Hướng về phía buồn cung tới, ngàn vạn đừng giận chó đánh mèo bọn họ. là chấm sai, cùng bọn họ không quan hệ, là chấm tưởng Diệp cô nương gả cho thái tử, họ đến Lam Việt quốc mới làm việc này, chấm nguyện gánh hạ tất cả hậu quả, nhưng Cầu Diệp cô nương không cần giận chó đánh mèo bọn họ. Lam Hoàng sau cùng Lam Hoàng sau hai người cũng sôi nổi ở Diệp bất ngôn trước mặt quỳ xuống tới, chân tình thiết ý khẩn cầu. Vốn chính là bọn họ chủ ý, vốn chính là bọn họ đối Diệp bất ngôn lấy oán trả ơn, lúc này sự phát, không cầu tha thứ. Chỉ câu nàng đừng giận chó đánh mèo một đôi nhi nữ. Diệp Bất Nôn im lặng nhìn bọn họ một nhà bốn người cho nhau ôm hạ tội danh, chỉ cảm thấy chua xót chướng phát đau, này đã từng là đối nàng vẻ mặt ôn hòa trưởng bối, mà Khuynh Thành càng là nàng bạn tri kỷ. Mà lúc này, như thế nào liền biến thành như vậy đâu? Phu hoàng, mỗ hậu. Mạc Khuynh Thành cấp vội vàng giơ tay đi kéo bọn hắn, cũng không đưa bọn họ kéo động, tức khắc cấp quay đầu nhìn về phía Diệp Bất Nôn. Thấy nàng thần sắc im lặng nhìn này hết thảy, phẫn nộ không thôi trách cứ chất vấn, Diệp Bất Nôn, ta đã cứu ngươi, hiện tại ta bất quá là làm sai một chút việc, ngươi bằng cái gì làm nhà ta người hướng ngươi quỳ xuống nhận sai? Diệp Bất Nôn bị chất vấn, tâm từng đợt phát đau, các ngươi hướng ta hạ dược, hiện tại sự phát vẫn là ta sai rồi. La, đây đều là ta cùng phụ hoàng chủ ý, là chúng ta sai, chúng ta không nên như vậy, chính là Diệp Bất Nôn Ngươi liền không có sai sao? Mạc huynh thành giận đỏ hốc mắt, rất là kích động oán hận nói: "Ta ngày lại hôn, bãi đường là lúc, ngươi đoạt ta nam nhân, làm ta chịu nhục, làm ta thành Tinh Thần Đại Lục chế giễu, đây đều là ngươi sai, ta hiện tại làm sự, ngươi lại bình yên vô sự, cùng ngươi cho ta thương tổn so sánh với, lại tính bao lớn sai?" Chương 1011 đêm khuya hoàng cung phong tháng 3 năm 19. Cùng ngươi cho ta thương tổn so sánh với, lại tính bao lớn sai? Cái này hỏi chuyện, Lam Diệp bất ngôn trào phúng cười nhạo ra tiếng, hai tròng mắt bị thương nhìn Mạc Khuynh Thành, muốn hỏi nàng, như thế nào liền nói ra lời này, nhưng cuối cùng chỉ là chua xót cười. Nghe nàng chói thai cười nhạo, Mạc Khuynh Thành thần sắc lạnh lùng nói, chúng ta hai người ân cùng sai, đều là lẫn nhau, cũng không thiếu ai, ngươi phải làm ta còn là bằng hữu, ân oán xóa bỏ toàn bộ, tối nay việc, cũng đừng cùng chúng ta so đo, đừng thương tổn người nhà của ta, qua tối nay Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta cũng đều vẫn là bạn tốt. Nếu là ta không muốn đâu, Diệp Bất Nôn cười khẽ hỏi Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành nhếch khóe môi, ngoan hạ tâm nói, vậy trở mặt thành thù, sau này không hề là bằng hữu, mà là kẻ thù tóm lại, ta sẽ không làm ngươi thương tổn người nhà của ta, ngươi dám thương bọn họ, ta sẽ giết ngươi. Cũng đủ nhẫn tâm nói, như là một phiến dao nhọn hung hăng đâm vào Diệp Bất Nôn trái tim, đau đớn khiến cho nàng hốc mắt nóng lên. Nàng nhìn Mạc Khuynh Thành, muốn nói chút tản nhẫn lời nói, lại la lại nói không nên lời, rốt cuộc bằng hữu một hồi, rốt cuộc nàng vẫn là nguyện cấp Mạc Khuynh Thành một lần cơ hội. Diệp Bất Nôn, Mạc Khuynh Thành kêu ở không gian một tiếng, liền xoay người rời đi Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn dừng bước chân, nhưng vẫn chưa quay đầu lại, chỉ là lạnh giọng nói, ta có ân báo ân, có thù báo thù, tối nay việc, đừng còn ngươi ân tình. Nàng tưởng nói chặt đức này phân quá mệnh hữu nghị. Lại là luyến tiếc, nàng chỉ coi như Mạc Khuynh Thành nhất thời hồ đồ, làm hạ sai sự, chúng sẽ tỉnh ngộ, chờ tỉnh táo lại, tin tưởng nàng vẫn là cái kia có thể vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành cũng không cảm kích dù một tiếng, lại lạnh nhạt nói, "Đừng quên, ngươi đáp ứng ta không rời đi làm thành sự." Diệp Bất Nôn thân mình cứng một chút, trên mặt thất vọng cùng bị thương lại nhiều một phần, nàng cho rằng Khuynh Thành sẽ cùng nàng xin lỗi, sẽ cùng nàng sám hối. Sẽ vãn hồi này đoạn hữu nghị, kết quả cuối cùng thế, nhưng là đương nhân ân, còn lại một lần lấy vượng hoàng nước mắt uy hiếp nàng lưu lại. Mạc Khuynh Thành cũng thật là không hổ nàng bạn tốt, biết nàng sẽ tưởng rời đi lang thành, cho nên uy hiếp nàng lưu lại, còn muốn giúp bọn hắn diệt trừ Nam Vương. Ta đã biết. Mạc Khuynh Thành nghe so nàng càng thêm lạnh nhạt thanh âm, nhìn Diệp Bất Luân thân ảnh, biến mất ở bóng đêm mù dưới, hơi hơi thu hạ con ngươi. Mạc Khuynh Thành xoay người đưa bọn họ đều cất nâng dậy tới, miễn cưỡng cười, không có việc gì, nàng sẽ không làm cái gì, hiện tại đều trở về nghỉ ngơi đi. Thành Nhi, Mạc Khuynh Thành lạnh lùng thanh âm, trở về đi, ta cũng mệt mỏi, tự nghỉ ngơi. Lam Hoàng cùng Lam Hoàng sau nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng là nhẹ lay động đầu, sau đó nắm tay rời đi. Mặc Trọng Cẩm nhìn đầy mặt mỏi mệt Mạc Khuynh Thành, quan tâm hỏi, Thành Nhi ngươi có phải hay không có việc gạt hoàng huynh." Mạc huynh thành nhẹ lay động đầu, nghiêm túc nói, "Hoàng huynh, đây là phụ hoàng chủ ý, mà ta là cam tâm tình nguyện hỗ trợ, bất ngôn là cái hảo nữ nhân, thiên phú thực lực cùng tài trí đều có thể đủ giúp đỡ ngươi, mà ta cũng là thật sự sợ nàng cướp đi thiên thần, mới như vậy làm." Mặc Trọng Cẩm vẫn là không tin nàng lý do, nghi hoặc hỏi, "Nếu như thế sợ, vì sao không cho nàng rời đi?" Nam Vương chưa trừ, nàng còn không thể rời đi. Mạc Khuynh Thành xem hắn còn muốn hỏi, không kiên nhẫn đem hắn hướng phòng ngoại số đẩy, "Hoàng huynh, ngươi cũng trở về đi, ta thật sự rất mệt, người đều là sẽ biến, cũng đều là ích kỷ, ta cũng giống nhau, tuyệt không khổ chung." "Trước 1012 các ngươi có việc gì ta?" Mạc Trọng Cẩm còn muốn hỏi, thấy nàng đầy mặt mỏi mệt, cuối cùng vẫn là lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Hắn tưởng, Thành Nhi tuyệt đối có việc giật hắn, nếu không sẽ không làm ra hôm nay loại sự tình này tới. Hắn phải hảo hảo điều tra, không thể làm nàng một người độc chiếm khổ sở. Mạc Khuynh Thành đến thiên điện trong phòng, nhớ tới nàng tự mình cấp bất ngôn hạ dược, nghĩ nàng thế nhưng đối bất ngôn nói như vậy quá mức nói, liền khó chịu đem chính mình tảng vào trong chăn, cuộn tròn thân mình, có chút run rẩy, ru ru trong chăn càng là truyền ra nhẹ nhẹ nghẹn ngào thanh. Bất ngôn, thật sự thực xin lỗi, nhưng ta cần thiết làm như vậy. Diệp Bất ngôn lòng tràn đầy mỏi mệt trở về biệt viện. Chỉ cảm thấy Tự Mạc Khuynh thành từ Viêm Sơn trở về lúc sau, huyết thể đều thay đổi dạng, tối nay sự, càng là làm nàng đấy lòng một trận phát lạnh, nhưng như thế, nàng vẫn là nguyện ý tin tưởng Khuynh thành có khổ chung. Đông Vương Hi ngồi ở biệt viện trên nóc nhà, một tay phe phẩy khổng tước vũ, một tay cầm bầu rượu, đang nuốt uống xong, lại thấy Diệp bất ngôn thần sắc hể bại trở về, hơi nhướng mày, như bay yến giống nhau, ba lượng hạ liền nhảy lên đến nàng trước mặt. Không phải ngủ lại trong cung Đông Phương Hi xem Diệp Bất Luân chỉ hề vài liếc hắn một cái, cũng chưa cổ họng một tiếng, liền từ hắn bên cạnh người mà qua, hắn nhìn đến nàng phía sau lưng trên quần áo nhễ nhại một mảnh hồng, bước nhanh tiến lên ngăn cản nàng. Đông Phương Hi liền thán hỏi, ngươi bị thương chuyện như thế nào béo gấu trúc như thế nào? Diệp Bất Luân nghiêng đầu muốn xem một chút phía sau lưng miệng vết thương, nhưng nhìn không tới, đối với Đông Phương Hi hỏi chuyện, cũng chỉ là nhẹ lay động đầu, không có việc gì. Khoanh thành cũng không có việc gì. Rốt cuộc phát sinh cái gì sự Đông Phương Hi như thế nào tin tưởng nàng lời nói, này đều bị thường, máu tươi đều nhuộm hồng quần áo, này còn không có sự, gã quỷ. Diệp Bất Nôn vẫn là lắc đầu nói không có việc gì, ngẩng đầu tràn đầy tìm tòi nghiên cứu nhìn Đông Phương Hi, các ngươi ở Viêm Sơn, rốt cuộc phát sinh cái gì sự? Béo Gâu chúc thương ngươi Đông Phương Hi suy đoán hỏi. Thấy hắn hỏi một đằng trả lời một nẻo, Diệp Bất Nôn mày nhăn càng sâu. Vững Vàng Thành lại lần nữa hỏi, "Các ngươi ở Viêm Sơn, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự? Vì cái gì sau khi trở về, Khuynh Thành như là thay đổi một người?" "Không có việc gì." Đông Phương Hi chợt dạ trốn tránh ánh mắt, trong tay khổng tước vũ cũng lay động lên. Diệp Bất Nôn ánh mắt sắc bén nhìn Đông Phương Hi, lạnh lùng thanh âm, "Nếu không có việc gì, vì sao ngươi một mà lại cùng ta nói? Không cần trách cứ Khuynh Thành, vì sao các ngươi nhìn đều như là có việc gạt ta?" Đông Vương Hi nghĩ viêm sân sự, lại cúi đầu lướt trong tay khủng tức vũ, xinh đẹp lông chim, tức khắc đã bị hắn lướt quang, theo hạ phòng phiêu tán đi ra ngoài. Xem hắn như thế thái độ, Diệp Bất Nôn bực bội chất vấn ra tiếng: "Đông Vương Hi, các ngươi là đem ta đương nô tỳ, vẫn là không đem ta đương bằng hữu?" Hạ Thiên Thần vì Mạc Khuynh Thành nhảy biển lửa, nàng lại phấn đấu quên mình đi theo, nàng đối Hạ Thiên Thần cảm tình càng thêm thâm, các ngươi quan hệ như vậy phức tạp, gia cũng là cảm thấy nàng tâm sẽ bị che giấu, đối với người làm ra thương tổn sự, cho nên mới như vậy cùng ngươi nói. "Như vậy một phen lời nói, diệp bất ngôn lại như thế nào khả năng tin tưởng?" Nàng kiên định nói, "Các ngươi có việc gì ta?" Tóm lại béo gấu chúc là cái tốt, còn có kỳ thật ta hi vọng ngươi không cần tìm Phượng Hoàng nước mắt. Đông Vương hi đem loát quang mao khủng tức vũ, phóng tới nàng trong tay, giải quyết thiên huyền băng, "Ngươi có á hàn là được." Sợ nàng hỏi lại Viêm Sơn sự, Đông Phương Hy không dám lại lưu lại, xoay người chính là trợt lóe mắt rời đi biến mất. Hắn không biết nàng rốt cuộc muốn Phượng Hoàng nước mắt làm cái gì, nhưng hắn tuyệt đối không thể làm nàng tìm được Phượng Hoàng nước mắt. Trước một nghìn không trăm mười ba ta đã không cần ngươi. Diệp bất ngôn cầm trong tay loát quang lông chim trù tức vũ, nhìn Đông Phương Hy biến mất phương hướng, lại nghĩ này hết thể sự, vạn phần đau đầu bất đắc dĩ, bọn họ ba người một hàng viềm sơn, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự. Trở về phòng, thay quần áo, nhìn gương đồng, phía sau lưng kia bị Mạc Khuynh Thành lấy cây châm đâm bị thương miệng vết thương cũng không phải rất sâu, chỉ là làm thuốc nói, như vậy miệng vết thương như vậy đủ rồi. Tối nay hạ dự việc, nàng dám khẳng định, Lam Hoàng là chủ mưu, mà Lam Hoàng sau là càng kích, còn có Khuynh Thành nàng rốt cuộc có phải hay không bị bọn họ cấp bức. Nàng rốt cuộc vẫn là tin tưởng Mạc Khuynh Thành là người. Ngay kế tràng vạng, Mạc Khuynh Thành đi vào biệt viện. Diệp Bất Nôn nghe được nàng tới, không khỏi nghĩ, nàng có phải hay không tới giải thích, nói là có khổ trùng, cho nên vội vàng đi vào tiền viện. Muốn như dĩ vãng như vậy vui sướng kêu nàng một tiếng Khuynh Thành, có thể tưởng tượng đến tối hôm qua sự, vẫn là giấu đi thần sắc mừng rỡ, rỡ. Thanh âm đạm nhiên kêu, "Khuynh Thành." Mạc Khuynh Thành ngồi ở chủ vị thượng, bưng chén trà nhấp trà, nghe được tiếng la, khẽ nâng đầu nhìn Diệp Bất Nôn, "Ta hướng ngươi lấy hồ tú tính giải dược." Lấy giải dược diệp bất ngôn đạm nhiên không gợn sóng thần sắc, có một chút biến hóa. Ân. Thấy nàng như thế, diệp bất ngôn trong lòng bực bội dựng lên, "Ngươi biết ta vì cái gì cho nàng hạ độc, hiện tại ngươi tới tìm ta muốn giải dược. Sáng nay, ta đã cùng Nam Vương nói hảo, giúp hắn bắt được giải dược, hắn còn 10 vạn binh quyền, mà khác, Hồ Tú tính lập tức muốn trở thành ta hoàng tộc, chúng ta người một nhà, ta có thể nào thấy chết mà không cứu?" Sáng nay Nam Vương sát tiến cung, Muốn bắt nàng uy hiệp hiệp hiệp bất ngôn cấp giải dược, mà nàng chính mình cùng Nam Vương nói hảo điều kiện. Nghe Mạc huynh thành nói, hiệp bất ngôn bược bội càng sâu, ngươi uy hiệp ta lưu lại, là muốn diệt trừ Nam Vương, ta ở nỗ lực, mà ngươi hiện tại nói các ngươi là người một nhà. Mà nàng không phải thành người ngoài, vẫn là yếu hại nhà nàng người người ngoài, kẻ thù. Nàng tìm Nam Vương chính là muốn 50 vạn binh quyền, mà không phải kẻ hèn 10 vạn. Đối mặt chất vấn, Mà Khuynh Thành vẫn chưa có cái gì dao động, vốn dĩ ngươi nếu là thành ta hoàng tộc, bọn họ chính là người ngoài, tự nhiên dựa theo ngươi kế hoạch tới, hiện tại ngươi là người ngoài, tự nhiên là chúng ta toàn gia thương lượng tới. Diệp Bất Nôn nhìn thần sắc đạm nhiên lạnh nhạt như là người xa lạ giống nhau mà Khuynh Thành, đã không biết nói cái gì, nàng lại là cảm thấy chính mình như là con khỉ giống nhau, bị Mạc Khuynh Thành chơi xoay quanh. Giải dược. Mạc Khuynh Thành chiều Diệp Bất Nôn vươn tay, Ta có cũng đủ năng lực bảo hộ chính mình, không cần ngươi." Diệp Bất Luân không có lấy ra giải dược, mà là tối đầu hỏi nàng, "Nếu không cần ta diệt trừ Nam Vương, ngươi còn lưu ta ở Lam Thành làm cái gì?" "Bởi vì ta muốn cho Thiên Thần thích ta, ta muốn cho hắn biết, ta so ngươi hảo chúng ta chi gian, hiện tại cũng không cần phải nói như vậy nhiều, ngươi cho ta giải dược chính là" Mạc Khuynh thành mặt lộ không kiên nhẫn chi sắc, lại một lần thảo muốn giải dược. Diệp Bất Nôn cúi đầu thẳng đánh giá Mạc Khuynh Thành, muốn từ nàng trong mắt, từ nàng biểu tình nhìn ra điểm cái gì tới, nhưng cái gì cũng chưa nhìn đến, nhìn đến chỉ là một cái xa lạ Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành đứng lên, ngửa đầu nhìn thẳng Diệp Bất Nôn, cũng hướng nàng bảo đảm thúc giục, "Ngươi yên tâm cấp giải dược, Nam Vương tạm thời sẽ không làm khó dễ ngươi." Đối mặt như vậy Mạc Khuynh Thành, Diệp Bất Nôn chỉ cảm thấy tâm mệt, không nghĩ lại trộn lẫn những việc này, liền lấy ra bình sứ. chỉ là mới vừa lấy ra tới, mà Khuynh Thành liền vội cắp đoạt qua đi, dường như Diệp Bất Nôn hám hại, thật là nàng người nhà, mà không phải nàng đã từng chán ghét Hồ Tú Tĩnh. Chương 1014 Mạc Khuynh Thành cùng Diệp Bất Nôn quyết liệt. Mạc Khuynh Thành rút nút lọ, nghen nghen dược vị, sau đó lại chuẩn bị cho tốt, hy vọng đây là thật sự giải dược, nếu là ta hoàng tộc có nửa điểm sự, ta sẽ làm ngươi đời này đều tìm không thấy vượng hoàng nước mắt. Nói xong, Con mắt đều không xem một cái Diệp Bất Nôn, nhấc chân liền phải đi. Diệp Bất Nôn ánh mắt dừng ở Mạc Khuynh Thành vừa rồi ngồi vị trí, nàng chén trà, còn mạo nhiệt khí, nhưng ở trong mắt nàng lại là lãnh, thứ tâm tận sương lãnh. Nhấc chân phải đi Mạc Khuynh Thành, lại sau này lui hai bước, đứng ở Diệp Bất Nôn trước mặt, ngẩng đầu khinh bỉ nhìn nàng. Diệp Bất Nôn, kỳ thật ngươi thực thảo người ghét, vì cái gì người khác lấy mệnh ở hắn người, ở ngươi trước mặt, muốn hèn mọn như bụi đất? phải bị ngươi đạp lên dưới chân hèn hạ. Diệp Bất Nôn du mắt không thể tin tưởng nhìn Mạc Khuynh Thành, thế nhưng nói nàng chẳng ghét. Thiên thần là như thế này, ta hoàng huynh cũng là như thế này, ngươi thương tổn ta nhất để ý hai cái nam nhân, ta tưởng cứ như vậy đi. Mạc Khuynh Thành nghĩ nghĩ, chung quy là không có đem nói ra tới, nhấc chân liền đi rồi. Nghe dần dần đi xa tiếng bước chân, Diệp Bất Nôn chậm rãi xoay người, nhìn biệt viện phủ cửa, Mạc Khuynh Thành đã ngồi trên xe ngựa. rời đi nàng tầm mắt. Mạc Khuynh Thành đây là một câu đơn giản chung kết các nàng hữu nghị. Là bởi vì Hạ Thiên thần thích nàng sự, vẫn là nhân ngày hôn qua sự. Đông Vương Hi gia tới nhìn đến vừa rồi một màn này, sợ bị Diệp bất ngôn truy vấn, thược thời xoay người rời đi, không dám xuất hiện ở nàng trước mặt. Tự Mạc Khuynh Thành tới bắt giải dược, nam thế tử phong cảnh đại táng, hồ tú tỉnh tỉnh lại, trên phố nghe đồn nàng cùng Mạc Trọng Cẩm hôn sự, đã là váng đã đóng thuyền sự. mà nam vương thế nhưng cũng là quỷ dị không có tới tìm Diệp Bất Nôn tra. Nhưng Diệp Bất Nôn sở trụ bệnh viện lại là bị hộ vệ quân thật mạnh vây quanh lên, vị danh rằng là bảo hộ nàng, nhưng trên cơ bản có tiến vô gia, lại càng như là giam lỏng. Không cần tốn tâm tư đối phó nam vương, Diệp Bất Nôn tự nhiên cũng không ra cửa ý tưởng, chỉ là chuyên tâm đả tọa tu luyện cùng luyện đan, nếu không có bên ngoài hộ vệ quân là Mặc huynh thành phái người vây quanh, như vậy nhật tử còn xem như tiêu xái. Nàng hiện tại chỉ còn chờ thẩm tri Hàn tới, cũng chờ ở chỗ này ngây ngốc một tháng, liền rời đi lang thành, không muốn lại quản bất luận cái gì sự. "Tiểu thư, Lam hoàng tử ở chính thành chờ, muốn gặp ngài." Diệp Bất Nôn đang ở luyện đan, nghe được y liễu là nói, tay hơi dừng một chút, luyện đan hỏa hầu quá lớn, lô đỉnh tức khắc liền buốc lên nghiên, luyện đan thất bại. "Lam hoàng tử mình đã đến, La Khuynh Thành đã xẻ ra chuyện sao?" Diệp Bất Nôn bước nhanh đi chính sảnh, xem Lam Hoàng nôn nóng qua lại đi lại, hơi nhíu mi teore, "Lam Hoàng." "Diệp cô nương." Lam Hoàng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng, muốn đón nhận đi, nhưng e ngại chính mình hoàng đế thân phận, chung quy là không có. Diệp Bất Nôn lánh đạm ư một tiếng, lo lắng hỏi, "Lam Hoàng như thế xuất ruột, chính là Khuynh Thành đã xẻ ra chuyện?" "Không phải, Thành Nhi nàng tự hảo." Lam Hoàng ánh mắt sáng quắc nhìn sẽ Diệp Bất Nôn, há mồm rất nhiều lần. Mới lấy hết can đảm, hôm nay, chấm là hướng Diệp cô nương xin lỗi. Nga Diệp bất ngôn nhướng mày, mà Khuynh Thành không có việc gì, làm nàng nghiến lòng. Đêm đó việc, là chấm bị ma quỷ ám ảnh, mới làm thành Nhi làm ra loại chuyện này tới, hết thảy đều là chấm hồ đồ, thật sự cùng Thành Nhi không quan hệ. Nghe hắn nói khởi đêm đó sự, Diệp bất ngôn sắc mặt, tức khắc liền lạnh xuống dưới, đêm đó việc, nàng đêm đó liền nói tính, hiện tại lại tới xin lỗi, tính chuyện như thế nào? Lam Hoàng thành tâm khẩn cầu, mong rằng ngươi không cần cùng thành nhi so đo, nàng liền ngươi nể một cái thiệt tình bản thân, ngươi liền tha thứ nàng đi. Chương 1015 Lam Hoàng vô sỉ khẩn cầu. Diệp Bất luôn ngẩng đầu nhìn một lòng vì nữ mà khẩn cầu Lam Hoàng, chỉ cảm thấy buồn cười, nàng mới là người bị hại, mà nàng đêm đó xem ở ngày xưa tình cảm, cũng không có so đo, ngày hôm sau Mạc Khuynh thành tới thời điểm, nàng còn tưởng rằng là hai người muốn biến chiến tranh thành thơ lự. Kết quả, nàng chờ đến chính là cái gì? Lam Mặc Khuynh Thành vì Hồ Tú Tĩnh lấy giải dược, mà nàng là một ngoại nhân, mà Mặc Khuynh Thành càng là chủ động cùng nàng chặt đứt này đoạn hữu nghị. Hiện tại, còn muốn nàng tha thứ? Ha ha. Diệp Bất luôn lạnh giọng cười nhạo, ta cùng với Mặc Khuynh Thành ân oán đã xóa bỏ toàn bộ, Lam Hoàng lại đến muốn tha thứ, cũng thật có ý tứ. Nay đã không phải nàng tha thứ không tha thứ, mà là Mặc Khuynh Thành đã từ bỏ này đoạn hữu nghị. Nàng Lam người bị hại, còn muốn tiền mặt, đi lấy lòng Mạc Khuynh Thành. Đi cầu Mạc Khuynh Thành không cần đoạn tuyệt quan hệ. Thành Nhi tiểu hài tử tâm tính, không hiểu quý trọng. Diệp Bất Nôn lạnh thành, đánh gậy Lam Hoàng nói, "Mạc Khuynh Thành so với ta còn đại 1 tuổi." Lam Hoàng sắc mặt đổi đổi, không biết nên như thế nào nói, "Kia lần này, coi như châm cầu ngươi, cũng cầu ngươi vì Thành Nhi ngẫm lại, thả hạ thiên thần đi." Thả hạ thiên thần Diệp Bất Nôn khí khơi màu mày mày, cũng không biết là cười vẫn là cười, ta lại không bắt hạ thiên thần, như thế nào thả người? Thật là vô lý yêu cầu. Không phải thả người của hắn, mà là làm ngươi thả hắn tâm. Diệp Bất luôn thật là bị chọc tức cả người đều mau bức khói, nhưng xem ở hắn là Ma Khuynh thành phụ thân phấn thượng, nàng vẫn là hít sâu khí, nhịn xuống. La Hoàng, ta có vị hôn phu, ta trong tay khẩn bắt lấy tâm, chỉ có thẩm tri Hàn một người, người khác muốn như thế nào? Không phải ta có khả năng làm huống chi vẫn là một cái mục đích không thuần hạ thiên thần. Thật sự, này nếu là gác người bình thường, nàng tuyệt đối một quyền đem người bắn cho đi ra ngoài. Thật là, đứa nàng quá dễ khí dễ, quá dễ nói chuyện đúng không? Nhưng hạ thiên thần một lòng vì ngươi, lúc này lại là mệnh đều không cần, cũng không cùng thành nhi cùng nhau, Diệp cô nương không bằng đi quên ngủ, làm hắn đối với ngươi đã chết này phân tâm, làm hắn đối thành nhi tốt một chút đi. Nói xong lời này, Lam Hoàng cũng không đợi nàng mở miệng, liền vén lên áo choàng, lập tức quỳ xuống, phanh phanh phanh dập đầu ba cái, nghẹn nào, "Châm cầu ngươi tha thứ." chấm cùng thành nhi hồ đồ, cũng đi khuyên nhủ hạ thiên thần, thành toàn bọn họ, sau đó rời đi lang thành, không cần lại bước vào Lam Việt quốc. Kia thật mạnh dập đầu thành, cả kinh diệp bất ngôn sau này lui hai bước, nghe hắn khẩn cầu, trong lòng lại là bốc lên một đoàn hỏa. Man đêm buông xuống sự, nàng đã nói không so đo. Hạ Thiên thần như thế nào, nàng quản không được, mà nàng là bị Mạc Khuynh thành uy hiếp lưu lại, hiện tại như thế nào liền thành nàng sai. Nàng lúc ban đầu tới Lam Việt quốc, chỉ là vì tìm kiếm vượng hoàng nước mắt, chỉ là tưởng uống tham gia bạn thân Mạc Khuynh thành đại hôn, hiện tại nàng bị nhốt, nàng còn kém điểm bị hại, mà nàng thành sai. Các ngươi sự, ta quản không được, nên như thế nào? Ngươi đều cầu sai rồi, người diệp bất ngôn vũ mắt lạnh lùng nhìn Lam hoàng, cái gì lời khuyên nói, cũng lười đến nói. ném tay hảo, mang theo một thân lửa giận, rời đi. Lại không đi, nàng sợ chính mình mặc kệ Lam hoàng có phải hay không mặc huynh thành phụ thân, trực tiếp tấu lại nói, thật là càng ngày càng quá mức. Diệp cô nương, châm khẩu ngươi Lam hoàng đối với Diệp Bất ngôn rời đi bóng dáng, lại là thật mạnh khái vang đầu. Nghe dập đầu tiếng vang, Diệp Bất ngôn chưa dừng lại, thanh lạnh như băng nói, mong rằng Lam hoàng không cần được một tức lại muốn tiến một thước, nếu không ta Diệp Bất ngôn cũng mặc kệ ngươi là ai. trên 1016 một bước sai, từng bước sai. Mã Lam Hoàng còn lại là một lòng vì nữ, thật mạnh khái văng đầu, thẳng đến Diệp Bất Ngôn thân ảnh biến mất ở trước mắt, mới ở Thái giám nâng đỡ hạ, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Hồi cung đi. Câu không đến Diệp Bất Ngôn mở miệng, Lam Hoàng thở dài một hơi, ngồi trên Tiệu Liễn, Thái giám ngồi ở bên trong đi theo, Tiệu Liễn chậm rãi triều hoàng cung mà đi. Thái giám ngẩng đầu nhìn Lam Hoàng đập vỡ cái trán. Lúc này hơi hơi phiếm thơ máu, hắn vẫn chưa sốt ruột lấy ra thuốc trị thương, chỉ là như vậy nhìn, thanh âm nhỏ nhỏ, hoàng thượng làm tự hào, thái tử cùng huynh thành công chúa là tuyệt đối sẽ không có việc gì. Lam hoàng thập phần mỏi mệt dựa ngồi, nhắm hai mắt, cũng không muốn xem lúc này cẩu nô tại sát mặt. Hôm nay tới cầu diệp bất ngôn, nói ra bực này vô xỉ nói, hắn đều là bị ép bức, vì một đôi nhi nữ thánh mạng, hắn chỉ phải ra mặt dạy dỗ. Hoàng thượng uống xong đi. Thái giám lấy ra một cái bình sứ, đưa cho Lam Hoàng, nhìn hắn trợn mắt, cười gian, chỉ cần uống lên mới tính hoàn thành cuối cùng một bước, hoàng thượng cũng mới có thể tâm tưởng sự thành. Lam Hoàng nhìn bình sứ, lại ngẩng đầu nhìn gần người thái giám, mà hắn chỉ là cười gian, cũng không nói thêm nữa. Hy vọng như thế Lam Hoàng không có lựa chọn, lấy qua bình sứ, nhổ nút lọ, ngửa đầu một ngụm uống cạn, lại đem bình sứ niết giập nát. Một bước sai Từng bước sai, hy vọng hắn có thể vẫn hồi. Đêm lạnh như nước, tình hảo chút thiên thời tiết, ở tối nay lại là cuồng phong gào thét lên, ngoài cửa sổ những cây bị quất chi chỉ vàng, mà chưa quan cửa sổ, cũng là như thế, phòng trong ánh đến, vài lần lay động, thiếu chút nữa tắt. Cuồng phong cùng nhau, ý đi là liền vào cửa, quan cửa sổ. Nhìn Diệp Bất Nôn đạm nhiên tự nhiên ngồi ở bàn trước, phiên thư tịch, quan hảo cửa sổ, liền đi điểm dập tắt ánh đến, biện hỏi Tiểu thư, lại quá chút thời gian, vương gia hẳn là muốn tới đi. Có lady. Y Gia nghe giọng nói của nàng nhàn nhạt, nhạt, liền cười nói, vương gia tưởng niệm tiểu thư, định là ngày đêm lên đường tới, nghĩ đến cũng nhanh. Diệp bất luôn chỉ là nhợt nhạt nhếch môi, lúc này độc thân ở làm việc quốc, Đông Phương hi cả ngày lại không thấy bóng người, mà nàng cùng Mạc huynh thành lại náo phiền, nếu là Thẩm Chi Hàn ở nói, nàng này tâm cũng sẽ dễ chịu một ít. Mau tháng 6 Diệp Bất Nôn buông thư, nhìn ngoài cửa bị cuồng phong thổi tả hữu lắc lư hoa cỏ. Đúng vậy, tiểu thư cùng vương gia sinh nhật muốn tới, đến lúc đó cần phải đại làm mới là, lại nói tiếp vương gia cùng tiểu thư thật là có duyên phận, cùng nguyệt đồng nhật sinh. Diệp Bất Nôn nhếch môi cười cười, này sắc thật cũng là một loại duyên phận, chỉ là nàng đến hy vọng thời gian quá chậm một chút, sinh nhật cũng lại vãn một ít, như vậy nàng liền nhiều điểm thời gian. Ý Nhi La đốt sáng lên ánh nến, nhìn Diệp Bất Nôn cười nhạt. ở trong lòng thở dài, từ cùng khuynh thành công chúa náo phiến lúc sau, cũng chỉ có nói lên vưng ra, tiểu thư mới có thể có một chút tươi cười. Diệp bất luôn một tay cầm lấy thư, đang muốn thu hồi ánh mắt, lại thấy một đạo cơ hồ cùng bóng đêm dung nhập cùng miao thân ảnh, bước nhanh mà đến, nếu không có kia cổ phòng, đem váy áo, đem tóc đẹp cấp thổi hô hô rung động, nếu không có kia trong bóng đêm, lãnh lệ như dao ánh mắt, nhìn thẳng nơi này, nàng còn tưởng rằng xem hoa mắt. Ngươi càng ngày càng gần, màu da cam ánh lên, chiếu sáng thân ảnh khuôn mặt. Khuynh Thành Diệp bất ngôn nghi hoặc nhìn đằng đằng sát khí tiến vào Mạc Khuynh Thành. Diệp bất ngôn. Mạc Khuynh Thành màu đỏ tươi hai mắt, mãn hàm oán hận giống giận một tiếng, trong tay hỏa linh lực hoa kiếm, đó là đâm thẳng Diệp bất ngôn đỉnh đầu. Chương 1017 Mạc Khuynh Thành muốn sát Diệp bất ngôn một. Nhìn đầy người sát khí Mạc Khuynh Thành, nhìn đâm thẳng mà đến hoa kiếm, Diệp bất ngôn thẳng sững sờ ở địa phương. Trong lúc nhất thời chưa phản ứng lại đây Cũng không có nệ tránh Liền như vậy kinh ngạc mà không thể tin tưởng nhìn nàng Thiểu thư Ở một bên y hề la Vội vàng thúc rục hồn Khiến cho mạc huynh thành tốc độ chậm nửa nhịp Túi người mà thượng hộ ở diệp bất ngôn trước mặt Lại dơ tay giao chiến ở trong đó Lúc này mạc huynh thành một thân sắc khí Hai mắt cẳng là xương đỏ lợi hại Nàng tựa điên cùng giống nhau Chiêu chiêu hung ác đánh vào y hề la trên người Thả xoay người đó là muốn sát diệp Bất Nôn, là cái loại này không giết nàng, tuyệt không bỏ qua kiên quyết thái độ. Phinh một tiếng, Ilya La bị đánh bay, tập dừng ở trên bàn, Mã Khuynh Thành xoay người, cầm kiếm lại lần nữa thứ hướng Diệp Bất Nôn. Hỏa kiếm thẳng bức Diệp Bất Nôn đỉnh đầu, không có chút nào lưu tình, hiển nhiên là muốn đẩy nàng cùng từ địa. Diệp Bất Nôn lắc mình tránh đi, bực thanh giận dữ hỏi, "Mã Khuynh Thành, ngươi điên rồi sao?" Hào Hào, đột nhiên công kích nàng, vẫn là muốn mệnh cái loại này, này vẫn là trước kia có thể vào sinh ra tử hảo bằng hữu. Diệp Bất Nôn, ta muốn giết ngươi mà khuynh thành màu đỏ tươi mắt, trong tay hỏa kiếm, càng là thiêu đốt lên, trực tiếp hóa thành một cái thật lớn hỏa long, đánh út về phía Diệp Bất Nôn, này khí thế, muốn đem nàng cấp cắn nuốt giống nhau. Diệp Bất Nôn xem nàng đùa thật, còn ra tuyết tiêu, trái tim băng giá không thôi, càng là tức giận, giơ tay cường đại băng linh lực chém ra. Không, khi nháy mắt lạnh lẽo xuống dưới, vừa rồi còn khí thế tiêu ngạo hỏa long, tức khắc tắt biến mất. Nhiên, mà Khuynh Thành vẫn là chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa linh lực hóa kiếm, thẳng chỉ Diệp Bất Nôn yếu hại. "Mà Khuynh Thành!" Diệp Bất Nôn tức giận giơ tay, một chưởng đánh trúng mà Khuynh Thành bả vai, đem nàng đánh bay đi ra ngoài, nhìn nàng té rớt trên mặt đất, vẫn là nhanh chóng đứng lên, sức thủ không quyền công đi lên, hoàn toàn chính là không giết nàng, không bỏ qua thái độ. Như vậy mà Khuynh Thành, xem Diệp Bất Nôn trong lòng thẳng phát lệnh, lại là một trưởng đem nàng đánh bay đi ra ngoài, nhìn nàng lại muốn đứng lên, phóng thích mạnh mẽ linh lực, đem này ngăn chặn. Diệp Bất Nôn trái tim băng giá mà phẫn nộ hỏi, ngươi muốn nổi điên, cũng nên có cái độ, một cái cha nam mà tôi đã làm cho ngươi đối với ta như vậy đánh đánh giết giết. Nàng muốn đánh hạ thiên thần, mà Khuynh Thành liều chết cũng muốn ngăn lại, hiện tại nhưng thật ra vì một cái cha nam Liên nàng đều phải đánh đều phải sát, thật sự là quá làm nhân tâm giết lạnh. Mạc huynh thành phỏng tựa không có nghe được nàng chất vấn, dùng hết toàn lực dãy rủa muốn đứng lên, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Vô luận nàng như thế nào dùng sức, đều tránh thoát không khai diệp bất ngôn mạnh mẽ linh lực áp chế, chỉ trong chốc lát, nàng liền từ bỏ dãy rủa, nam liệt ngồi ở mà, cực kỳ bi thương gào khóc, oa. Phẫn nộ đến cực điểm đến muốn đánh người diệp bất ngôn, nhìn đến nàng khóc thành như vậy, Tức khắc liền mềm lòng, cũng bực bội không được, làm nàng tức giận hỏi, "Ngươi khóc cái gì? Lại không phải ta đối với ngươi đánh đánh giết giết?" Thân vọng buồn lòng, phẫn nộ đến muốn khóc người, hẳn là nàng. Nhưng xem nàng khóc thật sự thương tâm cực kỳ bi ai, Diệp Bất Ngôn lại lo lắng không thôi, đi đến nàng trước mặt, ngồi xổm xuống, quan tâm hỏi, "Khuỳnh Thành, chính là phát sinh cái gì sự nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết." Nghe nàng mềm nhẹ quan tâm nói, mà Khuỳnh Thành hơi cương hạ thân tử, Cực kỳ bị ai tiếng khóc cũng đình chỉ một chút, ngẩng đầu hồng hốc mắt, mang theo nước mắt thẳng nhìn Diệp Bất Nôn. Mạc Khuynh Thành chiều nàng xì một tiếng khinh miệt, oán hận chiều nàng giống giận, Diệp Bất Nôn, ta không cần ngươi giả hảo tâm, ngươi có cái gì hướng về phía ta tới chính là, vì cái gì muốn o o. Chương 1018 Mạc Khuynh Thành muốn sát Diệp Bất Nôn 2. Tịch tịch tịch. Nàng còn chưa có nói xong, từng tiếng trầm trọng chuông vang thanh, từ xa mà gần truyền đến. Cùng với miêu tả khuynh thành tiếng khóc, khiến cho nải tiếng chuông càng là trầm trọng bi thương. Nghe nải tiếng chuông, Diệp Bất Ngôn cứng lại rồi thân mình, giương mắt nhìn về phía bên ngoài cuồng phong gào thét bóng đêm, tựa một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, không quá tin tưởng nhìn mà khuynh thành. Nếu là nàng không có đoán sai nói, như vậy tiếng chuông chỉ có một quốc gia chi hoàng đã chết mới có thể gõ vang, thông cáo thiên hạ, mà lúc này đêm tối vô biên, hoàng cung chỗ lại truyền đến như vậy tiếng chuông. Hơn nữa khuynh thành như vậy bộ dáng, chẳng lẽ là? Nghĩ đến này khả năng, Diệp Bất Nôn mềm nhũn, thu hồi áp chế nàng linh lực, lo lắng hỏi: "Ngươi phụ hoàng không có linh lực cấp chế, hai người lại đều là ngồi xổm, hơn nữa tiếng chuông gõ vàng, làm mà khuynh thành càng thêm điên cuồng, nàng một cái phản công, liền trực tiếp đem Diệp Bất Nôn phát gục, gắt gao đè nặng nàng, trong tay lập hiện chủy thủ, đâm thẳng nàng cổ. Nàng cả người lệ khí, trong mắt hận ý Ngươi trả ta phụ hoàng mệnh tới." Tiếng chuông ở nhĩ, diệp bất ngôn như cũng chấn động, vẫn chưa né tránh Mạc Khuynh Thành truy thủ, mà nàng cho rằng Khuynh Thành cũng không sẽ thật sự đối nàng hạ sát thủ. "Thành Nhi." Mặc Trọng cầm tới rồi là lúc, liền nhìn đến kia lóe hàn quang truy thủ, rơi thẳng mà xuống, kinh hắn vội vàng ra tay, một đạo linh lực đánh vào Mạc Khuynh Thành trên vai, trong tay truy thủ bỗng lỏng, chạy xuống đi xuống. Kiếm đi nét bút nghiêng, truy thủ vẫn chưa đâm trúng cổ yếu hại. nhưng cũng cắt qua diệp bất ngôn ra thịt, máu tươi tức khắc bừng lên. Không có truy thủ, Mạc Khuynh Thành trực tiếp dùng đôi tay, dùng sức bóp lấy diệp bất ngôn cổ, chảy ra máu tươi, nháy mắt dính đỏ nàng khi đôi tay, màu đỏ tươi hai mắt, tràn đầy oán hận, ta muốn giết ngươi. Thành Nhi, Mặc Trọng cầm đi nhanh mà vào, duỗi tay chảo một cái đã bắt được nàng sau cổ áo, liền đem nàng kéo lên, nhìn nàng vẫn là muốn động thủ, Bực Thanh nói, ngươi bình tĩnh một chút. Chúng ta ra Ta muốn giết nàng, ta phải vì phụ hoàng báo thù." Mạc Khuynh Thành dùng sức dãy rủa, phẫn nộ oán hận rít gào, múa may nhiễm huyết đôi tay, lúc này nàng, đối diện bất ngôn tràn ngập hận ý. "Ngươi bình tĩnh một chút, sự tình còn chưa điều tra rõ ràng." Tựa điên cuồng giống nhau Mạc Khuynh Thành, căn bản là nghe không tiến Mạc Trọng Cẩm nói, chánh thoát lúc sau, lại lần nữa nhào hướng đứng lên Diệp Bất Ngôn, "Chả ta phụ hoàng mệnh tới." "Thành Nhi." Mạc Trọng Cẩm nhìn điên cuồng Mạc Khuynh Thành, Dưới đây giữ chặt nàng cánh tay, đem nàng kéo lại. Bang! Rõ ràng vang dội cái tát thanh, ở cuồng phong gào thét ban đêm hạ, lại là cùng thập phần vang dội, giống như phía chân trời đột nhiên đánh xuống một đạo lôi, khiến cho mọi người đều sững sờ ở trong đó. Mạc Khuynh Thành hơi nghiêng đầu, trắng non thịt thịt gương mặt, lúc này năm cái dấu tay rõ ràng khắc ở trên mặt, mà khóe miệng nàng chảy ra nhẹ nhẹ máu tươi, nửa bên mặt đều tê dại, nàng không cảm giác được đau. chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đỏ lên mà không thể tin tưởng nhìn Mạc Trọng Cẩm. Rơi xuống đại trưởng, con đốn ở giữa không trung, Mạc Trọng Cẩm nhìn nàng bị thương ánh mắt, bàn tay cũng là run nhẹ nhẹ lên, như ngạnh ở hầu, "Thành Nhi, ta..." Diệp bất luôn nhìn trước mắt hai anh em, một cái rơi xuống bàn tay, một cái an bàn tay, không, kia an tĩnh quỷ dị đáng sợ. Mạc huynh thành hốc mắt, tức khắc tụ đầy nước mắt, thấp thấp hỏi gia thành, "Ca, ngươi đánh ta?" Kia một tiếng ca, làm Mạc Trọng Cẩm Tâm đều nắm đi lên, Thành Nhi, thực xin lỗi, ta. Chương 1019 Mạc Khuynh Thành muốn sát diệp bất ngôn ba. Mạc Khuynh Thành giơ tay che lại tia dại, sưng đỏ lên nửa bên mặt, nước mắt xuân sao rơi xuống, từ nhỏ đến lớn, ngươi chưa đánh quá ta, chưa giống lớn quá ta, hiện tại ngươi vì một cái diệp bất ngôn, vì một cái kẻ thù, ngươi thế nhưng đánh ta, ngươi thế nhưng đánh ta. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. ta không phải cố ý, ta chỉ là muốn cho ngươi bình tĩnh lại. Mạc huynh thành điên cuồng gân cổ lên gào giống, phụ hoàng đã chết, ngươi muốn ta như thế nào bình tĩnh, nàng giết ta phụ hoàng, ta từ nay về sau, không còn có phụ hoàng, ngươi muốn ta như thế nào bình tĩnh, ngươi muốn ta như thế nào bình tĩnh. Không phải, chuyện này còn chưa. Mạc huynh thành giống giận đánh gây hắn nói, hắn cũng là ngươi phụ hoàng à, ngươi như thế nào bình tĩnh xuống dưới, còn chưa điều tra rõ ràng. Phụ hoàng ban ngày mới đến, Cầu Diệp bất ngôn, trở về thế thì độc mà chết, không phải nàng giết, còn có ai? Chính là bởi vì như thế, mới có kỳ quặc, Diệp bất ngôn không có sát phụ hoàng tất yếu, thủ đoạn cũng sẽ không như thế phục về, ngươi bình tĩnh một chút hảo sao? Mạc huynh thành nước mắt, bá bá bá rơi xuống, ta phụ hoàng đã chết, ta không còn có phụ hoàng, ta hoàng huynh còn đánh ta, ta muốn như thế nào bình tĩnh, ta muốn như thế nào bình tĩnh, liền bởi vì ngươi thích nàng? Ngươi bị nàng che mắt hai mắt, mặc trọng cẩm, ngươi rốt cuộc có hay không nghĩ tới kia cũng là ngươi phụ hoàng?" Thành Nhi. Mạc Khuynh Thành lại là không bao giờ nguyện ý nghe hắn vung nghĩa, oán hận tanh hường mắt, xoay người lại là công hướng Diệp Bất Ngôn, "Hôm nay, ta sẽ vì phụ hoàng báo thù, chết cũng muốn vì phụ hoàng báo thù." Diệp Bất Ngôn cau mày, chỉ là lắc mình tránh đi Mạc Khuynh Thành công kích, vẫn chưa đánh trả. Từ bọn họ giăng ba câu trùng, nàng đã biết, Lam Hoàng Trúng độc đã chết. Mà Mạc Khuynh Thành cho rằng là nàng giết. Xem nàng lại ra tay, Mặc Trọng Cẩm vội vàng đi ngăn trở. Ngươi nếu là lại ngăn trở ta, vậy giết ta Mạc Khuynh Thành hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, huy trong tay lợi kiếm, thứ hướng về phía Diệp Bất Nôn. Mặc Trọng Cẩm thẳng sững sờ ở địa phương, vẫn luôn né tránh Diệp Bất Nôn, lại là đột nhiên dừng lại, sáng ngời hai trong mắt, rất là bằng phẳng nhìn Mạc Khuynh Thành, ta không có sát lam hoàng. Mà Khuynh Thành lại là một lòng muốn giết nàng, thấy nàng dừng lại không né tránh, cũng không hoàn thủ, hai tròng mắt lạnh lùng, đâm ra lợi kiếm, càng là ngoan tuyệt muốn mệnh, đi tìm chết đi. Lợi kiếm thẳng bức diệp bất ngôn trái tim, nàng ổn trạng bất động, nàng tưởng Khuynh Thành tuyệt không sẽ sát nàng. Một trận gió thổi qua, phình một tiếng, lợi kiếm rơi xuống trên mặt đất. Đông Phương Hi duỗi tay ôm lấy bị hắn đánh bất tỉnh quá khứ Mạc Khuynh Thành, ngẩng đầu quét bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi có phải hay không đốc, mặc cho từ nằm nháo. Ngươi như thế nào tới riệp bất ngôn nhiễu mày hỏi. Đông Vương Huy trực tiếp đem ngất xỉu mà Khuynh Thành, chặn ngang ôm lên, không tới, liền nhìn nàng giết ngươi, ngươi không hoàn thủ. Người khác là vợ chồng son nháo đánh đánh giết giết, nay một đôi tiểu tỷ muội lại cũng nháo tới rồi tình trạng này, thật đúng là nghiệm chứng lời hắn nói. Riệp bất ngôn liễm hạ con ngươi, ta trước sau tin tưởng Khuynh Thành là người, cũng tin tưởng nàng sẽ không giết ta. Sở Đông Vương Hi khí không biết nói cái gì, tối đầu nhìn Mạc Khuynh thành sưng đỏ nửa bên mặt, nhíu mày, lạnh giọng hỏi: "Ai đánh?" Đánh như thế tàn nhẫn, mặt đều sưng đỏ, khóe miệng đều đổ máu, muốn giết đánh nàng người này. Mạc Trọng Cẩm đi phía trước đứng một bước nhỏ, thành nghi nàng không có việc gì đi. Nhìn Cam Trụ Mạc Trọng Cẩm, Đông Vương Hi thật muốn một cái tát cũng rút về đi, lúc này, ngươi còn đánh nàng. Chương 1025 Hoàng Chi từ 1 Mặc Trọng Cẩm cũng biết vừa rồi dưới tình thế cấp bách, chính mình xuống tay trong chút, lúc này hắn cũng hối hận không thôi, rốt cuộc đây là hắn từ nhỏ đau đến đại hoàng muội, đánh nàng, giống như đánh vào trên người mình. Diệp Bất Nôn cách ra đề tài, ngẩng đầu nhìn Mặc Trọng Cẩm hỏi, rốt cuộc chuyện như thế nào? Lam Hoàng Hán. Lúc này tiếng chuông còn vang, tại đây cuồng phong gạo thét ban đêm, nghe nhân tâm hoảng sợ. Mặc Trọng Cẩm thân mình hơi cứng một chút, tối đầu, nắm chặt nắm tay. một hồi lâu, mới gian nan phun ra thanh tới, phủ hoàng hắn băng hà. Đông Phương Hi cùng Diệp Bất Nôn hai người sát mặt, tức khắc liền trầm xuống dưới. Tiếng chuông gõ vang, quả nhiên là thật sự, bọn họ vừa rồi còn ôm một tia hy vọng tới. Diệp Bất Nôn nghĩ hôm nay, Lam hoàng tới tìm nàng, quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu nàng tha thứ một màn, có chút gian nan nói, hắn hôm nay còn hảo hảo, ta xem hắn khí sắc, cũng không giống như là chúng độc bộ dáng. Ba ngày mới thấy người Còn hảo hảo đứng ở nàng trước mặt người, tới rồi ban đêm, lại là không có, cho dù phát sinh quá trước đó vài ngày sự, nàng cũng khó tránh khỏi có chút khó chịu, bởi vì Lam Hoàng vẫn chưa thật sự hư. Béo Gấu chúc cho rằng là Diệp Bất Ngôn giết Đông Phương Hi tương đối bình tĩnh, nhướng mày nói thẳng trọng điểm. Hắn nghe được tiếng chuông vang lên, đoán được đã xẻ ra chuyện, nghĩ các nàng hai người lúc này trạng thái, liền tới nơi này, nhìn đến vừa rồi kia một màn, còn chưa biết nói phía trước như thế nào. Mặc Trọng cảm ư một tiếng, sau đó nói: "Phu hoàng từ biệt viện hồi cung lúc sau, liền nói mệt, nằm ngủ hạ, đến tận đây lại chưa tỉnh lại đây." Thái ý kia như thế nào nói Diệp Bất Ngôn sốt ruột hỏi: "Phu hoàng là chết bất đắc kỳ tử mà chết, toàn thân cũng không trúng độc dấu hiệu." Như nhau Mặc Trọng cầm nói, không khỏi nhìn về phía Diệp Bất Ngôn, lời nói lại là lại không nói suốt khẩu. Diệp Bất Ngôn nhíu chặt mày, nói ra hắn tưởng lời nói, "Như nhau nam thế tử tử vong," Mặc trọng cầm dầu di ư một tiếng, xem diệp bất ngôn sắc mặt lập tức trầm trọng lên, vội nói, ta tin tưởng không phải ngươi làm, chỉ là thành nhi nàng. Diệp bất ngôn liễm mắt nói, không tiếng động vong, là ta luyện chế ra tới, người khác sẽ không, mà giải dược cũng theo ta có, nàng hoài nghi ta, thực bình thường. Đó là nàng sửa lại thuốc ngủ thành phần, có giải dược, luyện chế ra tới không tiếng động vong, một khi ăn xong, liền sẽ lâm vào hôn mê. Không có bất luận cái gì trùng độc dấu hiệu, bình thường đại phu kiểm tra ra tới kết quả, cũng chỉ là chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mà cái này dược, cũng thật là chỉ nàng sẽ luân chế. Nghe Diệp Bất Luân nói, Mạc Trọng Cẩm nhíu mày, nhưng ta còn là tin tưởng ngươi. Không phải dựa vào một khoang thích tín nhiệm nàng, mà là cảm thấy nàng là người, nàng thông minh tài trí, sẽ không làm như vậy vụng về sự. Cảm ơn. Diệp Bất Luân chân thành nói lời cảm tạ. Dưới tình huống như thế, còn có thể bảo trì tín nhiệm, thật sự rất khó được. Hiện tại tiên tiến hoàng cung xem một chút đi. Lam hoàng đột nhiên đã chết, Thạ vẫn là cùng nàng có quan hệ, này trong đó tất nhiên có kỳ quặc. Mấy người đỉnh cuồng phong gạo thét ban đêm, thẳng vào hoàng cung. Lúc này, tiếng chuông đã đỉnh, nhưng toàn thành lại là sáng ánh đến, văn võ bá quan cũng đều xôi nổi mặc vào triều phục, vô cùng lo lắng chạy tới hoàng cung. Hoàng đế băng hà, quốc gia đại sự tầm cung ngoại, lấy Nam Vương đứng cầm đầu, sôi nổi quỳ cầu kiến Lam Hoàng một mặt. Tầm cung, Lam Hoàng Sơ đã một bộ trang phục, ngồi ở giường sườn, không tiếng động dư dư, Chan Đề Nhu tình nhìn nhắm chặt hai mắt, không hề tiếng động Lam Hoàng, nàng ánh mắt, Ôn Nhu dường như, trên giường người, chỉ là ngủ rồi mà thôi. Chương 1021 Lam Hoàng chi tử 2. Mặc Trọng Cẩm mang theo Diệp Bất Nôn tiến vào, nhìn đến này một màn, không khỏi chua xót. Hắn nhỏ giọng thả thật cẩn thận nói, "Mộ Hậu, Nhi thần mang diệp cô nương tới xem xét phụ hoàng nguyên nhân chết." Hắn cũng là sợ Mộ Hậu cũng đem phụ hoàng chết, đổ lỗi ở diệp bất ngôn trên người. Nghe được lời này Lam Hoàng sau, nghe được lời này, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt ở bọn họ trên người nhìn lướt qua, cuối cùng dừng ở Đông Phương Hi cùng Mạc Khuynh Thành trên người, "Nhu Thanh hỏi, Thành Nhi nàng xệ ra chuyện gì?" Đông Phương Hi ôm Mạc Khuynh Thành, thật thành trả lời, "Nàng cảm xúc quá kích động." Làm nàng ngủ một lát, Lam Hoàng Sao hừ một tiếng, như trưởng bối giống nhau từ hai ánh mắt, ở đồng phương hy trên người đánh giá, rất là vừa lòng gật đầu, khá tốt. Mẫu hậu nhìn có chút khác thường Lam Hoàng Sao, mặc trọng cẩm thập phần lo lắng. Lam Hoàng Sao như thường lưu tới giống nhau, từ ái cười, ôn nu nói, không có việc gì, khá tốt, vì ta, ngươi phụ hoàng làm hơn phân nửa đời con dối hoàng đế, hiện tại rốt cuộc giải thoát rồi, mẫu hậu vì hắn cao hứng. Mơ hồ ai cũng không trách, thật sự. Mặc Trọng Cẩm chỉ cảm thấy như nghẹn ở họng, hốc mắt không khỏi đỏ lên, bỏ qua một bên mắt, không dám nhậm nước mắt rơi xuống. Phu hoàng đã chết, hắn hiện tại là chữ quân, thực mau liền sẽ đăng cơ, đối mặt nội loạn, hắn yêu cầu kiên cường lên. Diệp Nha Đầu. Lam Hoàng Sau từ ái hướng tới Diệp bất ngôn vẫy tay, lại đây xem đi, không có việc gì. Nghe Lam Hoàng Sau kêu nàng Diệp Nha Đầu, Diệp bất ngôn có chút hoảng hốt. Phảng phất giống như cùng mà khuynh thành lần đầu tiên cùng, Lam Hoàng sau đó là như vậy kêu nàng, rất là thân mật, như là trưởng bối giống nhau. Diệp Bất Nôn gật đầu, đến lần bắt đầu kiểm tra Lam Hoàng nguyên nhân chết, đều không trúng độc dấu hiệu, cùng nàng cấp nam thế tử hạ cơ hồ giống nhau, nhưng nàng không tiếng động vọng, vẫn chưa chạy ra đi, tuyệt không người khác có loại này dược. Suy nghĩ sau một lúc lâu, Diệp Bất Nôn lấy ra ngân châm tới, đâm vào Lam Hoàng cổ, lại chậm rãi rút ra. Nhìn ngân châm biến thành màu đen, nhíu mày nói, "Này không phải ta không tiếng động vong." Cầm lấy biến thành màu đen ngân châm, nàng đặt ở chóp mũi nhẹ người một chút, ngẩng đầu đối Lam Hoàng sau nói, "Phiền toái hoàng hậu nâng lên hoàng thượng đầu, đẩy ra tóc của hắn." Lam Hoàng sau liền ngồi trên đầu giường, bảo dưỡng cực hảo tay, nhẹ nhàng vu về Lam Hoàng hình dáng, thần sắc ôn nhu mà mãn ẩn tình ý. Nàng nghe Diệp Bất ngôn nói, nâng lên Lam Hoàng đầu, đặt ở chính mình trên ủi. rút tay đẩy ra rồi tóc của hắn, sau đó cười nói, phu quân hắn thích nhất như vậy nằm, làm ta cho hắn tìm tóc bạc, xem, lại là một cây, ta phải giúp hắn rút. Vẫn luôn ẩn nhẫn không khóc mặc trọng cẩm, nghe được lời này, nhìn đến Lam Hoàng sau, vì Lam Hoàng rạng sáng tóc một màn, rốt cuộc nhịn không được, quay đầu đi, giơ tay lau khóe mắt nước mắt. Phu hoàng mâu hổ ở bọn họ trước mặt, trước sau ân ái như lúc ban đầu, cũng không thế nào kiêng dè. Lúc này như vậy, cũng đều như là phụ hoàng tổn tại một màn, làm người nhìn như thế nào không bi thương. Diệp Bất ngôn mí môi, giúp đỡ xem Lam hoàng ra đầu, chỉ thấy từng mảnh hơi hơi phิếm hồng, nếu là không cẩn thận, liền nhìn không ra tới. Diệp Bất ngôn thu hồi tay, này độc dược có một loại là đốm sơn thảo, cái khác, ta liền không biết, hắn thức ăn, nhưng có cái gì kỳ quái. Bởi vì đã chết, lại không có khác bệnh trạng, lại là hoàng đế, tự nhiên là không có khả năng giải phẫu. nhưng nàng khẳng định tuyệt không phải nàng không tiếng động vong. Hôm nay phụ hoàng chưa ăn cơm nước vào, tự biệt viện trở về, liền nằm ngủ hạ, cũng chưa uống một giọt nước. Liên Cang đừng nói cái khác thức ăn. Chương 1022 Lam Hoàng chi từ 3. Diệp Bất luôn cẩn thận lần xem cái khác khả năng xem nhẹ địa phương, tỉ như móng tay phụng, nhưng đều không phát hiện cái khác, duy nhất có thể nhìn ra tới, đó là Lam Hoàng chúng đốm sơn thảo độc, mà này chỉ là thứ nhất. Đốm sơn thảo là hoàng sa quốc một loại, nhưng y liề, nhưng độc thảo dược, nếu là đơn độc thực dụng, nhiều ít có thể giải khác, nếu là cùng các thảo dược cùng thực, liền thành độc dược, mà xem Lam hoàng tử vong thời gian, hẳn là ở ngoài cung liền trúng độc. Bởi vì Lam hoàng hôm nay chưa ăn qua bất cứ thứ gì, không đi qua địa phương khác, cũng không thấy qua người khác, chỉ có đi bệnh viện, thấy nàng, còn hướng nàng dập đầu, cuối cùng nàng còn thả tàn nhẫn lời nói. Nay đó đều chỉ hướng nàng là hung thủ chứng cứ, cũng khó trách Mặc Khuynh Thành sẽ như vậy phát điên muốn sát nàng. Nhưng Hoàng Sa Quốc đốm xuân thảo, như thế nào xuất hiện ở Lam Việt Quốc nàng tuy hiểu biết ngải dược, nhưng cũng không ngải dược thảo. Cầm Nhi, bên ngoài văn võ bá quan đều còn chờ, ngươi đi ra ngoài xử lý một chút, Đông Phương Quốc sư cũng mang Thành Nhi hồi cung nghỉ ngơi, tối nay liền làm Tiền Quốc sư hỗ trợ nhìn điểm Thành Nhi. Lam Hoàng Sa Ôn Nhu vì Lam Hoàng hợp lại hảo tộc, Sau đó như thường lui tới giống nhau nói chuyện. Mấu Hậu hắn sợ Mấu Hậu cũng cùng thành nhi giống nhau, nhận định Diệp Bất Nôn là hung thủ. Lam Hoàng sau ngẩng đầu nhìn Mặc Trọng Cẩm, cười khẽ, Mấu Hậu còn có thể an Diệp Nha đầu không thành Mấu Hậu chỉ là tưởng đơn độc cùng nàng nói hội thoại. Đây là tưởng chi khai bọn họ, đơn độc cùng Diệp Bất Nôn nói chuyện. Mấu Hậu nén bi thương. Mặc Trọng Cẩm gật đầu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Bất Nôn, liền cùng Đông Phương Hi cùng nhau đi ra ngoài. Lay động ánh đến, cuồng phong gào thét, khiến cho to như vậy tẩm cung thập phần an tĩnh. Diệp Nha Đầu, "Giúp ta bắt lấy trên bàn cây kéo." Nhưng hảo Lam Hoàng sau giơ tay, chỉ chỉ cách đó không xa mặt bàn. Diệp bất ngôn nhìn nàng một cái, sau đó đứng dậy đi cầm cây kéo, nhìn rất là sắc bén, nàng do dự sau một lúc lâu, mới đưa cây kéo đưa cho Lam Hoàng sau, đứng ở một bên, chờ nàng nói chuyện. Lam Hoàng sau đứng dậy, thay đổi vị trí ngồi xuống, nắm lên Lam Hoàng tay. Đó là tối đầu thật cẩn thận giúp hắn cắt có chút lớn lên móng tay. Sáng nay, phu quân mới nói, muốn giúp ta cắt móng tay, vài thập niên, hắn đều như thế, chưa bao giờ biển quá. Diệp Bất Nôn liền đứng ở một bên nhìn, nghe Lam Hoàng sau nói lên bọn họ phu thê ân ái việc nhỏ, nghe rất là ấm áp, cũng thực động lòng người, nếu Lam Hoàng chỉ là ngủ, mà không phải hôn mê, sẽ càng tốt một ít. Ở chúng ta ảnh hưởng hạ, Cẩm Nhi cùng Thành Nhi, đều là trọng tình si tình người. Mà đêm đó sự là phu quân hắn khăng khăng phải làm, là chúng ta thực xin lỗi ngươi." Diệp Bất Nôn liễm mắt nói, ngày ấy liền cùng Khuynh Thành nói tốt, việc này bất kể. "Tuống Chi, người đã chết, lại có ân oán, cũng đều tan thành mây khói. Ta biết ngươi là cái nói chuyện giữ lời người, mà ta nói này đó, cũng không phải muốn ngươi tha thứ, rốt cuộc phạm vào sai, không phải một câu thực xin lỗi liền có thể." Lam Hoàng sau cắt hảo ngón tay, lại chính mình đứng dậy đi đánh thủy trở về. Cấp Lam Hoàng xoa mặt. Lưu lại ngươi, chỉ là có chút lời nói, không nghĩ làm Thành Nhi đã biết đi, miễn cho hắn tự trách hễ nấy cả đời. Diệp bất luôn nhìn Lam Hoàng sau Ninh Khan, hơi nhíu mày. Bởi vì ta phu quân hắn làm hạ trái lương tâm sự, là vì một đôi nhi nữ, mà ngày ấy lúc sau, càng là giống thay đổi cá nhân giống nhau, sáng nay nói với ta nói, cũng đều như là quyết biệt, hắn sợ là đã sớm biết, hôm nay sẽ đã chết. Nghe Lam Hoàng sau nói, Diệp Bất Luân khó hiểu hỏi, đây là cái gì ý tứ? Chương 1023 Lam Hoàng Chi từ 4. Lam Hoàng sâu động tác thực ôn nhu, cũng chưa từng ngẩng đầu, phu quân chết, sợ là tự nguyện. Diệp Bất Luân mày nhăn càng sâu. Phu quân hắn cũng chưa từng nói cho ta cái gì, chỉ là ta hiểu biết hắn, còn có ngày gần đây kia bên người thái giám cũng luôn có chút không giống nhau, phu quân luôn là ở trước mặt ta nói hắn không phải, Diệp Nha đầu không bằng từ hắn xuống tay. Có lẽ còn có thể biết chút cái gì." Lam Hoàng sau cấp Lam Hoàng sát hảo mặt, túi đầu ở hắn cái trán rơi xuống khẽ hôn, lại ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Ngôn, "Chúng ta đã làm sai chuyện, không, cầu ngươi tha thứ, nói cho ngươi chuyện này, cũng không phải tưởng ngươi cho chúng ta làm cái gì, chỉ là Cẩm Nhi cùng Thành Nhi đều là vô tội, không hi vọng xa vời ngươi giúp bọn hắn, chỉ hi vọng ngươi đừng làm khó dễ bọn họ." "Sẽ không." Diệp Bất Ngôn khẳng định nói. Tuy rằng hiện tại cùng Khuynh Thành quan hệ thực không xong, nhưng rốt cuộc là vào sinh ra tử quá, mà Mạc Trọng Cầm ở ngay lúc này còn tin tưởng nàng, cũng là khó được, nàng lại như thế nào đi khó xử. Vậy là tốt rồi, Thành Nhi không có nhìn lầm người. Lam Hoàng sau rất là vui mừng, nhìn Diệp Bất Nôn, nghiêm túc nói, "Đái Thành Nhi như lúc ban đầu, bảo vệ tốt Thành Nhi, ngươi sẽ được đến ngươi muốn." Ân Diệp Bất Nôn đầy mặt nghi hoặc, lời này lại là cái gì ý tứ? Lam Hoàng sau hiển nhiên không muốn nhiều lời, mỏi mệt nói: "Ta mệt mỏi, tưởng đơn độc buổi một chút phu quân của ta." Diệp Bất Luôn nhìn nàng trong chốc lát, thấy nàng không có lại mở miệng ý tứ, mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, lui đi ra ngoài. Ra Thẩm Cung, Nam Vương cùng Mạc Trọng Cẩm đúng là Dương Cung bạn kiếm thời điểm. Nhìn đến nàng vừa ra tới, vô số binh tướng lập tức vây quanh đi lên, mà tường thành phía trên, càng là đông đảo cung tiễn thủ. Xôi nổi kéo cung bắn tên đối với nàng, một bộ như Lâm Đại Địch bộ dáng. Nam Vương giơ tay, ra lệnh một tiếng, giết nàng, vì hoàng thượng báo thủ. Bộn cung xem các ngươi ai dám động thủ mặc trọng cẩm trực tiếp thân mình đi phía trước, hộ ở diệp bất ngôn trước mặt. Hạ Thiên thần thân là thừa tướng, tự nhiên cũng ở phía trước, lúc này hắn cũng đứng ra, cùng Nam Vương đứng ở mặt đối lập, thanh thanh lẫnh lệ. Hoàng thượng ngại chết bất đắc kỳ tử mà chết, Nam Vương lại là mượn này cơ Sớm mang theo tướng sĩ tiến cung, này mục đích là tưởng bức vua thoái vị đoạt vị sao? Nam Vương nhìn động thân mà ra hai người, thật mạnh hừ lạnh một tiếng, còn ta chính là chết ở diệp bất ngôn trong tay, trước đây tính nhi hôn mê bất tỉnh, cũng cùng hoàng thượng bệnh trạng giống nhau, diệp bất ngôn tất nhiên là hung thủ. Ngươi Nam Vương ngón tay hạ thiên thần, thân là thần tử, không vì hoàng thượng báo thù, còn động thân tương hộ, này giấc tâm so buồn vương còn muốn đáng sợ. Nói xong, lại đối mặt Ngưu Tả trọng Cẩm, thần sắc không có nửa điểm cung kính, thanh thanh chất vấn, còn có thái tử, là thần cũng là tử, lúc này nhân nữ sắc, mà làm lơ hoàng thượng nguyên nhân chết, có gì mặt mũi đối mặt chết đi hoàng thượng, lại có gì mặt mũi đối mặt Lam Việt quốc lệ dân ba thánh, lại như thế nào gánh nổi này thiên hạ giang sơn trách nhiệm. Mặc trọng Cẩm thẳng thắn thân thể, giận dữ nam vương, phụ hoàng chi tử, bổn cung sẽ tự điều tra, còn không tới phiên ngươi cái này người ngoài tới nhúng tay. Thái tử không chỗ nào vì, hạ thừa tướng một lòng hướng ra phía ngoài, kia bổn vương chỉ có thể tự mình tới. Nam vương giận nhiên giơ tay, sắc vô số rậm rạp cung tiễn, như thiên la địa vọng phong tới. Mạc Trọng Cẩm cùng Hạ Thiên Thần chưa làm nửa bước hộ ở diệp bất ngôn trước mặt. Băng hoàng. Theo diệp bất ngôn nói rơi xuống, băng hoàng bay vút lên mà ra, nó thật lớn thân mình, che trời téy nguyệt, mà kia móng vuốt đảo qua, vô số cung tiễn, lập tức hóa thành băng. lại chấn động, tất cả đều hóa thành bột phấn. Chương 1024 muốn giết ta, không như vậy dễ dàng. Lúc này võ tướng có mang hồn thú, sôi nổi triệu hồi ra tới, hung mãnh gào giống, huy lợi chảo, lăng không dựng lên, chính là nhàu hướng diệp bất luôn. Ngao thuần trắng từ nạp giới nhảy ra tới, đen nhánh tỏa sáng lông tóc, cùng bóng đêm dung hội ở bên nhau, nhưng kia kim sắc đồng tử lại như là trong bóng đêm một đạo quang mang, đem hung ác hồn thú cấp trấn, tứ chi mềm nhũn, sôi nổi ghé vào trên mặt đất, phủ phục quỳ lại. Mọi người xem sững sốt sững sốt, nàng như thế lợi hại, nào còn cần tránh ở nam nhân phía sau bị bảo hộ, đừng nói tự bảo vệ mình, đoàn diệt bọn họ đều là dư giả. Lại là này chỉ đáng chết tiểu súc sinh. Nam Vương đối thuần trắng, thật la hận nghiến răng nghiến lợi, này chỉ có thể đủ trịêu hoán hồn thú tiểu súc sinh, thật đúng là sẽ qué dối. Nam Vương tức giận chất vấn nàng, Diệp Bất Nôn, đây chính là Hoàng cung, ngươi như thế đại thế động thủ, là tưởng giết ta Lam Việt Quốc sao? Diệp Bất Nôn chậm rãi đứng dậy, rũ mắt lạnh lùng nhìn Nam Vương, lạnh giọng nói, ta chỉ là ở nói cho ngươi, muốn giết ta, không như vậy dễ dàng, mà ta Diệp Bất Nôn muốn không tiếng động giết một người, càng là dễ như trở bàn tay, không cần như thế vụng về làm chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong. Ngươi? Diệp Bất Nôn khinh miệt nhìn thoáng qua Nam Vương, nhẹ a một tiếng. Nam Vương tự giải quyết cho tốt. Theo sau, nàng rũ tay đem thuần trắng ôm vào trong ngực, thân mình nhẹ nhàng nhảy, dừng ở băng hoàng trên lưng, băng sắc thân ảnh chậm rãi biến mất ở bóng đêm bên trong. Nam Vương hắc trầm khuôn mặt sắc, hắn đường đường bất bại tướng quân, lần lượt ở diệp bất ngôn trên người té ngã, cho dù thực lực so nàng cao cường, lại là lấy nàng không có biện pháp, này quả thực chính là ném hắn thể diện. Dao nhỏ khẩu liếm huyết cả đời, mới đổi lấy phong cảnh mãn nguyệt. Lúc này đều bị hủy trì nhất đáng, đáng chết diệp bất ngôn. Mặc Trọng Cẩm lạnh lùng nhìn Nam Vương, "Nam Vương hôm nay là tưởng bức vua thoái vị đoạt vị sao?" Nam Vương dương mắt, nhìn không trung vô số bay hồn, nhìn nhìn lại vừa rồi phủ phục trên mặt đất như thần tử hồn thú, lúc này sôi nổi uy phong đứng lên, lại là đứng ở hắn mặt đối lập, che chở Mặc Trọng Cẩm. Nay cái thế, căn bản chính là diệp bất ngôn lúc đi, lưu lại giúp Mặc Trọng Cẩm. Hắn đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú, tự nhiên không nghĩ bức vua thoái vị, chẳng qua là muốn cho Mạc Trọng Cẩm làm con rối hoàng đế mà thôi, nhưng giao ra chút binh quyền, lúc này tự tin lại vô phía trước như vậy đủ, thậm chí Diệp Bất Ngôn nhúng tay, cũng không phải thực dễ dàng. Nam Vương số mặt, không cam nguyện nói, thái tử suy nghĩ nhiều, bổn vương chỉ là sợ kia Diệp Bất Ngôn thương tổn ngươi, mới cố ý điều binh tới bảo hộ ngài. Mạc Trọng Cẩm hừ lạnh một tiếng, tựa mới vừa lòng chút Nam Vương nhìn hắn thế, nhưng bãi nổi lên phủ tới, sắc mặt càng thêm khó hảo, cái này thái tử, sợ không phải một cái con rối người tốt tuyển. Cửa sổ nhắm chặt, cùng phong gào thét, kéo kẹt vang những cây, đều đều từ ngoại truyện tiến vào. Đông Phương Hi không biết khi nào đổi đi một thân đủ mọi màu sắc quần áo, lúc này ăn mặc trang non sắc quần áo, tóc dùng một cây màu trắng dây của tóc, đơn giản kéo, không thấy hắn cũng không rời khỏi người Chu Tức Duy. Hắn ngồi ở mép giường, Nhìn Mạc Khuynh Thành an tĩnh ngủ say dung nhan, lẳng lặng chờ. Côn phong xuyên thấu qua tê phủ, thổi tiến vào, ánh nến leo lắc một chút, trên giường Mạc Khuynh Thành, lông mi khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở bừng mắt. Đập vào mắt chính là nhìn dung nhan tuyệt sắc, ôn nhuận như ngọc nam tử, xem nàng có chút hoảng hốt, nhẹ giọng hô lên, "Đông Vương ca ca." Nhìn nàng trong ánh mắt, thông qua hắn, nhìn chính là người khác, Đông Vương hi dương môi cười khẽ, "Ân." Trước một nghìn không trăm hai mươi lăm không có đường rút lui. Mạc huynh thành nhìn hắn ôn hòa cười, càng thêm hoàng hốt, nhưng trung quanh quen thuộc hoàn cảnh, lại là làm nàng thành tỉnh lại đây, sắc mặt khẽ biến, hoa khổng tước. Đông phương hy vẫn là hảo tính tỉnh như một tiếng. Mạc huynh thành nghĩ vừa rồi đem hắn coi như người trong mộng đều, sắc mặt khẽ biến một chút, lạnh giọng nói, người đem ta đánh bất tỉnh. Nàng muốn thư hướng bất ngôn thời điểm, cổ đau xót, quay đầu lại là lúc. liền nhìn đến Đông Phương Hi nắm ổ góc áo. "Ngươi quá kích động." Đông Phương Hi nói. Mạc Khuynh Thành từ trên giường ngồi dậy, cắn răng hoán hận nói, "Ngươi cũng giúp đỡ nàng." Đông Phương Hi nhìn nàng, vươn tay, muốn sờ sờ nàng xương đỏ gương mặt, đau lòng nói, "Béo gấu trúc, Đường chàng, ta biết ngươi là cái dạng gì người, ngươi sẽ không làm như vậy. Ta phụ hoàng đã chết, chết ở nàng trong tay, ta vì cái gì muốn trang Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu cười lạnh chào phúng nhìn Đông Phương Hi. Đông Vương Hi tay, liền phải dừng ở nàng trên mặt, lại bị nàng cấp tránh đi, thu hồi thất bại tay, "Đường quên, ngươi ngậm, đó là ta ngậm, ngươi ở mọi người trước mặt trang như vậy mệt, ở trước mặt ta, không lại buông ra tới, mệt mỏi, còn có cái có thể dựa vào." Nghe hắn ôn hòa thanh âm, Mạc Khuynh thành thân mình hơi cứng một chút, liếm hạ con lưỡi, "Vậy ngươi là giúp bất môn, vẫn là giúp ta?" Ta không nghĩ giẫm lên vết xe đổ. Đông Vương Hi nhìn nàng, nghiêm túc trả lời: Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu xem hắn, cười khẽ, chính là không có cách nào. Có. Mạc Khuynh Thành hướng mắt, nước mắt trong suốt, ở hốc mắt đảo quanh, hoa khổng tước, ta phụ hoàng đã chết, bị độc chết, ta không còn có phụ hoàng. Ngươi còn có rất nhiều. Hốc mắt đảo quanh nước mắt, tích nhỏ giọt hạ, Mạc Khuynh Thành tiếng khóc lớn đầu, Mạc Kệ vì cái gì, đi đến này một bước, ta đã không có đường rút lui, ta cần thiết làm như vậy, ngươi muốn thật tốt với ta, liền đứng ở ta bên này. Bằng không liền, cái gì đều đừng động. Béo gấu chúc, như vậy không đáng. Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu dương dương nhìn Đông Phương Hi, nghiêm túc nói, phụ hoàng thù, ta muốn báo, Phượng Hoàng nước mắt, ta cũng cần thiết cho nàng, cho nên ngươi đừng động, ngươi đừng động ta, thật sự, trong lòng ngươi, cái gì đều nghe ta, ngươi cũng nói qua, cái gì đều nghe ta, hiện tại liền không tính toán gì hết sao? Đông Phương Hi nói không ra lời, chỉ nghĩ ngủ một giấc, chất vấn một chút, trong lòng hắn Đầu độc có phải hay không có bệnh, đối Mạc huynh thành nói gì nghe nấy, tốt xấu đều nghe. Ta không thể nhìn ngươi." Mạc huynh thành đánh gậy hắn nói, hết thảy đều sẽ tốt, ngươi nếu tưởng giúp ta, liền cái gì đều đừng động, cuối cùng cuối cùng giúp ta cùng bất ngôn nói chân tướng thì tốt rồi." Béo gâu chúc. Đông Phương Hi thật sự vô pháp cự tuyệt nàng yêu cầu. Mạc huynh thành cong mặt mày cười, bất ngôn với ta có ơn, cho nên mặc kệ như thế nào, ta đều phải bắt được Phượng Hoàng nước mắt. Chúng chi, bởi vì làm không đủ, đã liên lụy tới rồi phụ hoàng, đây là thâm thủ, ta liền càng thêm phải làm." Đông Vương Hi không dám nhìn Mạc Khuynh Thành, chỉ dám cúi xuống đầu, nàng thỉnh cầu, hắn vô pháp cự tuyệt. Hoa không tiếc. Mạc Khuynh Thành giơ tay bắt lấy hắn tay, sau đó phóng tới trên đầu mình, "Cái gì đều đừng nói, cái gì đều đừng động." Nay ở trong động, thương làm động tác, lúc này ở nàng bị động hạ, lại là cảm thấy có chút chua xót cùng thứ thâm. Nếu là ta không đáp ứng đâu, Đông Phương Hi ngẩng đầu nhìn nàng hỏi. Mạc huynh thành thả tay, hắn tay cũng tự nhiên bu xuống, ta đây chỉ có thể làm chính mình thật sự biến hư, cùng ngươi hứa hẹn, cũng theo đó từ bỏ. Chương 1026 truyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Đông Phương Hi nhìn luồng xuống tay, lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn Mạc huynh thành kiên quyết thái độ, chính mình giơ tay, nhẹ xoa nàng đầu, bất đắc dĩ thở dài, trước kia ngươi, nhiều nghe lời a. vẫn là càng thích trước kia ngươi. Đông Phương Ca Ca, Mạc huynh thành hốc mắt đỏ lên, nước mắt lại là rơi xuống, nhào vào Đông Phương Hi trong lòng ngực, "Thực xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, ta nhận sai người." Ở trong nọng, hắn cũng họ Đông Phương, mà nàng từ mở miệng nói chuyện ngày đó bắt đầu, đó là như vậy kêu hắn. Mà trong nọng hết thảy, đều là bọn họ kiếp trước, tính là vạn tượng ngộ, còn có đêm đó uống say đêm, đều làm nàng nghĩ tới. Mà nàng thích Nghiệm, cười như ánh mặt trời giống nhau người, cũng không phải hạ thiên thần, mà là Đồng Phương Hy. Nghe nàng tiếng khóc, Đồng Phương Hy bất đắc dĩ mà sủng nịch thở dài, dơ tay nhẹ nhàng xoa mái tóc của nàng, tiểu Chu Nhi lại khóc nói, ta liền không nghe người lời nói. Mặc huynh thành gắt gao ôm hắn, thật sự rất xin lỗi, nhận lời kiếp sau, mà nàng lại là nhận sai người, ai sai rồi người, chờ đến tỉnh ngộ là lúc, đã không còn kịp rồi. Công chúa, công chúa, Lúc này, vang lên dồn dập tiếng đập cửa, còn chưa chờ Mạc Khuynh Thành mở miệng hỏi, cung nữ liền đã sốt ruột nói, "Hoàng hậu, hoàng hậu hoàng." Nghe được lời này, Mạc Khuynh Thành tức khắc cảm thấy cả người máu giống bị đông lạnh giống nhau, cả người đều cứng, trừng lớn hai mắt, còn treo nước mắt, thẳng tắp nhìn cửa đại điện. Béo gấu chúc Đông Phương Hi cảm giác được nàng thân mình cứng đờ, thập phần lo lắng kêu. Mạc Khuynh Thành lúc này còn ghé vào Đông Phương Hi trong lòng ngực, nàng cương thân mình vẫn không nhúc nhích. Hoa không tước, ta xuất hiện ảo giác. Lời nói mới rồi, nhất định là nàng ảo giác. Công chúa, hoàng hậu hoàng. Ngoài cửa cung nữ lại lần nữa vội vàng nói. Đông Vương Hi đau lòng như vậy mà Khuynh Thành, nhưng ngoài cửa cung xác thật xuất ruột, đem nàng nâng dậy, béo gấu chúc. Mạc Khuynh Thành một phen đẩy ra Đông Vương Hi, giây cũng không tới kịp xuyên, xoay người xuống giường, mở cửa xông ra ngoài. Công chúa. Đông Vương Hi nhìn kia nhanh chóng biến mất thân ảnh, không dám co dừng lại, vội vàng theo sắt đuổi theo. Lam Hoàng tẩm cung ở ngoài, lúc này ô áp tháp quỷ một đám người, tiếng khóc so vừa rồi còn muốn cực kỳ bi hay, khiến cho có chút tờ mở sáng không trùng, chuyển đảng áp lực tiếng khóc. Mặc huynh thành cương thân mình, đứng ở cửa, không dám đi vào, cuối cùng tựa phát điên giống nhau, vọt đi vào, nhìn đến bên trong một màn, mẫu càng là bị đông cứng giống nhau. Trên lòng sàng, Lam Hoàng nhắm chặt hai mắt, An Mặc chính là một bộ có chút niên đại thường phục, sơ búi tóc là nhà giàu công tử, mà Lam Hoàng sau sơ thiếu nữ búi tóc, An Mặc một bộ màu hồng nhạt váy áo, lúc này mặt mang an tượng hạnh phúc tươi cười hoa ở Lam Hoàng trong lòng ngực, mà bọn họ tay, mười ngón khẩn thủ sẵn. Mạc Khuynh Thành nhớ rõ này hai kiện phục sức, phụ hoàng cùng mẫu hậu nói qua, đó là bọn họ sơ ngộ xuyên qua quần áo, mỗi năm tới rồi sơ ngộ kia một ngày, đều phải mặc vào này một bộ quần áo. ra cửa tham lại trốn xưa kỷ niệm một chút. Bọn họ nói qua, nếu là khi chết cũng muốn ăn mặc này bộ quần áo, ước hẹn kiếp sau lại tương ngộ. Hiện tại, Mạc Trọng Cẩm quỳ trên mặt đất, trong tay nắm chặt cái gì, lúc này không tiếng động khóc thút thít, nghe sông tới thanh âm, ngẩng đầu nhìn Mạc Khuynh Thành, đem trong tay đồ vật đẩy tới, "Thành nhi, sau này liền ngươi ta huynh muội gắn bó." Mạc Khuynh Thành hai mắt rưng rưng mà lỗ chống lắc đầu, "Sẽ không." Bọn họ đang ngủ mà thôi, mâu hậu chỉ là bồi phụ hoàng ngủ mà thôi. Chương 1027 bạn chia kỷ biến chết thù. Mạc Trọng Cẩm đứng lên, duỗi tay đem Mạc Khuynh Thành ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ nàng gối, khàn khàn thanh âm, ngươi còn có hoàng huynh. Mạc Khuynh Thành cương thân mình, nhìn trên giường nằm người, nước mắt lạ tả rơi xuống, đôi tay khẩn bắt lấy Mạc Trọng Cẩm quần áo, vui đầu đau thành khóc lên. Nàng trước không có phụ hoàng, hiện tại lại không có mẫu hậu. Đông Phương Hi theo vào tới thời điểm, thấy như vậy một màn, nhíu chặt mày, An Tĩnh đứng ở một bên, tâm tư bách truyện thiên hồi, chỉ nghĩ đem Mạc Khuynh Thành ôm tiến trong lòng ngực, cho nàng cũng đủ ấm áp cùng an toàn. Khóc sẽ, Mạc Khuynh Thành đẩy ra Mạc Trọng Cẩm, ngẩng đầu hỏi hắn, "Mâu hậu nàng vì cái gì?" Rõ ràng phía trước còn hảo hảo, vì cái gì sẽ như vậy, mà nàng liền cuối cùng một mặt đều không có nhìn đến. "Mâu hậu bồi phụ hoàng đi." Mạc Khuynh Thành ngây ra một lúc, vội vàng đem trong tay giấy cấp mở ra xem, sinh cùng giường, chết cùng huyện, năm đó chi nặc, hoàng tuyên bí lạ, cùng sống chết, phu quân, ngươi trên đường chậm một chút, thế tới, chỉ là Cẩm Nhi, Thành Nhi, vì nương xin lỗi các ngươi. Mạc Trọng cầm ôm lấy nàng bà vai, phu hoàng mâu hầu ân ái cả đời, chết cũng muốn ở bên nhau, là mâu hầu chính mình cùng đi. Mạc huynh thành nhìn Di thư thượng, vô cùng đơn giản nói, phảng phất thấy được chính mình mỗ hầu Mặc vào năm đó quần áo, cùng phụ hoàng cùng nhau phó hoàng quyền. Mặc Trọng Cẩm xem nàng hốt hoảng, đau lòng thở dài một hơi, giơ tay lau khóe mắt nước mắt, bi thống thả trầm giọng nói, "Gõ chung đi." Tích tích tích. Than khóc trầm trọng tiếng chuông, xa xưa mà đi, mà lúc này chân trời một đạo quan mang, từ Đông Vương mà ra. Mặt trời mọc Đông Vương, nên đón lại là như thế trầm trọng tiếng chuông. Diệp Bất luôn đứng ở phía trước cửa sổ, nghe thấy cái này tiếng chuông, Không khỏi cương hạ thân tử, nhìn về phía hoàng cung phương hướng, lả lại đã xẻ ra chuyện, vẫn là nàng nghe tiếng chuông vang lên, lại là không giam quá nhiều suy đoán, chỉ là nôn nóng bất an, mất đi trí thân mà khuynh thành, lúc này bên người có ai bồi nàng? Đông Phương Hi, chơi sáng, thấy Đông Phương Hi thân ảnh, Diệp Bất Nôn vội vàng ra sân. Đông Phương Hi nhìn trước mắt có chút ô thanh, hiển nhiên không ngủ tốt Diệp Bất Nôn, không đợi nàng mở miệng hỏi, liền trầm giọng nói: Lam Hoàn sau, hằng diệp bất ngôn gương thân mình, không thể tin tưởng nhìn Đông Phương Hi, rõ ràng nàng đi thời điểm, còn hào hào, còn Lam nàng đãi Khuynh Thành như lúc ban đầu, như thế nào mới mấy cái canh giờ, người liền, thắt cổ tự vẫn tuấn tỉnh, cùng người không quan hệ. Đông Phương Hi thở dài nói, vì bọn họ cảm động tình, cũng vì Mặc Khuynh Thành mất đi xong thân thở dài. Diệp bất ngôn chỉ cảm thấy thế sự vô thường, rũ mắt hỏi, Khuynh Thành nàng có khỏe không? mất đi song thân đau, là người khác vô pháp lý giải. Đông Phương hi nhẹ lay động đầu, nhìn nàng, mới chậm rãi nói, "Một ngày, nàng mất đi song thân, mà ngươi là cuối cùng một cái nhìn thấy Lam Hoàng sau, sợ la nàng sẽ đem này hận truyền rơi đến trên người của ngươi, ngươi đối nàng nhân nhượng chút đi, cũng ít ở nàng trước mặt xuất hiện đi." Mạc huynh thành quyết định sự, hắn vô pháp thay đổi, kia chỉ có thể giúp đỡ nàng. Sau đó tận cố gắng lớn nhất, bảo toàn nàng Diệp Bất luôn muốn định tiến cung đi xem mà Khuynh Thành, nghe xong Đông Phương Hi nói, lại là từ bỏ. Khuynh Thành còn cho rằng là nàng giết Lam Hoàng, lúc này Lam Hoàng sau vừa chết, mà nàng làm cuối cùng một cái gặp mặt người, sợ là cũng sẽ hoài nghi đến trên người nàng. Nàng xuất hiện, chỉ biết kích thích Khuynh Thành. Diệp Bất luôn ngẩng đầu nhìn Đông Phương chói mắt dương quang, chỉ cảm thấy có chút choáng váng, nàng cùng Khuynh Thành, như thế nào liền từ bạn tri kỷ, biến thành chết thù. Chương 1028 ngôn nhi, chờ ta. Lam Việt quốc đế hậu đại tang, cửu quốc bi thường, cho dù tân hoàng đăng cơ, miễn thuế 3 năm, cũng như cũ vô pháp khiến cho loại này bi thống tan đi, lại bởi vì Nam Vương thế lại, cả tòa Lang thành có chút đáp lực. Mà bên viện, so sánh với phía trước, hộ vệ quân càng là thật mạnh vây quanh, trước đây còn dùng bảo hộ nàng đến tử viên này nói, lúc này còn lại là chống trận táo bạo giam lỏng. Như là xem phạm nhân giống nhau, đem diệp bất ngôn nhốt ở bên trong, thả bọn họ bốn người, cũng không thể tùy ý đi lại. Lúc này càng là chỉ được phép vào không cho phép ra, trừ phi có lệnh bài, mà này đều xuất từ Ma Khuynh thành mệnh lệnh, mặc trọng cẩm tưởng ngăn cản, đều không có biện pháp. Đối này, diệp bất ngôn nhưng thật ra không bỏ trong lòng, không ra khỏi cửa, đó là tu luyện cùng luyện đan. Hạ Thiên thần mỗi ngày đều tới biệt viện phủ cửa, muốn đi vào Nhưng đều bị hộ vệ nhất nhất ngăn trở bên ngoài, không, có công chúa lệnh bài, ai đều không thể tiến, cũng ai đều không thể ra. Như thế hợp với năm ngày, hạ thiên thần cuối cùng là chưa biến. Ilya la từ khác hạ nhân trong miệng nghe xong việc này, rất là khó hiểu, "Tiểu thư, ngài nói, này hạ thiên thần rốt cuộc là như thế nào một chuyện, lúc này còn có tâm tình tới nơi này?" Lam thân tử, tân hoàng đăng cơ, hẳn là bận rộn là lúc, nhưng ở vội, chẳng sợ đến đêm khuya Hạ Thiên Thần cũng muốn tới một lần biệt viện, chạm nửa canh giờ, một canh giờ, biểu tâm thái. Nghĩ đến tiểu thư cùng khuynh thành công chúa chính là nhân hắn mà hỏng dồi quan hệ, Ý Ý Hải La liền tức giận không thôi. Thiệt tình là không có khả năng, đó chính là châm ngòi. Diệp bất ngôn ánh mắt từ quyển sách trên tay tịch, chuyển qua Ý Ý Hải La trên người, đốm sơn thảo có tra được sao gần nhất Hạ Thiên Thần còn có khác động tinh không. Nàng tuy bị nốt ở biệt viện, nhưng phải rời khỏi, không phải việc khó. Bởi vì Lam Hoàng chết đột nhiên, nàng gần nhất ở điều tra chuyện này. Ý kỳ là trả lời, hạ thiên thần cả ngày thượng chiều, tướng phủ, biệt viện, liền không có khắc động tĩnh, tra biến Lam thành sở hữu hiệu thuốc, ý kỳ quán, đều không có đốm sơn thảo dấu hiệu, như là trống rông xuất hiện giống nhau. Diệp bất ngôn lửa nhẹ một tiếng, hạ thiên thần thân thế, tra qua, không có gì không ổn, lúc này lại như vậy làm từng bước, làm nàng đều không rõ ràng lắm. Hắn rút cuộc có cái gì mục đích? Tiểu thư cần gì phiền não, trực tiếp đem hắn chụp tới, hung hăng tra tấn một phen, hắn tự nhiên sẽ mở miệng. Diệp Bất Nôn nghe ý y hì la thô bạo chú ý, rất có nàng phong cách, cười khẽ ra tiếng, phương pháp này, đối hạ thiên thần vũ dụng, che giấu như thế sâu, tuyệt không phải tra tấn, liền sẽ nói, hơn nữa lúc này sợ là ước gì nàng đối hắn ra tay, nàng cùng huynh thành oán, liền sẽ gia tăng. Kia làm sao bây giờ? Tổng không thể như vậy làm chờ xem ý đi hay là có chút nụt trí nói. Diệp bất nguồn ngẩn đầu nhìn đến hồn chim bay chiều này mà đến, tiếp tục nhìn chầm chầm hắn, luôn có hắn ngồi không được, lộ ra dấu vết thời điểm. Đúng vậy. Hồn chim bay dừng ở Diệp bất nguồn trước mặt, nàng rôi tay lấy ra tin, đập vào mắt như cũng là thẩm chi hàn chữ viết, giữa những hàn chữ đều là đối nàng quan tâm cùng lo lắng. Nôn nhi, chờ ta. Vô cùng đơn giản bốn chữ. Làm Diệp bất ngôn tâm ấm, quay đầu lại xem hắn tin thượng viết địa phương, suy đoán lại có cái ngày, hắn liền có thể tới Lam Thành. Hợp với 7 ngày, bi thương bi thương không khí, đã là có chút biến mất, chỉ là phần lớn còn ăn mặc tô y y, trong thành cũng không dám có người làm hỷ sự, Hoàng Cung cũng không dám lớn tiếng ồn ào. Mặc khuynh thành ăn mặc một thân tô y y, trên đầu mang theo màu trắng hoa lụa, đứng ở trong viện, ngẳng đầu nhìn cung tường ở ngoài không chung. Hạ Thiên Thần tiến vào, đó là hành lễ, thần tham kiến công chúa điện hạ. Chương 1029 nếu là ta không buông tha đâu. Nghe quen thuộc thành âm, mà khuôn thành lại là lại vô ngày xưa vui sướng, thậm chí đều có chút làm lơ, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại giống nhau, xoay người nhìn hắn, xem hắn còn một thân triều phục, đầu đội quan mũ, nhìn như ngày xưa như vậy ôn hòa dễ thân. Chỉ là như thế, nàng lại lên chào hỏi, hạ thừa tướng Hôm nay nhưng thật ra có rảnh tới gặp bạn công chúa. Tân hoàng đang cơ, công việc bận rộn, hôm nay mới trừ không. Không đợi Hạ Thiên Thần nói xong, Mã Khuynh Thành liền chảo phúng lênh á ra tiếng, công việc bận rộn, lại mỗi ngày đều đến biệt viện đứng, vừa đứng chính là nửa canh giờ, một canh giờ, hạ thừa tướng thật đúng là vội nào. Hắn vội, chỉ đối với nàng mà thôi. Bị Bạch Trần nói dối, Hạ Thiên Thần cũng không có nửa điểm hoang loạn, mà là đứng dậy nói, công chúa "Cho nên hôm nay tới là tưởng cầu cái tỉnh." Vi Diệp bất luôn nhìn Hạ Thiên Thần không chút do dự gật đầu, mà Khuynh Thành cười lạnh, "Ngươi không tới bản công chúa, nhưng thật ra Bi thống đã quên còn muốn cùng nàng tính sổ. Hôm nay vừa lúc, đầu tháng này, bản công chúa đi giết nàng, vì phụ hoàng mâu hậu báo thù." Công chúa điện hạ. Hạ Thiên Thần thân mình chợt lóe, ngăn cản mà Khuynh Thành, gấp giọng nói, "Tiên hoàng chi tử, cùng diệp cô nương không quan hệ, vọng ngài triệt hộ vệ quân." Còn nàng một cái tự do. Cung nàng không quan hệ Mạc huynh thành giận đỏ mắt, tức giận nói: "Ta phụ hoàng đi gặp quá nàng, trở về liền đã chết, ta mộ hầu cuối cùng thấy một người cũng là nàng, cũng đã chết. Việc này có khác kỳ quặc." Mạc huynh thành sắc nhợt hẳn, đánh ghệ hắn nói: "Hạ Thiên thần, ngươi là ta Lam Việt quốc ba cánh, là ta Mạc gia thần tử, là người ta thích, là ta cứu trở về tới mệnh, ngươi như thế nào có thể vì diệp bất ngôn nói chuyện, ngươi chí phụ hoàng Chí quốc gia, chí ta với chỗ nào? Mạc Khuynh Thành là thật sự khí cực, thân mình đang run rẩy, hai mắt phิếm hồng, lúc này nhìn liền như là sắp điên cuồng giống nhau. Hạ Thiên Thần vén lên áo choàng, phịch một tiếng, đó là thật mạnh quỳ xuống, tùy theo giơ tay, gỡ xuống trên đầu con ngũ, phủ ở trên tay, thần tin tưởng Diệp cô nương là người, tiên hoàng tuyệt không phải nàng dễ chết. Ngươi đây là làm cái gì Mạc Khuynh Thành sau này lùi một bước, lạnh lùng nhìn Hạ Thiên Thần động tác. Hỏi chính là cái kia nghiên răng nghiến lợi. Hạ Thiên Thần cho dù quỳ trên mặt đất, cũng thẳng thắn đối, chút nào không thấy tí kháng chi ý. Thần tin tưởng Diệp cô nương là người, có phụ công chu ân, có vi thần tử chi tâm, cho nên hôm nay, thần đem mệnh, quan tướng chức còn cấp công chúa, nhưng cầu công chúa buông tha Diệp cô nương. Nói, Hạ Thiên Thần đó là đem mũ quan giơ lên cao, tùy theo lại thật mạnh khái vang đầu. Mạc huynh thành nhìn hắn như thế, nghe vang rộ dập đầu thành Nhịn không được muốn lui về phía sau, càng là đem hàm răng cắn khinh khách vang, nếu là ta không buông tha đâu. "Thần, lấy mệnh tương để, tương còn hạ thiên thần không chút do dự nói." Mạc huynh thành hít sâu một hơi, lạnh giọng hỏi, "Kia nếu là ta triệt hộ vệ quân đâu nguyện buông tha nàng đâu?" Thần nguyện buông hết thảy, vì công chúa là tử, lại vô gì tâm. Nghe hắn như thế kiên định nghiêm nghị trả lời, Mạc huynh thành lãnh á cười khẽ, chính là hết thệ đều nguyện ý nghe của ta. "Đúng vậy." Mạc Khuynh Thành ngay sau đó hỏi, "Ba gồm làm ngươi cấy ta cuộc đời này không hề thấy diệp bất ngôn." "Đúng vậy." Mạc Khuynh Thành cười lạnh, "Cười nước mắt đều ra tới, nàng như vậy lợi hại, ta cũng giết không được nàng, căn bản không cần phải ngươi cầu tình, tuy là như thế, ngươi vẫn là yêu cầu ta." "Đúng vậy." "Chương 1030 chỉ có một cái lộ sao? Ba cái là, không có bất luận cái gì do dự cùng tự hỏi." Cái này làm cho Mạc Khuynh Thành ngửa đầu nhìn chói mắt Dương Quang, đem nước mắt cấp bước trở về. Bảng công chúa vì ngươi, liên mệnh đều có thể không cần, mà ngươi lại là vì nàng, liên mệnh đều không cần. "Hảo, thực hảo, hạ thừa tướng thật sự là khổ tình người." Nghe nàng chào phúng chua xót nói, Hạ Thiên Thần tựa ngày nay giống nhau, cúi xuống đầu. Mạc Khuynh Thành hít sâu một hơi, từ bên hông móc ra một khối lệnh bài, trực tiếp ngã vang ra ngoài, "Cầm đi." triện rất biệt viện hộ vệ quân. Thần mạnh lệnh bài, tập giữ quân ngũ, cũng nện ở Hạ Thiên Thần trên đầu, đem hắn cái trán cấp đập vỡ một khối ra, máu tươi tức khắc bừng lên. Đa tạ công chúa. Hạ Thiên Thần không lừng, nhặt lên lệnh bài, cũng nhặt lên quân ngũ, đối cái trán thương, chút nào không thèm để ý. Đường quên, ngươi đáp ứng quá bản công chúa Mạc huynh thành giận dữ phất tay áo vào phòng. Hạ Thiên Thần từ trên mặt đất đứng lên, xoay người hướng tới ngoài cung mà đi. Tới rồi cung điện cửa, cùng tiến cung Triệu Hân Nhiên chạm vào cái mặt, hai người bốn mắt tương đối, chỉ trong nháy mắt liền sai khai. Thân phụ tham kiến công chúa. Mạc huynh thành đầy người tức giận ngồi ở gương trang điểm trước, chỉ dương mắt nhìn trong gương chính mình, lời nói lại là không rên một tiếng. Triệu Hân Nhiên hành xong lễ, liền chính mình trầm hảo, thất cẩn thận hỏi, "Thân phụ, vừa rồi nhìn đến hạ thừa tướng, chính là công chúa cùng thừa tướng cái nhau." Mạc huynh thành cắn cắn môi dưới, Trợ tìm không thấy phát tiết xuất khẩu giống nhau, xoay người, hồng hốc mắt, hỏi Triệu Hân Nhiên, "Bản công chúa thật sự không bằng kia Diệp Bất ngôn sao?" "Như thế nào sẽ? Ngài quý vị công chúa là thiên chi kiều nữ, mà Diệp Bất ngôn bất quá là một cái không cha không mẹ bình dân, chẳng qua huyết mạch sinh hảo, bộ dạng sinh hảo, lúc này mới." Mạc huynh thành nước mắt, lạ tả rơi xuống, khóc lớn hỏi, "Kia vì cái gì hạ thiên thần thích nàng, không thích ta, còn như vậy đối ta?" Có lẽ là Diệp Bất Ngôn, có không giống nhau thủ đoạn đi. Mà Khuynh Thành tối đầu, không tiếng động khóc thút thít. Triệu Hân Nhiên đánh giá nàng, sau đó nói, ngài bị hối hôn ngày thứ 2 mất tích, hạ thừa tướng liền mỗi ngày phái người tặng lễ đến biệt viện, mà lần này ngài mất song thân, hắn càng là không quan tâm ngài, chỉ quan tâm Diệp Bất Ngôn, như thế nam nhi, không đáng công chúa ngài vì hắn rơi lệ. Không được ngươi nói như vậy hắn, đây đều là Diệp Bất Ngôn sai. là nàng mê hoặc thiên thần Mạc Khuynh Thành tức giận gào thét. Triệu Hân Nhiên liên thanh nói là, nàng như thế chi hư, công chúa cần gì niệm ơn tình, mối thù giết cha chính là huyết hải thâm thủ. Nàng thực lực cường đại, ta giết không được nàng. Mạc Khuynh Thành hận nghiến răng nghiến lợi. Triệu Hân Nhiên có chút âm chắc chắn nói, vũ lực không được, nhưng có thể dùng thủ đoạn khác, liền xem công chúa ngài tàn nhẫn không tàn nhẫn hạ thân. Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn Triệu Hân Nhiên. Công chúa, ngụy trang hận vẫn là không đủ bắt được Phượng Hoàng nước mắt. Triệu Hân Nhiên nhìn đột nhiên cứng đờ thân mình Mạc Khuynh Thành, gật đầu nói, "Thần phụ chờ công chúa ngài hồi phục." Mạc Khuynh Thành cương thân mình, sắc mặt có chút trắng bệnh, thẳng nhìn Triệu Hân Nhiên rời đi chút xa, mới hồi phục tinh thần lại, cắn chặt hàm răng, "Triệu Hân Nhiên cùng việc này, cùng ngươi nọ cũng có quan hệ sao?" "Bằng không, nàng như thế nào nói ra nói như vậy tới?" Ngồi yên hồi lâu, Mạc Khuynh Thành chậm rãi lấy ra một cái bình sứ. Đảo ra bên trong ngự mật đan dược, đặt ở lòng bàn tay, tinh tế nhìn, hồi tưởng ở Viêm Sơn đã phát sinh sự tình. Ngụy Trang gia tới tình cảm, cũng không pháp bắt được Phượng Hoàng nước mắt sao? Thật sự chỉ có này một cái lỗ có thể đi rồi sao? Chương 1031 thật sự chỉ có thể xin lỗi. Mạc huynh thành nhìn trong tay đan dược, há mồm muốn nuốt vào, nghĩ đến nàng đâm bị thương diệp bất ngôn khi, kia bị thương biểu tình, còn có cuối cùng bất ngôn đối nàng lo lắng. chứ sao đều không thể hạ miệng. Chính là phu hoàng cùng mẫu hậu chết, còn có phượng hoàng nước mắt cùng với Đông Vương Hi, nàng căn bản là không có đến lựa chọn. Bất ngôn, Đông Vương ca ca, xin lỗi. Ma Khuynh thành một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem đan dược nhét vào trong miệng, nhớ tới đã từng hết thảy, nước mắt trong suốt chậm rãi từ khóe mắt rơi xuống. Nàng mới đáp ứng quá Đông Vương Hi, muốn báo cho hắn hết thể kế hoạch, nhưng chuyện này Lúc này là tuyệt không, có thể nói, thật sự chỉ có thể xin lỗi. Hạ Thiên Thần cầm được đến lệnh bài, đem từng tầng vây quanh biệt viện hộ vệ quân trên rớt, tùy theo nhấc chân đi vào. Lúc này bóng đêm buông xuống, Diệp Bất Nôn đang ở trong viện đứng, một bộ bạch y liễu, dưới ánh trăng dưới, khiến nàng thoạt nhìn càng là tiên, tựa muốn tùy thời thuận gió mà đi. Hạ Thiên Thần ngẩng đầu si ngốc nhìn nàng, sau đó mang theo áp lực tình cảm tê, Diệp Cô Dung. A Khôn đem người oanh đi ra ngoài. Nghe được thanh âm, Diệp Bất Nôn đầu cũng không ngẩng một chút, chỉ lạnh giọng phân phó. "Diệp cô nương, tại hạ có chút lời nói muốn cùng ngươi nói." Diệp Bất Nôn dư quang đều lườm đến liếc hắn một cái, cũng không muốn nghe hắn nói cái gì vô nghĩa, trực tiếp làm A Khôn đem người bắn cho đi ra ngoài, nếu không phải Khuynh Thành vẫn luôn lấy chết tướng mưu, nàng thật sự muốn giết hắn. Hạ Thiên Thần lời nói cũng không nói, liền bị A Khôn oanh ra biệt viện, nhìn nhắm chặt đại môn. Những mày, ngay sau đó vén lên áo tràng, liền ở bậc thang ngồi xuống, rất có một bộ, không đợi đến nàng mở cửa, liền không rời đi bộ ráng. Trăng lên giữa trời, y đi hãy la hầu hạ Diệp bất ngôn nằm xuống, tiểu thương, hạ thiên thần còn ở phủ ngoài cửa chờ đâu. Đừng động hắn, chú ý cho kỹ hắn hướng đi. Diệp bất ngôn lạnh lùng nói, trước mắt mới thôi, nàng đều còn không biết, này hạ thiên thần rốt cuộc muốn làm cái gì. Vô luận là nàng, vẫn là khuyên thành. Đều cùng hắn không thủ không đoán Như thế nào liền phi làm nam bạch liền đâu Trời sáng Diệp bất ngôn mới vừa rời giường Liền nghe được bên ngoài có chút ầm y thanh âm Hơi nhíu hạ mại Y liền la Lúc này Y liền la vội vàng chạy tiến vào Tiểu thư Khuynh thành công chúa tới Vừa nghe lời này Diệp bất ngôn xoay người xuống giường An mặc đơn bạc trung y, -y, -y liền Áo ngoài cũng không xuyên Ngay cả vội ra phòng Mặc khuynh thành hùng hổ vọt tiến vào Đầy người tức giận, lại lại như thế nào đều che giấu không được. Khuynh Thành, ngươi. Bang Diệp Bất Nôn mới vừa mở miệng, đối mặt Khuynh Thành cũng chưa bao giờ phòng bị, mà lúc này nàng mặt lại là đột nhiên ăn một chưởng, thật mạnh, cái tát thanh, tại đây thanh tĩnh sáng sớm, đặc biệt vang rộ. Ý Liễu la lập tức hộ chủ rút ra lợi kiếm. Diệp Bất Nôn bị đánh sân mặt, hơi hơi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng cùng bị thương nhìn mặc Khuynh Thành. Nàng thế nhưng đánh nàng. Tiện nhân Mạc Khuynh Thành tựa nhìn không thấy này đó, tức giận mắng một tiếng, vung tay lên, chính là lại muốn rơi xuống. Diệp Bất Luân trong mắt càng là kinh ngạc nhìn Mạc Khuynh Thành, đây là nàng. Hạ Thiên thần cao lớn thân mình, một tay liền cầm Mạc Khuynh Thành giơ lên tay, tức giận nói, "Công chúa, ngươi náo đủ rồi. Ngươi buông ta ra, hôm nay ta liền phải đánh tỉnh nàng cái này, lấy v้าง trả ơn tiện nhân Mạc Khuynh Thành dùng sức dễ dỗ." Thạ vẫn là phẫn nộ. Hạ Thiên thần giận không thể thành, gắt gao túm cổ tay của nàng, tức giận nói: "Ngươi có cái gì hướng về phía ta tới chính là?" Hà Tất đối diện cô nương ra tay. Ngươi che chở nàng mà khuynh thành ngẩng đầu nhìn hắn, càng la phẫn nộ rít gào: "Ngươi hôm qua mới đáp ứng ta, ngươi hôm nay liền che chở nàng tiện như này?" Chương 1032 Diệp bất ngôn báo đổi. Hắn như thế nào có thể như vậy đối nàng, ngày hôm qua hướng nàng cầu lệnh bài thời điểm, hắn cũng không phải là nói như vậy. Hạ thiên thần hít sâu một hơi, kiên nhẫn giải thích, thần chỉ là có chuyện cùng Diệp cô nương nói, chỉ là nghĩ kết thúc thần này một phần tâm, mới ở ngoài cửa đợi một đêm mà thôi. Ghen ghét dữ dội mà khuyên thành, căn bản là nghe không vào giải thích, thả như vậy giải thích, sẽ chỉ làm nàng lửa cháy đổ thêm dầu mà thôi. Hạ thiên thần, ngươi hiện tại buông ta ra ngươi nếu là dám lại ngay trước mặt ta, che chở nàng, bản công chúa tuyệt đối làm nàng đi không ra làm thành. Hạ Thiên Thần nhìn đầy mặt dữ tợn hận ý, cha ngập gen get thần sắc mặt Khuynh Thành, đứng ở nàng trước mặt, hô ở Diệp bất ngôn trước mặt, công chúa nếu tưởng động Diệp cô nương, liền giết thần đi. Hạ Thiên Thần ngươi cấp bản công chúa tránh ra mặt Khuynh Thành xem nghiến răng nghiến lợi, gen get càng là khiến cho nàng hai mắt đều phun nổi lên hỏa. Hạ Thiên Thần kiên quyết thân mình, tuyệt không làm nửa bước, thần tuyệt đối sẽ không làm công chúa. Nhưng đi ngươi đi. Ở bên nhìn một lát Diệp bất ngôn. Rốt cuộc nhịn không được bạo tính tình, một chân chính là đem Hạ Thiên Thần cấp đá văng. Bạo nộ nói: "Lão nương, có thẩm chi hàn, lại vô dụng cũng có thể tự bảo vệ mình, không cần ngươi cái vô dụng cha nam bảo hộ." Thiên thần. Mạc huynh thành một phen đỡ lấy bị đá ra tới Hạ Thiên Thần, ngẩng đầu căm tức nhìn Diệp Bất Nôn, chất vấn: "Thiên thần lấy chết che chở ngươi, ngươi không cảm kích, còn đánh hắn, ngươi vẫn là người sao?" Nói, tựa cảm thấy không đúng, lại tràn đầy oán hận nói: Đứng vậy, ngươi căn bản là không phải người, ngươi chính là Bạch Nhã Lang, ngươi chính là một cái tiện nhân, đáng chết tiện nhân." Diệp Bất Nôn nhìn nàng phất phuẩn, còn chất vấn, cùng với nói ra nói như vậy tới, thậm chí bạo tính tình còn chưa tán, vươn tay, một phen sách theo hạ thiên thần quần áo, liền đem hắn cấp ném tới một bên đi, "A Khôn cho ta tấu." Diệp Bất Nôn, ngươi dám mặc huynh thành bạo nộ quá lớn, giơ lên tay, đó là lại muốn rơi xuống bàn tay. "Bang!" lại là thật mạnh bản tay thanh, ở yên lặng sáng sớm, thập phần vương dội. Nhưng lần này, bị đánh chính là Mã Khuynh Thành, nàng cũng trực tiếp bị đánh ngoai mặt, trừng lớn hai mắt, phẫn nộ hỏi, Diệp Bất Nôn, ngươi dám đánh ta? Ta đặc miêu liền không có gì không dám." Dứt lời, Diệp Bất Nôn giơ lên tay, lại một lần dùng sức hướng tới nàng bên kia mặt, phiến đi xuống, "Hôm nay, ta liền đánh tỉnh ngươi." Hạ Thiên thần mục đích không thuần, người trước một bộ, người sau một bộ. thượng câu còn không tiếp được câu, như thế rõ ràng châm ngòi tri ý, mà Khuynh Thành vẫn là vì hắn, đem nàng mắng như thế khó nghe, còn đánh nàng. Nàng thật là nhẫn đủ rồi. Suần một lần có thể, suần hai lần, vậy đánh tình hảo. Dù sao, bằng hữu là tuyệt đối làm không được. Trên mặt lại thật mạnh ăn một chưởng, làm Mạc Khuynh Thành hơi lăng sau một lúc lâu, ngay sau đó giống điên rồi giống nhau, giơ tay chính là chém ra hỏa linh lực, rít lão, diệp bất môn. Ngươi chờ ta đi tìm chết. Xát khí nùng liệt, oán hận kể hết biểu hiện ở trên mặt, hiển nhiên nàng đối diện bất ngôn đã hận tới rồi cực hạn. Diệp Bất Ngôn lánh hạ hai trong mắt, giơ tay băng linh lực mà ra, lúc này đây, nàng sẽ không nhớ đã từng tính đĩa, chỉ né tránh không hoàn thủ. Lúc này Mạc Khuynh Thành chính là một cái bị ái hướng hôn đầu, yêu cầu đánh tỉnh người. Mạc Khuynh Thành vốn là không phải Diệp Bất Ngôn đối thủ, lúc này chẳng sợ nàng phát ngoan ra tuyệt chiêu, vẫn là rơi xuống hạ phong. phrein Diệp bất luôn một trưởng đem Mạc Khuynh Thành đánh hung hăng quăng ngã bay đi ra ngoài. Bị tấu cả người là Thương Hạ Thiên Thần, không biết từ từ đâu ra sức lực, một cái qué cuồng, tiếp được Mạc Khuynh Thành, công chúa. Chương 1033 ta không có muốn sát nàng. Mạc Khuynh Thành bị chút thương, một ngụm máu tươi phun ra, Hạ Thiên Thần càng là nóng nội, đem nàng đỡ hảo, vội dùng tay áo ôn nhu cho nàng xoa khóe miệng vết máu, tràn đầy lo lắng. Công chúa ngải như thế nào? Hỏi xong, lại ngẩng đầu tức giận nhìn Diệp Bất Nôn, công chúa lại không phải, kia cũng là bởi vì tại hạ dựng lên, Diệp cô nương muốn đánh muốn sát, tại hạ đều không kháng ngôn, hà tất vì tại hạ, liền bị thương công chúa. Ai đặc miêu vì ngươi, thiếu cho chính mình trên mặt thiếp vàng Diệp Bất Nôn giận khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên lên. Bởi vì lời này liền nói giống như nàng cùng Mạc huynh thành đánh nhau, chính là vì tranh hắn một người nam nhân, nhưng đi hắn đại ra đi. Thuận nữa lời này, thật sự rất có châm ngòi công lực, một bên vì nàng không óang luôn, một bên còn che chở Mạc Khuynh Thành, thật đáng sao cao cấp nam mạch liên. Càng nghĩ càng sinh khí, phế đi hắn cái này cha nam tính. Vẫn là một trưởng trụ chết tính. Diệp bất luôn trong mắt hiện sát khí, lòng bàn tay ngưng tụ băng linh lực, mau mã tán nhận đánh hướng về phía Hạ Thiên Thần. Thấy vậy, Hạ Thiên Thần nhắm hai mắt, cam tâm tình nguyện nhận lấy cái chết. Mạc Khuynh Thành nhìn tràn đầy sát khí. Mạnh mẽ băng linh trưởng huy lại đây, kinh mở to hai mắt, bỗng nhiên một cái xoay người, đem Hạ Thiên thần cấp hộ tại thân hạ, Thiên thần. Béo gâu chúc. Đông Phương Hi tới rồi khi, liền nhìn đến Diệp Bất Nôn muốn sát Mạc Khuynh Thành, thả không còn kịp rồi, giơ tay triệu nàng chém ra sắc bén băng linh lực. Diệp Bất Nôn thấy đột nhiên thay đổi người, sắc mặt biến đổi, thu tay lại đã không kịp, chỉ phải hướng bên cạnh đánh qua đi. "Oanh" một tiếng, nàng băng linh lực đánh vào trên tường. Lập tức quanh ra một cái động lớn ra tới, mà Đông Phương Hi linh lực tác đánh vào nàng trên người, nàng thân mình liên tục sau này lui lại mấy bước, khóe miệng chảy ra từng máu, máu tươi nhỏ rọi trên mặt đất. Diệp Bất Nôn Đông Phương Hi phẫn nộ chạy đi lên, đứng ở bọn họ trung gian, ngẩng đầu căm tức nhìn Diệp Bất Nôn, "Ta không phải cùng ngươi nói, muốn đãi Mạc Khuynh thành như lúc ban đầu sao ngươi không chỉ có động thủ, ngươi còn muốn giết nàng?" "Ta không có muốn sát nàng, nàng muốn giết là Hạ Thiên Thần." Vừa rồi nàng đều rời đi trường lực, cũng mới bị hắn một trưởng này. Đông Vương Hi trong cơn giận giới chỉ vào kia trên tường đại động, lạnh giọng chất vấn, nếu không có ta đuổi kịp thời, mà Khuynh Thành nàng còn có thể tồn tại. Diệp Bất luôn chỉ là nhẹ liếc liếc mắt một cái trên tường đại động, nhìn Đông Vương Hi chất vấn, cũng không có giải thích ý tưởng, thần sắc đương nhiên, tùy ngươi như thế nào tưởng. Nhìn nàng như thế, Đông Vương Hi cũng cảm thấy ngữ khí có chút không tốt, không lại chất vấn. mà là xoay người đi xem mà Khuynh Thành, giơ tay chính là muốn đi đỡ nàng, béo gâu chúc. "Đừng đụng ta mà Khuynh Thành phiền chán, vô Đông Phương Hi tay, ngẩng đầu nhìn hắn kinh ngạc ánh mắt, càng là chán ghét cùng hận, "Đông Phương Hi, ta sẽ coi hôm nay đều là lời tiên đoán của ngươi dựng lên, đây đều là ngươi làm hại, ta chán ghét ngươi." Nghe nàng lời nói, Đông Phương Hi ngơ ngác nhìn mà Khuynh Thành, nhìn nàng chút nào không che giấu chán ghét, liền đáy mắt đều mang theo chán ghét. Cùng hôm qua chứng kiến bất đồng, thật sự như là thay đổi cá nhân giống nhau. Này xem hắn không khỏi hô, "Tiểu Chu Nhi, nàng đây là diễn kịch đi." Nhưng này nếu là diễn kịch, cũng không tránh khỏi quá mức giống như thật, hắn chịu không nổi nàng như vậy chán ghét ánh mắt. Dựa bất ngôn nghi hoặc nhíu mày nhìn bọn họ hai người, "Tiểu Chu Nhi." Mạc Khuynh Thành phảng phất không nghe được giống nhau, chỉ đem Hạ Thiên thần cấp đỡ lên, mãn tâm mãn nhãn đều là đau lòng cùng tình yêu, thiên thần Ngươi như thế nào ngươi có phải hay không lốc, như thế nào liền không né đâu. Thần không có việc gì, chỉ là công chúa cứng lốc, cần gì che ở thần trước mặt. Trước 1034 sau này lại gặp nhau, ngươi chết ta sống. Mạc Khuynh Thành Dương Dương lắc đầu, ta như thế nào có thể trơ mắt nhìn ngươi chết. Công chúa, đừng lại khó xử dịp cô nương, thần thật sự chỉ là tới làm kết thúc. Nói, hạ thiên thần khụ hai tiếng, thanh âm cũng càng là hư nhược rồi. Thấy hắn bị tấu đầy người là thương, lại thiếu chút nữa chết ở diệp bất luôn trong tay, lúc này còn vì nàng cầu tình, làm Mạc Khuynh Thành càng ghét, càng là dày đặc một ít, nàng muốn giết ngươi, mà ta vì ngươi, liền mệnh đều từ bỏ, ngươi vĩnh viễn nghĩ đến cũng chỉ có nàng sao? Xin lỗi. Hạ Thiên Thần túi đầu xin lỗi nói. Bị làm lơ đông vương hi, ở một bên nhìn Mạc Khuynh Thành đối Hạ Thiên Thần thiệt tình tính ý, xem hắn tâm từng đợt phát khẩn cùng nắm đau. Từ hắn xuất hiện, Nàng liền chưa cho hắn con mắt, đối hắn cũng là tràn ngập chán ghét cùng oán hận, một chút đều không giống ngày hôm qua còn nhào vào trong lòng lực hắn, kêu hắn Đông Phương, ca ca mà Khuynh Thành. Đây là nàng ở diễn kịch, vẫn là thật sự. Mạc Khuynh Thành hận nghiến răng nghiến lợi, ngẩng đầu nhìn tờ ớn lạnh nhạt Diệp Bất Nôn, chất vấn, "Diệp Bất Nôn, ngươi tổng rốt cuộc có phải hay không thì làm?" Liên Tính thế làm, cũng chịu không nổi ngươi như thế lăn lộn Diệp Bất Nôn lạnh lùng trả lời, "Hôm nay việc Thật sự, làm nàng đối Mạc huynh thành liền cuối cùng một chút hy vọng đều không có. Đã từng vào sinh ra tử bạn tốt, lúc này lại Dương cung bật kiếm, toàn là tới rồi ngươi chết ta sống nông nỗi, cho dù là thế làm, lúc này cũng đều vỡ thành tát bã. Ta Mạc huynh thành đối đãi ngươi không tệ, ta cũng thừa nhận ngươi đã cứu ta, chúng ta ân tình là lẫn nhau, trước nay liền không nói chuyện ai thiếu ai, chính là Mạc huynh thành nhìn vẻ mặt lạnh nhạt diệp bất ngôn, Dương Dương nhẹ a một tiếng. Chính là, ngươi lại ở ta ngày lại hôn, đoạt lòng ta ái người, rồi sau đó, ngươi giết ta phụ hoàng, hại chết ta mẫu hậu, ta đều còn chưa tìm ngươi báo thù, ngươi bằng cái gì liền đánh ta? Ta không có giết ngươi phụ hoàng, cũng không có hại chết ngươi mẫu hậu, Diệp Bất Nôn lạnh giọng giải thích biện bạch, chẳng sợ đối mặt Mạc Khuynh thành kiên định, nàng biện bạch có vẻ thực vô lực, nhưng không có đã làm sự, chính là không có làm. Hết thảy đều chỉ hướng về phía ngươi, không phải sao? Diệp Bất Nôn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, "Ta không có giết bọn hắn tất yếu. Ngươi vì được đến vượng hoàng nước mắt, còn có cái gì làm không được?" Diệp Bất Nôn nhíu mày nhìn Mạc mà Khuynh Thành, đối mặt nàng lời nói, "Thật là vô lực lại giải thích, bởi vì Khuynh Thành nhận định là nàng giết Lam Hoàng Lam hoàng sau, Khuynh Thành không tin nàng, nàng lại như thế nào giải thích, cũng bất quá là lãng phí miệng lưỡi. Chúng ta vốn là vào sinh ra tử bạn tốt, vì sao ngươi muốn giết ta cha mẹ, đoạt ta ái nhân?" Hiện tại liền hắn cũng muốn sát Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn nàng, nước mắt xôn xao rơi xuống, Thương Tâm hỏi: "Ta Mạc Khuynh Thành, rốt cuộc nơi nào xin lỗi ngươi, ngươi muốn đối với ta như vậy?" Nhìn Mạc Khuynh Thành khóc Thương Tâm, lại như thế chất vấn, dường như nàng thật là cái Bạch Nhãn Lang, thật lam, những việc này giống nhau, làm Diệp bất ngôn vạn phần vô lực, cũng rất mệt. "Mạc Khuynh Thành, ngươi không tin ta, ta lại giải thích cũng vô dụng, sau này ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Diệp Bất Nôn tâm mệt không nghĩ cùng nàng nói thêm nữa, xoay người nhấc chân liền đi. Không thể không nói, nữ nhân hiếu nghĩ, thật sự dễ dàng bị một người nam nhân cấp phá đổ. Mạc Huynh Thành đứng lên, nhìn Diệp Bất Nôn bóng dáng, lạnh lùng nói, "Từ nay về sau, ta Mạc Huynh Thành cùng ngươi Diệp Bất Nôn, lại vô ơn tình, chỉ có cừu hận, sau này lại gặp nhau, ngươi chết ta sống." Dứt lời, giương tay linh lực ở lòng bàn tay, cắt lấy trắng thuần váy áo một góc. chứ một nghìn không trăm ba mươi lăm nhất định phải tin tưởng Mạc Khuynh Thành. Đưa lưng về phía nàng Diệp Bất Nôn, nghe được gân đoạn nghĩa tuyệt nói, ngừng lại, dư quang liếc tới rồi một màn này, nhìn đến kia trắng thuần góc áo, bay xuống trên mặt đất, chỉ cảm thấy tâm từng đợn buồn đau. Ngày xưa tình nghĩa, theo này trắng thuần góc áo bay xuống, mà tiêu tán. Diệp Bất Nôn bị thương liễm hạ con ngươi, nhà nhạt hồi, tùy ngươi. Nàng lần lượt cho Mạc Khuynh Thành cơ hội, Nhưng đổi lấy chính là Mạc Khuynh Thành lần lượt không tín nhiệm cùng ra tay tương thương. Không tin nàng người, trước sau sẽ không tin tưởng, nàng cần gì phải niệm ngày xưa tình nghĩa, đem chính mình hủy khuất rốt cuộc. Đối diện Bất Nôn đạm nhiên đáp lại, Mạc Khuynh Thành không có nửa điểm cảm giác, chỉ là nâng dậy Hạ Thiên Thần, "Thiên Thần, ngươi hiện tại từ ta cùng Diệp Bất Nôn tuyển một cái, muốn nàng, vẫn là muốn ta." Công chúa Hạ Thiên Thần kinh ngạc nhìn nàng, "Ngươi tuyển?" Ta cho ngươi một cái cơ hội mặc huynh thành thái độ rất là cương ngạnh. Hạ Thiên Thần ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Ngôn dần dần đi xa bóng dáng, rũ xuống mí mắt, sau đó lại ngẩng đầu, nhìn Mặc Huynh Thành, ôn hòa cười, thần tất nhiên là tuyển công chúa, hôm qua liền đáp ứng rồi. Nghe hắn trả lời, Mặc Huynh Thành căng chặt tâm, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thần sắc cũng ôn nhu chút, hảo, chúng ta đi. Chỉ cần hắn tuyển chính là nàng, kia nàng liền mặc kệ hắn thích chính là ai. Nàng đi đứng, chung có một ngày, hắn sẽ thích hắn, nhất định sẽ. Nàng cũng không so diệp bất môn kém. Công chúa, ngài cũng không nên khó xử diệp cô nương. Hạ Thiên Thần không quên cậu tình. Mạc huynh thành ôn nhu sắc mặt, tức khắc liền đen xuống dưới, nghĩ hôm qua đáp ứng quá Hạ Thiên Thần sự, lạnh giọng nói, chỉ cần ngươi làm được, ta tạm thời sẽ không như thế nào nàng, hơn nữa, tình huống hiện tại, ta khó xử nàng. Hạ Thiên Thần lừ nhẹ một tiếng. Công chúa cấp thần một ít thời gian, thần sẽ điều tra tiên hoàng chi tử, còn Diệp cô nương một cái trong sạch. Ngươi còn vì nàng nói chuyện Mạc huynh thành thanh âm lạnh hơn. Hạ Thiên thần tối đầu, không nói chuyện nữa, Mạc huynh thành lúc này mới lòng tràn đầy tức giận cùng không cam lòng đỡ hắn, rời đi bệnh viện. Mà này từ đầu chí cuối, cũng không từng xem một cái Đông Phương Hi, chẳng sợ một cái dư quang cũng chưa cho hắn, như là thật sự chán ghét tới rồi cực điểm giống nhau. Đông Phương Hi nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, một đôi lực hiện phong lưu mắt đào hoa, chàng đầy bị thương, nàng thật sự đem hắn làm lỡ tới rồi tình trạng này. Nay rốt cuộc là thật sự, vẫn là nàng ở diễn kịch. Đông Phương Hi đứng ở trong viện, ngốc đứng hồi lâu, từ trời sáng đến mặt trời mọc đông phương, ánh mặt trời đem bóng dáng của hắn cấp kéo rất dài, làm như khắc phiền muộn. Diệp bất ngôn rửa mặt hảo, thay đổi quần áo ra tới, thấy Đông Phương Hi còn ngốc đứng nhíu mày đi đến hắn bên cạnh người, ngửa đầu nhìn hắn, "Đông Vương Hi." Đông Vương Hi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Diệp Bất Nôn sắc mặt có chút tái nhợt, nghĩ đến chính mình vừa rồi ra tay trọng chút, "Xin lỗi, vừa rồi tình thế cấp bách, ra tay trọng chút." Diệp Bất Nôn nhưng thật ra không thèm để ý cái này, chỉ là hỏi, "Ngươi vừa rồi vì cái gì kêu Mạc Khuynh Thành làm tiểu chú nhi?" Béo gấu chúc nàng không phải như thế, "Ngươi phải tin tưởng nàng là người." Nghe hắn hỏi một đằng trả lời một nẻo, Diệp bất ngôn nhíu mày, ngươi vì cái gì kêu nàng làm tiểu Chu nhi? Béo cùng heo giống nhau, đã kêu tiểu Trư nhi. Đông Phương Hi tùy ý giải thích một cái, lại vững vàng vừa nói nói, ngươi nhất định phải tin tưởng Béo Gấu Trúc, nhất định phải. Hắn tin tưởng, hôm nay Béo Gấu Trúc cũng là diễn kịch, nhất định là như thế này, hắn muốn đơn độc đi theo nàng nói chuyện. Đông Phương Hi, không đợi nàng mở miệng, Đông Phương Hi thân ảnh chợt lóe. Đó là biến mất ở nàng trước mặt. Chương 1036 khắc khẩu 1. Diệp Bất Luân nhìn hắn biến mất phương hướng, thật sâu như mày, Đông Vương Hi khẳng định có sự gật nàng, Thả Cung Mạc Khuynh Thành có quan hệ. Hơn nữa, hắn ghẹo Tiểu Chu Nhi, thật sự chỉ là một cái khát xưng hô nhưng hắn rõ ràng đều đã kêu Khuynh Thành làm béo gấu trúc a. Còn có, hắn đôi Khuynh Thành tín nhiệm là xuất phát từ thích, vẫn là hắn biết cái gì. Nhưng Đông Vương Hi người này Hắn nếu là không nghĩ lời nói, nàng là tuyệt đối bộ không ra lời nói tới, nếu là Thẩm Chi Hàn ở thì tốt rồi, hắn ở nói, Đông Phương Hi khẳng định sẽ nói. Diệp Bất luôn ngẩng đầu nhìn chói mắt Thái Dương, hơi hơi nheo lại hai mắt, nâng lên bàn tay trắng che khuất ánh mặt trời, nhìn trắng non ngón tay, hẳn là còn có 3 ngày, Thẩm Chi Hàn liền đến đi. Ở cùng Mặc huynh thành đoạn tuyệt quan hệ lúc sau, lúc này nàng thật muốn hắn tại bên người. Tưởng hắn, tưởng hắn vẫn là tưởng hắn. Mạc huynh thành trở về cùng nam ở trên giường, hồi tưởng này đó thời gian sự, còn có hôm nay sự, càng nghĩ càng là không cam lòng, càng nghĩ càng là hận. Diệp Bất Nôn giết nàng phụ hoàng, hại chết nàng mẫu hậu, mà nàng yêu nhất nam nhân, lại một lòng vì Diệp Bất Nôn cầu tình, nàng lấy mệnh ở hắn nam nhân, lại là lấy mệnh ở hắn người khác. Nàng Diệp Bất Nôn bằng cái gì được đến như vậy thích? Nàng không cam lòng, nàng hận. chính là nàng có thể như thế nào. Hoàng thượng Gia Lâm. Thái giám sương tiếng quát, Lang ở vào quán hận bên trong Mạc Khuynh thành phục hồi tinh thần lại, dựa ngồi ở đầu giường, nhìn nhấc chân tiến vào Mạc Trọng Cẩm, liền ủy khuất dưng dưng, dầu dị thê, hoàng huynh. Mạc Trọng Cẩm lúc này một bộ ngũ trảo lang bảo trong người, đầu còn mang vương miện, hiển nhiên là vừa hạ triều, còn chưa đổi thưởng phục, liền tới đây. Hắn lúc này trầm khuôn mặt sắc, mỗi đi một bước đều mang theo đến tử thiên tử uy nghiêm. Tự hắn đăng cơ lúc sau, kia thiên tử uy nghiêm càng thêm cường, thả bởi vì lối đỉnh thủ đoạn, cho dù là tuổi trẻ tân hoàng, cũng khiến cho người sợ hãi. Nhưng Mạc huynh thành ở trước mặt hắn, chính là một cái được sủng ái tiểu muội muội, có thể tận tình làm nũng, mà hắn một thân thiên tử uy nghiêm, lúc này đều hóa thành ôn nhu. Mạc Trọng Cẩm trên giường sượn, nhìn nàng tái nhợt trên mặt, lo lắng hỏi, nhưng tuyên thái ý y ẻ nhìn thương nhưng trọng. Mạc Huynh Thành lắt đầu, sau đó ngẩn đầu hỏi hắn, Hoàng Huynh, ngươi vì cái gì không phải người giết Diệp bất nôn, vì phụ hoàng mẫu hậu báo thủ. Thành nhi, Mạc Huynh Thành đánh gây hắn nói, Hoàng Huynh ngươi đã là hoàng đế, binh quyền đã thu hồi một nửa, muốn sát Diệp bất nôn, cũng không khó khăn, vì cái gì ngươi liền không muốn vì phụ hoàng mẫu hậu báo thủ đâu. Mạc trọng cẩm chính là nghe nói nàng đi biệt viện, mới vô cùng lo lắng đuổi lại đây, vốn định chất vấn nàng, nhưng xem nàng bị thương. Sa Mạt tái nhợt, liền đau lòng liên tiếp, chính là lúc này nàng lời nói, lại làm hắn bực bội. "Khanh nhi, phu hoàng mỗ hậu không phải diệp bất môn giết." Mạc Khuynh Thành tức giận đánh gậy hắn nói, "Hoàng huynh, ngươi cũng giúp nàng nói chuyện nàng chính là chúng ta kẻ thù, nàng chính là thiếu chút nữa liền ta cũng giết người." Mạc Trọng Cẩm nhìn nàng, rất là đau lòng cùng bất đắc dĩ, không phải giúp nàng nói chuyện, mà là nói nghiêm túc, "Nàng không cần phải sát phụ hoàng mỗ hậu, nàng là người ơn nhân." Là ngươi bạn tốt, ngươi sao liền không tin nàng? Hôm nay còn đối nàng vùng tay đánh nhau. Thành Nhi, ngươi trước kia không phải như thế. Nàng giết phụ hoàng, hại chết Mỗ Hầu, đoạt ta vị hôn phu. Hoàng huynh, ngươi nói cho ta, ta nên là như thế nào người? Mặc Trọng cầm lại lần nữa trầm giọng nói, phụ hoàng thật không phải nàng giết chết, Mỗ Hầu là thất cổ tự vẫn tuấn tỉnh, mà thiên thần thích, không phải nàng có thể khống chế, này đều không phải nàng sai. Ngươi hà tất đổ lỗi ở trên người nàng? Chương 1037 khắc khẩu 2. Sai không phải nàng, chẳng lẽ còn là ta sao là ta lúc trước không nên cứu nàng, là ta không nên kết giao nàng cái này bạn tốt, không nên đem nàng mang đến Lam Việt quốc, là ta sai, này hết thảy đều là ta sai. Mạc huynh thành nhìn còn muốn vì diệp bất ngôn nói chuyện mặc trọng cẩm, lại phẫn nộ, lại thương tâm đỏ hốc mắt, nàng tức giận chất vấn, Hoàng huynh Nàng hại chết cũng là ngươi phụ hoàng mẫu hậu, nàng còn thương tổn mội mội của ngươi, ngươi vì cái gì cũng bị nàng mê hoặc đã quên chính mình thân phận ngươi như vậy không làm thất vọng phụ hoàng mẫu hậu sao ngươi còn uổng làm người từ sao. Nàng chấp mê bất ngộ nói, làm mặc trọng cẩm cũng co tức giận, hơi trầm xuống thanh, dương âm, không phải ta bị nàng mê hoặc, mà là ngươi bị ma quỷ ám ảnh, chẳng phân biệt tốt xấu. Hán cất cao thanh âm, càng là kích thích mạc huynh thành. Bị ma quỷ ám ảnh chính là ngươi, chẳng phân biệt tốt xấu chính là ngươi, ngươi chính là bị nàng mỹ mạo cấp mê hoặc." Thành Nghi mặc trọng cẩm đột nhiên đứng lên, hận sắc không thành thép nhìn nàng, "Rốt cuộc muốn ta như thế nào nói, ngươi mới bằng lòng tin tưởng, ngươi trước kia phân biệt đúng sai, tốt xấu năng lực đều đi đâu vậy? Ta chỉ tin ta nhìn đến, bởi vì dịp bất nôn, ngày đại hôn, bãi đường là lúc ta bị trước mặt mọi người hối hôn." Thành Lam Việt quốc chê cười, "Ta không cùng nàng so đo." Còn đi vì nàng tìm kiếm vượng hoàng nước mắt, chính là nàng đâu, nàng không biết cảm ơn, còn treo thiên thần, nàng chính là cái tiện nhân. Cuối cùng một câu, làm Mạc Trọng Cẩm tức giận quát lớn, "Mạc Khuynh Thành." Mạc Khuynh Thành quật cường ngửa đầu, nhìn Mạc Trọng Cẩm giơ lên bàn tay, quật cường hàm chứa nước mắt, "Đánh a, ngươi nhưng thật ra đánh a, lần trước ngươi liền vì cái kia tiện nhân đánh ta, hiện tại ngươi nhưng thật ra tiếp tục đánh a, dù sao ta không có phụ hoàng mẫu hậu, hiện tại không có hoàng huynh." Cũng không, có gì cùng lắm thì. Mặc Trọng Cẩm giơ lên tay, nhìn nàng hốc mắt đảo quanh nước mắt, lăng là không hạ thủ được, oán hận thu trở về. Hắn trầm giọng nói, Thanh Nhi, chú ý ngươi dùng từ, chú ý ngươi hành vi, chúng ta mặc ra người, không làm lấy oán trả ân sự. Ta nói chính là sự thật, ta vì cái gì phải chú ý dùng từ? Lấy oán trả ân chính là nàng diệp bất ân, ta đãi nàng thiệt tình thành ý, mệnh cung có thể không cần. Nhưng nàng bởi vì phụ hoàng mẫu hậu phạm vào sai, đã đi xuống sát thủ. Mặc trọng cẩm tức giận đánh gây êm nàng lời nói, ta nói, không phải nàng giết ngươi như thế nào liền ngẹ không vào. Chính là nàng giết, nàng từ trước đến nay có thủ tất báo, tàn nhẫn độc ác, nàng bị phụ hoàng tinh kế, nàng sẽ thủ hạ lưu tình là hoàng huynh ngươi thích nàng, bị che mắt hai mắt, không mẳng, kiều hận giữ gìn nàng ngươi hủng làm người tử. Mặc trọng cẩm nhìn đã cô chấp đến vô pháp khuyên bảo mạc huynh thành. Hít sâu một hơi, ta không cùng ngươi bị ẩn giải, ta sẽ tìm ra hung phạm, mà trong khoảng thời gian này, ngươi liền lưu tại trong cung dưỡng thương đi, không có việc gì đứng nơi nơi chạy loạn. Ngươi muốn giam lỏng ta mặc khuynh thành không thể tin tưởng nhìn hắn. Mặc trọng cẩm trầm khuôn mặt, không phải giam lỏng, ta đây là vì ngươi hảo, chỉ là không nghĩ ngươi làm hạ sai sự, tương lai hối hận cả đời. Mặc trọng cẩm mặc khuynh thành tức giận giống ra tiếng, ta bị diệp bất ngôn đà thương. Ta cho rằng ngươi là tới xem ta, là quan tâm ta, kết quả hiện tại ngươi thế, nhưng vì cái này kẻ thù giết cha, muốn giam lòng ta." Mặc Trọng Cẩm đã vô lực cùng nàng nhiều lời, nói thêm gì nữa cũng chỉ là vô trừng mực khấc khẩu, "Ngươi hảo hảo nghĩ ngươi, cũng hảo hảo tỉnh lại đi, đến nỗi hạ thiên thần, chấm, có an bài khác." Mặc Trọng Cẩm nhìn phất tay áo rời đi Mặc Trọng Cẩm, nàng vẫn nộ hô vài tiếng, cuối cùng mới khóc lên tiếng, "Hoàng huynh, ngươi như thế nào có thể như vậy?" Trước một nghìn không trăm ba mươi tám khắp khẩu ba. Trầm trọng cửa điện, trầm dãi đóng lại, mặc trọng cẩm phân phó hộ vệ quân, đem cung điện xem khẩn một ít, không mệnh lệnh của hắn, không được thả người đi ra ngoài, cũng không cho làm người tiến vào. Hắn nghe được mặc huynh thành cuối cùng khóc tiếng la, tâm phiền ý loạn thở dài một hơi, thành nhi, ta thật là vì ngươi hảo, ta thật là không nghĩ ngươi làm hạ hối hận cả đời sự. Hắn tin tưởng Diệp bất ngôn là người, Chỉ là không biết luôn luôn so với hắn còn lý trí, so với hắn còn sẽ xem người khuynh thành, vì sao sẽ biến thành như vậy? Chẳng lẽ thật là bởi vì Hạ Thiên Thần sao? Mặc Trọng Cẩm nghĩ Đông Vương Hi nói với hắn quá nói, Hạ Thiên Thần không phải thành nhi phu quân, nếu là không bỏ hạ, sẽ cửa nát nhà tan, chúng bạn xa lánh. Ma phụ Hoàng mẫu hầu chết, thành nhi cùng Diệp bất ngôn quyết liệt, bọn họ huynh muội khác khẩu, đều nhất nhất nghiệm chứng những lời này. Nếu là còn như vậy đi xuống, sợ là tình huống sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nay hạ thiên thần, là Lưu vẫn là Không Lưu. Mạc Trọng Cẩm quay đầu lại nhìn nhắm chặt cửa điện, nghe bên trong truyền đến tiếng khóc, tâm phiền ý loạn thở dài một hơi, xoay người rời đi, nghĩ lại đi. Mạc Khuynh Thành nghe Mạc Trọng Cẩm phân phó nói, nghĩ hôm nay sợ Trì Huệ Khuất, ghé vào trên giường, muộn thanh khóc giống lên. Hoàng huynh thật sự đem nàng cấp giam lòng, hắn đang trách nàng đi tiểu diệp bất ngôn. Mà nàng lấy mệnh bảo hộ Thiên Thần. lại là bảo hộ diệp bất ngôn. Đều là diệp bất ngôn, đều là nàng, hết thảy đều là bởi vì nàng dựng lên. Đông Phương Hi là treo tường tiến vào, vốn định gõ cửa, chính là nghe được trong phòng tiếng khóc, nhíu nhíu mày, trực tiếp phiên cửa sổ đi vào, liền nhìn đến Mạc Khuynh Thành ghé vào trên giường, khóc bả vai nhất, chịu nhất ủy. Béo gấu trúc. Đông Phương Hi đau lòng thê hợp, bước nhanh tiến lên. Nghe được động tĩnh, Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu lên, hai mắt khóc sưng đỏ. Thịt tím mặt, cũng tràn đầy nước mắt, hoa khổng tước, ngươi ngươi như thế nào tiến vào? Nhìn đến rộng mở cửa sổ, nàng giận đỏ mặt, "Ngươi!" Đông Phương Hi tiến lên, liền muốn trên giường sờn ngồi xuống, bị Mạc huynh Thành một phen cấp đẩy ra, "Ngươi cút cho ta, cút đi." Béo gấu trúc, hôm nay việc, không đợi hắn hỏi xong, Mạc huynh Thành liền giận ngồi dậy, "Ngươi cũng muốn trách cứ ta sao ngươi cũng cho rằng đây là ta sai sao?" Đông Phương Hi vội vàng lắc đầu nói, "Không phải Ta tin tưởng ngươi, chỉ là ngươi như vậy, làm ta phân không rõ thật giả. Nàng trong mắt đôi hắn tràn ghét, nàng đối diện bất ngôn đoán hận, đều là như vậy thật, thật sự làm hắn sợ hãi. Đông Vương Hi, ngươi thích ta mà Khuynh Thành giơ tay, lung tung xoa trên mặt nước mắt. Đông Vương Hi hơi có chút nghi hoặc nhìn nàng, sau đó gật gật đầu, bọn họ đều nhớ tới kiếp trước, hắn thích nàng, đây là không thể nghi ngờ. Vậy ngươi đi giúp ta giết Diệp Bất Nôn. Mạc Khuynh Thành nhìn hắn, rất là trực tiếp yêu cầu. Nghe lời này, Đông Phương Hi nhíu mày, ánh mắt dừng ở trên người nàng, thẳng đánh giá nàng, ở phân biệt nàng lời này thật giả. Mạc huynh thành khàn khàn thanh âm, đương nhiên yêu cầu hắn, ngươi thực lực ở Diệp Bất Nôn phía trên, ngươi muốn sát nàng, thực dễ dàng, cho nên ngươi giúp ta giết nàng, ngươi thích ta, vậy ngươi liền đi giúp ta giết nàng. Đông Phương Hi nhìn nàng hồi lâu, mới chậm rãi hỏi, ngươi nói nghiêm túc? Đương nhiên Nàng là ta kẻ thù, ta cùng nàng chỉ có thể sống một cái mạc huynh thành thực khẳng định gật đầu. Ngươi không phải muốn giúp nàng bắt được Phượng Hoàng nước mắt, mới Ngụy Trang hận sao hiện tại ngươi muốn ta đi giết nàng Đông Phương Hi nhíu mày nhìn nàng, hắn từ nàng trong mắt thấy được nghiêm túc, mà cũng không là Ngụy Trang. Chương 1039 khắc khẩu 4. Nghe lời này, Mạc huynh thành trào phúng lênh a một tiếng, Phượng Hoàng nước mắt chính là chí bảo, mà ta cùng nàng thù, không đội trời chung. Ngươi cảm thấy ta sẽ giúp nàng tìm Phượng Hoàng nước mắt. Đông Vương Hi vẫn là không tin nhìn nàng, trước sau đều cảm thấy nàng là ngụy trang ra tới, nhưng nàng biểu tình thoạt nhìn lại là như vậy thật. "Tiểu Chu Nhi, ở trước mặt ta, không cần ngụy trang." Đông Vương Hi chưa từ bỏ ý định nói, đau lòng chìu nàng vườn tay, muốn giúp nàng lau khóe mắt còn treo nước mắt. Nhìn đến hắn duỗi lại đây tay, Ma Khuynh thành trán ghét dùng sức vỗ rớt, "Ngươi đừng phun ta, ta cảm thấy ghê tởm." Đông Vương Hi túi đầu nhìn bị đánh rất tay, lại ngẩng đầu nhìn Ma Khuynh Thành, nàng đầy mặt chán ghét, dường như hắn là cái gì ghê tởm đồ vật giống nhau. "Tiểu Chu Nhi." Nghe hắn khắc tiếng la, Ma Khuynh Thành càng lạ chán ghét, "Cũng đừng như vậy tiêu ta, tóm lại, ngươi muốn thiệt tình thích ta, muốn thật cảm thấy nghe ta nói, vậy giúp ta giết diệp bất môn, giết cái kia tiện nhân." Đông Vương Hi mày càng là nhíu lại, "Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì?" Mà nàng hôm nay phản ứng Cùng ngày hôm qua lại là tương phản. Ta biết ngươi vì cái gì như vậy kêu ta, nhưng là Đông Phương Hi, kia chỉ là một giấc mộng, không phải thật sự, liền tính là thật sự, ta hiện tại thích người, chỉ có Hạ Thiên Thần một người, mà không phải ngươi. Mạc huynh thành ngẩng đầu nhìn thẳng Đông Phương Hi bị thương ánh mắt, ngươi muốn thật thích ta, tốt với ta, liền giúp ta giết diệp bất ngôn, bất quá, ta sẽ không nhận lời ngươi cái gì, đây là ngươi thiếu ta. Xem nàng yêu cầu như thế đúng lý hợp tình. Đông Phương Hi rốt cuộc không chịu nổi hỏi nàng, "Ngày hôm qua, ngươi không phải như thế." Ngày hôm qua, nàng mới nói, làm hắn hỗ trợ gạt diệp bất ngôn, mà nàng còn nhào vào trong lòng ngực hắn, "Đêu Đông Phương ca ca." Ngày hôm qua Mạc huynh thành nghiêng đầu nghĩ nghĩ, liền cười, trau phóng hỏi Đông Phương Hi, "Ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy hiên ngang lẫm liệt sao, nàng chính là ta kẻ thù, ta sẽ hy sinh chính mình, giúp nàng bắt được Phượng Hoàng nước mắt." Ngươi không phải là người như vậy, ngươi có phải hay không liền ta cũng muốn Lửa Đông Phương Hi có chút tức giận hỏi nàng. Ta đây nên là như thế nào nhân vi cái gì các ngươi đều cảm thấy ta là các ngươi trong mắt người có phải hay không ở các ngươi trong mắt, ta không thể hận, không thể oán, còn muốn liều chết giúp Diệp Bất Nôn. Một câu ngươi không phải là người như vậy, lại một lần kích thích tới rồi Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành uỵ khuất đến cực điểm, cũng chỉ cảm thấy này đó đều trào phúng đến cực điểm. Các người, tất cả mọi người giữ gìn diệp bất ngôn, đều thích nàng, bằng cái gì ta liền phải hy sinh chính mình giúp nàng. Không phải, ngươi ngày hôm qua. Mạc huynh thành cất cao thanh âm, đánh gậy hắn nói, ngày hôm qua là ngày hôm qua, hôm nay là hôm nay, nàng đoạt đi rồi ta hết thảy, hại ta mất đi hết thảy, ta còn muốn lấy ơn báo oán sao bằng cái gì? Ta liền hỏi ngươi bằng cái gì? Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, rải vào phòng. Đông Phương Hi nhìn ngồi ở trên giường, tức giận rít gào chất vấn Mạc Khuynh Thành, chỉ cảm thấy nàng như là thay đổi một người, biến hắn thực xa lạ, biến hắn đều nhận không ra. Ta phụ hoàng mỗ hậu nhân nàng mà chết, đâu ta sủng ta hoàng hình, vì nàng trách cứ giam lòng ta, ta thích nam nhân, cam nguyện vì nàng đi tìm chết, mà luôn miệng nói thích ta nam nhân, lúc này cũng ở giữ lý nàng. Nói nói, Mạc Khuynh Thành nước mắt lại hạ xuống, ủy khuất oán hận mà không cam lòng. Nàng đoạt đi rồi ta sở hữu, nàng điên đảo ta sinh hoạt, ta bằng cái gì muốn lấy ơn báo ván bằng cái gì đâu?" Chương 1040 Mạc Khuynh Thành đã xẻ ra chuyện. Đông Vương Hi ánh mắt chưa bao giờ rời đi Mạc Khuynh Thành, nàng thanh thanh khóc nước mắt nói, "Không làm nửa điểm giả, nhưng mới một ngày mà tôi, nàng liền thay đổi cá nhân giống nhau." Hắn trước sau là không tin. "Nhi nàng, Đông Vương Hi nghiêm túc nói, ta trước sau tin tưởng ngươi, ngươi hiện tại nói, làm đều là có khổ chung. Hắn không biết nàng vì cái gì sẽ biến thành như vậy, nhưng hắn là tin tưởng nàng, hắn trước sau là tin tưởng nàng. Mạc Khuynh thành giơ tay xoa trên mặt nước mắt, không vì hắn nói mà cảm động, chỉ là cười lạnh nói, "Vậy ngươi đi giúp ta giết diệp bất ôn, giết nàng, ta tin tưởng ngươi đối ta thích, chẳng qua ta còn là sẽ không cùng ngươi cùng nhau, ta sẽ không lấy cảm tình tới cùng ngươi làm giao dịch, bởi vì ta thích chính là thiên hận, mà ngươi nguyền rủa ta." ngươi không xứng được đến ta thích. Ta tin tưởng ngươi, nhưng ta sẽ không giết Diệp Bất Nôn. Đông Phương Hi như cũ tin tưởng vững chắc. Mạc huynh thành lãnh ngã cười khẽ, "Ha ha, ngươi thích, cũng thật rối trá, ta xem ngươi thích người là Diệp Bất Nôn mới là, chẳng qua là lấy ta đưa ngụy trang mà thôi." Đối nàng thái độ, Đông Phương Hi vẫn là vẫn duy trì tín nhiệm, hy vọng ngươi không cần làm quá phận, bị thương chính mình, bằng không ta liền nói cho Diệp Bất Nôn sở hữu sự Tuy tiện ngươi, hiện tại Mạc Khuynh Thành giận chỉ vào rộng mở cửa sổ, đầy mặt chao phúng cùng chán ghét, từ đâu ra cút cho ta chỗ nào đi, ta không cần ngươi đáng thường, cũng không cần ngươi rối trá thích lan. Đông Phương Hi ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Mạc Khuynh Thành xem, vẫn chưa nhúc nhích người, nàng một chút đều không thèm để ý sao? Lan Mạc Khuynh Thành lại lần nữa tức giận gào ghét. Béo gấu trúc, ta tin tưởng ngươi, mà ngươi phía sau, Vinh Viễn có cái ta, hy vọng lần sau tái kiến. Ngươi không cần lại ngụy trang, ta đau lòng. Đông Phương hy trịnh trọng nói xong câu đó, ở nàng lại một lần chán ghét thúc rục hạ, phiên cửa sổ rời đi. Mạc Huynh Thành giận dữ đứng dậy, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy lửa giận, không chỗ phát tiết, giữa mắt nhìn bài trí trai lọ vại bình, dơ tay đó là đảo qua mà rơi. Phanh phanh phanh, bình hoa cái gì, các đều rơi xuống đầy đất, sôi nổi tạp nát. Diệp bất nguôn Mạc Huynh Thành hận hai mắt đều đỏ lên, Vì cái gì ngươi muốn đoạt đi ta này đó, vì cái gì tất cả mọi người muốn che chở ngươi, vì cái gì? Đáng chết diệp bất ngôn. Một ngày nào đó, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi trên đời này ngươi cùng ta, chỉ có thể sống một cái, chỉ có thể sống một cái. Chưa rời xa Đông Phương Hi, xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ, đem giận dữ tạp đồ vật mà huynh thành, đều xem ở trong mắt, mà nàng kia tràn đầy hận ý nói, cũng đều nghe xong đi vào. Nàng lúc này gương mặt Bởi vì oán hận mà vẫn mẹo, nhìn lại là so lần đầu tiên gặp mặt khi, nàng mập mạp hắc hắc còn muốn xấu xí, do người. Đông Phương Hi tin Mạc huynh thành biến hóa, tin tưởng lúc này nàng cảm xúc cũng là thật sự, chỉ là hắn không hiểu, vì sao nàng sẽ biến thành như vậy, rõ ràng ngày hôm qua không phải như thế. Rốt cuộc, ai ở khống chế này hết vậy? Mà mục đích là cái gì đâu? Đông Phương Hi không yên tâm nàng, ẩn thân ở nơi tối tăm, trước sau chưa rời đi. hắn phải bảo vệ hào nàng. Vào đêm, trăng lên giữa trời, hạ phong phất quá, có chút giấm mát. Tiểu thư, tiểu thư y y la vội vàng liền môn cũng không gõ, lập tức xông vào môn, cũng không đợi diệp bất nôn mở miệng hỏi, liền nói, mau vào cùng, khuynh thành công chúa đã xảy ra chuyện. Diệp bất nôn buông quyển sách trên tay, đột nhiên đứng lên, khuynh thành xảy ra chuyện gì. Y y la vội vàng hồi, khuynh thành công chúa uống thuốc độc, mệnh huyền một đường. Quốc sư làm ngài chạy nhanh tiến cung cứu người. Trước 1.041 chúng độc, lời này làm diệp bất ngôn càng là suốt ruột, không có lại hỏi nhiều, vô cùng lo lắng chính là hướng tới Hoàng Cung mà đi. Cung điện trong ngoài, đèn đuốc sáng trưng, an tĩnh không thôi, mắt lạnh hạ phong mà qua, khiến cho áp lực không khí, có chút lạnh léo, làm đi theo hầu hạ người, đều run run thân mình. Ngoài điện, Quỳ Thái Y Điề Viện Sở Hữu Thái Y Điề, tất cả đều lạnh run súc cổ. Sợ chết hạ một người chính là chính mình. Diệp Bất Nôn tới khi, nhìn đen nhìn ngịt Quỷ người, chỉ cảm thấy tâm trầm xuống, vội vàng vào nội điện. Đông Phương Hi canh giữ ở giường sườn, gắt gao bắt lấy Mạc Khuynh Thành tay, thân xác bị thương mà xuất ruột, Mạc Trọng Cẩm đứng ở một bên, đang ở tức giận mắng một đám lăng băng. Khuynh Thành như thế nào Diệp Bất Nôn nhanh chóng chạy tới mép giường, nhìn Mạc Khuynh Thành sắc mặt phát tím, môi biến thành màu đen, hiển nhiên là độc nhập trong cơ thể bộ dáng. Nghe được nàng thanh âm, Đông Phương Hi vội vàng tránh ra thân mình, ngày thường không đứng đắn thanh âm, lúc này tràn đầy trầm thấp, thật không tốt, ngươi mau cho nàng giải độc. Diệp Bất Nôn ngồi xuống, liền cấp Mạc huynh thành bắt mạch, khuôn mặt nhỏ càng thêm hắc trầm. Nàng sáng nay còn hảo hảo, như thế nào? Vẫn luôn âm thầm đi theo Đông Phương Hi, vội truyền lên một cái bình sứ, chúng ta cũng không biết nàng xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ, là nàng chính mình uống thuốc độc. Hắn rời đi ẩn ở nơi tối tăm, cũng liền mấy cái canh giờ, đều thực bình tĩnh, chính là phòng trong đột nhiên trọng vật ngã xuống đất tiếng vang, làm hắn không khỏi hoảng hốt, tiến vào thời điểm, liền nhìn đến nàng ngã trên mặt đất. Sắc mặt phát tím, miệng phun màu đen, nhìn đó là kịch độc, tựa một lòng tìm chết giống nhau. Diệp bất ngôn tiếp nhận bình sứ, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng người, lại đem bên trong dư lại nước thuốc, cấp đổ một giọt ra tới, ở xác nhận lúc sau, liền nho nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Còn hảo, các ngươi đi trước bốc thuốc." Cái này độc dược nàng cùng Khuynh Thành nói qua, là kịch độc, nhưng độc phát sẽ không được mau, chẳng qua là ngay từ đầu nhìn qua người, tựa một nén nhang nội là có thể chết, nhưng nếu là trong vòng 1 ngày khó hiểu độc, cũng xem muốn mạng người. Đứng dậy viết Hạo Phương thuốc, hai chương đều đưa cho cùng nữ, một chương nào, một chương nấu, càng nhiều càng tốt, phải cho nàng thuốc tắm bài độc. Mau đi. Mau một ít mặc trọng cẩm liên thanh thuốc rủ. Diệp bất ngôn lại trên giường sân ngồi xuống, ta phải cho nàng châm cứu, các người đều đi ra ngoài đi. Đãi bọn họ đều đi ra ngoài, chỉ còn hai người bọn nàng thời điểm. Diệp bất ngôn liền đem mặc khuynh thành thoát chỉ còn yếm, lấy ra ngân châm, túc mặt, bắt đầu ghim kim bài đầu. Mỗi một châm rơi xuống, ngân châm đều biến thành màu đen, càng là chảy ra máu đen tới. Tuy độc, nhưng lại không bá đạo. Cho nàng phía sau lưng chắc châm. liền tới rồi phía trước, bởi vì huyết vị khó tìm, Diệp Bất Nôn rất là cẩn thận nghiêm túc, toàn thân tâm đầu nhập. Ân Hự, một châm rơi xuống, độc huyết bài xuất, hôn mê mà khuynh thành, Têu Dên ra tiếng, nàng hơi hơi mở mắt ra, có chút mơ hồ thấy được Diệp Bất Nôn gương mặt, lúc này nàng chính đổi ngân trâm, lại đầy mặt nghiêm túc. Xem nàng, khẽ nhúc nhích động thủ chỉ, không đợi Diệp Bất Nôn kia một châm rơi xuống, nàng thân mình liền suy yếu đi phía trước huynh đi ra ngoài. Huynh Thành, Diệp Bất luôn vội vàng tránh đi ngân trầm, duỗi tay đi đỡ lấy nàng, lại tại hạ một cái chớp mắt, một trưởng đem nàng cắp trụ bay đi ra ngoài. A! Phanh! Cho vật rơi xuống đất tanh ầm, tùy theo đại môn bị đụng vài khai. Béo gâu chúc. Thành nhi Diệp cô nương. Đông Phương Hi cùng Mặc Trọng Cẩm tùy theo xông vào, nhìn đến Mặc Huynh Thành té ngã trên đất, miệng phun máu đen, tất cả đều là sững sốt. trên 1042 hoàn toàn trái tim băng giá. Đông Phương Hi trước hết phục hồi tinh thần lại, tiến lên muốn đi đỡ Mạc Khuynh Thành, tức giận chất vấn Diệp Bất Nôn, "Ta là làm ngươi cứu nàng, không phải làm ngươi đánh nàng." Suy yếu đến cực điểm Mạc Khuynh Thành, vẻ mặt chán ghét vô rất Đông Phương Hi tay, "Ngươi đừng đụng ta xoay người sang chỗ khác, không được xem." Đông Phương Hi nhìn Mạc Khuynh Thành chỉ ăn mặc yếm, lộ ra tảng lớn ra thịt, ngượng ngùng thu hồi tay, vội vàng cởi áo ngoài. cho nàng phụ thêm. Mạc Khuynh thành chán ghét tưởng cự tuyệt, nhưng nghĩ ngoài điện có rất nhiều thái y, liền chịu đựng ghê tởm cảm giác, dùng áo ngoài bao bảo chính mình. Diệp cô nương mặc trọng cẩm ngẩng đầu nhìn đến Diệp Bất ngôn lư chỗ, màu trắng quần áo nhiễm máu tươi, hắn nhìn nhìn hai người, đang xem xem trên mặt đất mang huyết truy thủ, đây là. Phụt. Diệp Bất ngôn đột nhiên cũng phun ra một ngụm máu đen, tí tách dính rừng ở nàng váy trắng thượng, hắc cùng hồng đan chéo. khiến cho Thoạt nhìn rất là quỷ dị. Diệp Bất luôn giơ tay xoa khóe miệng máu đen, nước mắt toàn là bị thương mà lãnh trào nhìn trên mặt đất, hơi thở thoi thóp mà Khuynh Thành, Vân Đạm phong khinh cười, "Mạc Khuynh Thành, ngươi thật là đủ có thể." Lấy thân uống thuốc độc, ở nàng chuyên tâm kim kim bài độc thời điểm, thiếu chút nữa cho nàng chí mạng một đao. Mạc Khuynh Thành đây là quyết tâm muốn sát nàng. "Thanh nhi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Mặc Trọng cảm nhận được kia chủ thủ là Mạc Khuynh Thành. Mặt mặt trên là mang giao huyết, mà hiện tại Diệp Bất Nôn nhìn không ngừng bị đâm bị thương, còn chúng độc bộ dáng. Mạc Khuynh Thành độc còn chưa giải, lúc này sắc mặt còn thượng có chút xanh tím, nàng nhìn sắc mặt đã phát tím, đôi môi biến thành màu đen Diệp Bất Nôn, ác độc mà giữ tận cười, ngươi hại ta mất đi sở hữu, ta muốn giết ngươi ta nói qua, lại gặp nhau, không phải ngươi chết ta sống. Là Diệp Bất Nôn đoạt đi rồi nàng sở hữu, làm hại tất cả mọi người hướng về nàng. Liên hoàng huynh cũng vì nàng mà giam lòng chính mình. Tóm lại, nàng cung Diệp bất ngôn thủ là không đội trời chung, chỉ cần có cơ hội giết Diệp bất ngôn, nàng liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Diệp bất ngôn muốn là ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, lúc này nàng trong tay còn cầm ngân châm, vừa rồi đỡ Mạc huynh thành thời điểm, còn sợ ngân châm chát đến mặt khác huyết vị, cố ý tránh đi, chính là đâu? Mạc huynh thành bất quá là giả ý huynh đạo, chỉ vì đem thốt độc trừ thủ rơi vào nàng trái tim, một khi đâm vào, nàng liền vô tổn tại cơ hội. Đây là nàng một lòng muốn cứu Mạc Khuynh Thành, tình nguyện lấy chính mình vì nhị, cũng muốn sát nàng Mạc Khuynh Thành. Nghĩ đã từng hai người vào sinh ra tử, mà lúc này tới rồi ngươi chết ta sống nung nấu, Diệp Bất Nôn liền trào phúng cười lạnh xuống giường, bởi vì thân trung kịch độc, thân mình có chút mệt trọng, đi bước một hướng đi Mạc Khuynh Thành. Đông Vương Hi nhìn Diệp Bất Nôn lạnh mặt, cặp kia xinh đẹp tinh mắt cũng không ngày xưa cảm tình, xem hắn trong lòng một trận nhút nhát, vội vàng chắn Mạc Khuynh Thành trước mặt, bất ngôn, ngươi không thể giết nàng, ta tin tưởng nàng là có khổ chung. Tránh gia diệp bất ngôn ngước mắt lạnh lùng nhìn Đông Phương Hi. Đông Phương Hi rùng sức lắc đầu, nàng nàng là có khổ chung. Cuối cùng, Đông Phương Hi vẫn là nhớ kỹ kia một ngày, Mạc Khuynh Thành cùng lời hắn nói, có một số việc là kiên quyết không thể nói. Mặc Trọng Cẩm nhìn Dương Cung bạn kiếm không khí. Một cái là sủng đến đại muội tử, một cái là o yếu người, mà lúc này các nàng thành như vậy, hắn cũng thực khó xử. Diệp cô nương, ngươi bị thương, cũng chóng độc, vẫn là chạy nhanh trước xử lý một chút đi, thành nhi sai, ta. Mạc huynh thành tức giận đánh gãy Mạc Trọng Cầm nói, ta không có sai, duy nhất sai chính là không có thể giết nàng. Chương 1043 tuyệt đối muốn giết ngươi. Nàng duy nhất sai chính là vừa rồi có một cái chớp mắt do dự. Bị Diệp Bất Nôn cấp trốn rồi qua đi, nếu nói cách khác, thuốc độc truy thủ đâm vào Diệp Bất Nôn trái tim, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Bất Nôn lạnh lùng nhìn chút nào không biết sai, thậm chí cảm thấy không có thể giết nàng mà tiếc nuối Mạc Khuynh Thành, chỉ cảm thấy tâm một trận phát lạnh, này vẫn là cái kia sẽ ở thời khắc nguy hiểm che ở nàng trước mặt Mạc Khuynh Thành sao? Chỉ ở trên người nàng thấy được Mạc Khuynh Thành mặt, lại nhìn không tới nàng tâm. Có lẽ thật sự chỉ có nàng còn ở duy trì này đoạn khó được hữu nghị, mà Mạc Khuynh Thành đã sớm theo Hạ Thiên Thần, theo kỉu hận ánh mắt bị che giấu, một lòng đem nàng coi như kẻ thù. Có lẽ, thật sự rốt cuộc trở về không được. Cham, cuối cùng một châm, dựa ba cái canh giờ uống một lần, thuốc tắm sớm muộn gì 15 phút, liên tục 3 ngày, liền giải độc. Diệp bất luôn ngẩm đạm thu hồi ánh mắt, đem trong tay ngân châm đưa cho Mạc Trọng Cẩm, nhấc chân đi bước một rời đi. Diệp cô nương mặc trọng cầm tê ơ, lại không biết muốn nói cái gì. Đông Phương Hy cũng không đổi theo đi, hắn lo lắng nhất vẫn là Mạc Khuynh Thành, chỉ là đối với vừa rồi chính mình đối Diệp bất nôn thái độ, vẫn là cảm thấy thực xin lỗi. Mạc Khuynh Thành hướng về phía Diệp bất nôn bóng răng tê ơ, đừng tưởng rằng ngươi như vậy, ta liền sẽ tin tưởng ngươi, ta liền sẽ cảm động, ta hận ngươi, hận ngươi, ta tuyệt đối muốn giết ngươi. Nghe này tràn ngập hận ý tiếng la, Diệp bất nôn thân mình, không hề đỉnh trệ. Cũng tựa không, có nghe thấy giống nhau, chỉ đi bước một nhấc chân rời đi. Trái tim băng giá đến đóng băng là lúc, lại nói cái gì, làm cái gì, cũng sẽ không có cảm giác. Hạ Thiên Thần tới rồi là lúc, liền nhìn đến Diệp Bất Nôn bị thương, thả vẫn là chúng độc bộ dáng, ngừng lại, đầy mặt nôn nóng, quan tâm hỏi nàng, "Diệp cô nương." Diệp Bất Nôn khẽ nâng đầu nhìn Hạ Thiên Thần, câu môi cười lạnh một tiếng, "Ngươi là muốn vào đi xem nàng, vẫn là cùng ta ra cung?" Hạ Thiên Thần một lòng châm ngòi nàng cùng Khuynh Thành quan hệ, vẫn luôn cũng không lộ ra thật mặt tới, mà lúc này, nàng nhưng thật ra muốn thúc tiến một phen, nàng muốn cho Mạc Khuynh Thành thấy rõ Hạ Thiên Thần gương mặt thật. Nàng tổng không thể bị tính kế, lại không đánh trả đi. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, nay Hạ Thiên Thần có thể trang đến khi nào, cuối cùng lại sẽ lộ ra cái gì gương mặt thật tới. Hạ Thiên Thần dương mắt nhìn trong điện, do dự. Diệp Bất luôn chỉ là chào phúng cười lạnh một tiếng. cũng không hề chờ hắn trả lời, nhấc chân liền đi. Diệp cô nương, tại hạ cùng người ra cung xem nàng đi, hạ thiên thần cắn chặn răng, không có lại đi phía trước một bước, mà là xoay người đi theo diệp bất ngôn rời đi. Bọn họ vốn là ở ngoài cửa, trong điện mọi người đem một màn này, đều xem ở trong mắt. Đặc biệt là mà khuyên thành, nhìn hạ thiên thần đều tới rồi cửa, lại chỉ vì diệp bất ngôn một câu, liền môn đều không vào, xem cũng không liếc nhìn nàng một cái, thẳng tê tê ơ. Hạ Thiên Thần, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi đứng lại đó cho ta trở về, ngươi cho ta trở về. Ta lấy công chúa thân phận, mệnh lệnh ngươi cho ta trở về nhìn Hạ Thiên Thần không nghe được giống nhau, mà Khuynh Thành vội vã cầu Mặc Trọng Cẩm, "Hoàng thượng, ngươi mau đem Thiên Thần cho ta chiếu trở về, nhanh lên." Mặc Trọng Cẩm tối đầu nhìn sắc mặt còn có chút phát tím, lại bò đầy oán hận mà Khuynh Thành, làm hắn thất vọng lắc đầu, "Thành nhi, ngươi uống thuốc độc, là khẳng định diệp bất ngôn sẽ cứu ngươi." Sau đó giết rết nàng sao? Ta đây là vì báo thù, báo thù. Đối với Mạc huynh thành cửu hận, Mạc Trọng cảm tràn đầy thất vọng lắc lắc đầu, cũng là nói không nên lời trái tim băng giá, "Thành nhi, ngươi thay đổi, ngươi hảo hảo tỉnh lại đi." Chương 1044 tất cả mọi người không tin ngươi, nhưng ta tin ngươi. Nàng rõ ràng biết Diệp Bất Ngôn sẽ không so đo hiểm khích trước đây cứu nàng, đối nàng vẫn là giữ lại tín nhiệm. Nhưng Thành Nhi vẫn là lợi dụng này phân tín nhiệm, muốn giết Diệp bất ngôn. Như vậy Thành Nhi, cho dù là vì báo thủ, cũng xem hắn đáy lòng phát lệnh, cũng thất vọng hoàn toàn. Cái kia xem người chuẩn sát, thẳng thán, không hề tâm cơ Thành Nhi, đi đâu Nhi đâu. Mặc huynh Thành nhìn mặc trọng cẩm cũng nhắc chân rời đi, lại là liền nàng cũng mặc kệ, hướng về phía hắn biến mất ở trong bóng đêm bong ráng, thẳng kêu ơ, Hoàng Huynh, Hoàng Huynh. Nhưng vô luận nàng như thế nào kêu ơ Hắn cũng cùng hạ thiên thần giống nhau, trước sau chưa dừng lại bước chân, cũng chưa từng quay đầu lại lại liếc nhìn nàng một cái, lại là không quan tâm nàng sinh tử. Thiên thần, Hoàng Huynh. Mặc Huynh thành thương tâm đỏ hốc mắt, nước mắt tích nhỏ giọt hạ, nhưng nàng vẫn là đem này hết thể trách nhiệm, đều đẩy cho Diệp bất ngôn. Đều là Diệp bất ngôn, nếu không phải nàng, thiên thần cùng Hoàng Huynh như thế nào như vậy đối nàng, ở nàng chúng độc chưa giải là lúc, liền ly nàng mà đi. Diệp bất ngôn. Đông Vương Hi nhìn Thương Tâm khóc thút thít mà khuynh thành, ngồi xổm xuống dưới, tràn đầy đau lòng, bẹo gấu chúc. Không đợi hắn nói xong, Mã Khuynh Thành liền dương dương ngẩng đầu nhìn hắn, trau phóng cười lạnh, ngươi cũng muốn trách cứ ta, ngươi cũng muốn ly ta mà đi sao? Không phải? Đông Vương Hi vươn tay, phải vì nàng lau quẻ mắt nước mắt, nhưng lại xem nàng chán ghét bỏ qua một bên mặt, dường như hắn tay thực dơ, không xứng chạm vào nàng giống nhau. Nàng bản năng phản ứng Lam Đông Phương hi ngượng ngùng thu hồi tay, "Ta trước sau tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi làm này hết thảy, đều là vì bất ngôn. Cho nên, vô luận nàng làm cái gì, hắn đều tin tưởng nàng." "Ha ha, khôi hài." Đối hắn nói, Mạc Khuynh Thành chỉ cảm thấy buồn cười, bởi vì nàng sở làm đều là vì báo thù, đều là bởi vì Diệp Bất Ngôn hại nàng mất đi sở hữu, mới một lòng muốn giết Diệp Bất Ngôn. Như thế nào tới rồi Đông Phương Hi trong miệng? Thành nàng làm này hết thảy đều là vì diệp bất ngôn. Loại lý do này, nàng cũng tin không nổi, Đông Phương Hi thế nhưng cũng biện ra tới, quả thực là thiên hạ to lớn chê cười. Tiểu Chu Nhi, ta trước sau tin tưởng ngươi, vô luận người khác như thế nào đối đãi ngươi, ta đối với ngươi như cũ như lúc ban đầu. Đông Phương Hi nhìn nàng, nghiêm túc nói, tất cả mọi người không hiểu nàng, không có quan hệ, nàng còn có hắn. Nghe như vậy Xi si Tình nói, Vốn nên là lệ người cảm động, nhưng với Mạc huynh thành tới nói, lại là cảm thấy chán ghét, đặc biệt là hắn yêu nàng tiểu Chu Nhi, càng làm cho nàng đánh đấy lòng chán ghét. Nàng chán ghét hắn thích. "Vậy ngươi đi giúp ta giết nàng, ngươi thực lực so nàng cường, ngươi tuyệt đối có thể giết nàng." Đông Phương Hi cau mày, sau đó lắc đầu, "Ta sẽ không giết nàng." Lăn lăn lăn, ngươi cũng cút cho ta Mạc huynh thành phẫn nộ chỉ vào rộng mở đại môn, mang theo ngươi rối chán ghét, cút cho ta. Ta vĩnh viễn đều không nghĩ thấy ngươi, ngươi thích, làm ta cảm thấy ghê tởm. Đông Vương Hi chỉ là nhẹ lay động đầu, ta sẽ không đi, ngươi độc còn chưa giải, ta muốn lưu lại bởi ngươi. A a a mà Khuynh Thành ôm đầu, phát tiết giống nhau gạo giống. Vì cái gì nàng thích ngươi, liền môn đều không tiến, mà nàng không thích ngươi, lại lạ như thế nào đều đuổi không đi. Ông trời đây là ở cố ý cùng nàng đối nghịch sao? Tại Ly cung trên đường, Diệp Bất Nôn không nói một lời. khoảng cách trái tim chỉ có một tấc khoảng cách miệng vết thương, còn ở nhỏ huyết, cho dù rơi xuống đất, ở đêm tối dưới cũng không thể xem rõ. Chỉ là, nàng bước chân càng ngày càng chậm, mà nàng tựa muốn cùng này đêm tối dung ở bên nhau, đi theo phía sau Hạ Thiên Thần, đều cảm thấy nàng nhỏ yếu bóng dáng, áp lực đến làm người đau lòng. Chương 1045 rối Trá Hạ Thiên Thần. Không biết khi nào, không hề lấy máu nhưng nàng bước chân lại là thong thả rất nhiều, hợp với thân mình đều có chút run dậy. Hạ thiên thần Tam Phiên vài lần muốn vươn tay lỡ nàng, nhưng không biết là trên người nàng xa cách lạnh leo hơi thở qua cường, làm hắn không dám tới gần, vẫn là hắn bản tâm liền không muốn cùng nàng đụng vào, trước sau cũng không vươn tay, cũng chỉ hảo an tĩnh một đường đi theo nàng. Ra cửa cung, đã qua giờ tí, trên đường không thấy người đi đường, cũng không có ngọn đèn lền dầu, một mảnh tích liêu. Hạ Thiên Thần. Diệp Bất Luân ngừng lại, nhàn nhạt e ừ. Hạ Thiên Thần cũng lập tức ngừng lại, tối đầu nhìn nàng kéo lớn lên bong dáng, vội trả lời, "Ở." Diệp Bất Luân trầm rãi xoay người, ngẩng đầu lên tới, thẳng nhìn Hạ Thiên Thần, bởi vì không có nhiều ít quá mang, lúc này một bóng ma che khuất hắn nửa bên mặt. "Ngươi nói, ngươi thích ta, cam nguyện vì ta trả giá hết thảy." Hạ Thiên Thần nhìn nàng một cái, sau đó gật đầu, vội biểu tâm ý, "Là." Chỉ cần Diệp Cô Nương nói ra, ta nhất định không chối từ, núi lao biển lửa cũng tuyệt không nhử mày. "Hảo." Diệp Bất Nôn nhìn hắn ôn hòa biểu tình, lạnh giọng mở miệng nói, "Ta đây muốn ngươi không hề để ý tới Mạc Khuynh Thành, ta muốn ngươi ngày mai liền thành thân." Nghe Diệp Bất Nôn yêu cầu, Hạ Thiên Thần trực tiếp ngây ngẩn cả người, không tin nhìn nàng, làm như chính mình nghe lầm giống nhau. "Như thế nào?" Làm không được sao Diệp Bất Nôn lạnh giọng chào phúng hỏi. "Không phải?" Hạ Thiên Thần vội giải thích, ta có thể không để ý tới công chúa, nhưng ngày mai thành thân, này thành thân người là dù sao không phải ta, cũng không phải là Khuynh Thành, như thế nào? Hạ Thiên Thần vừa nghe, sắc mặt liền không hảo lên, kích động nói, ta thích chính là ngươi, tưởng cưới người, cũng là ngươi, nếu bằng không ta vì sao phải cưỡng công chúa hôn, thứ ta không thể tiếp thu ngươi cái này vô lý yêu cầu. Đón dâu, trừ bỏ cái kia nàng Hắn ai đều không nghị cưới, mà Diệp bất ngôn đưa ra cái này lý do, càng là hoang đường. Ngươi không phải nói, thích ta, thích đến núi đao biển lửa đều có thể không những mày, như thế nào hiện tại liền không được Diệp bất ngôn lãnh phúng hỏi hắn. Hạ thiên thần hít sâu một hơi, nhìn Diệp bất ngôn sắc mặt biến thành màu đen khuôn mặt nhỏ, nhưng cưới người khác, so đao sơn biển lửa còn nguồn khó, như vậy còn không bằng làm ta đi tìm chết. Vì ta, ca nguyện đi tìm chết Diệp bất ngôn hơi nhúng mày. Hạ Thiên Thần vì làm nàng tin tưởng, tất nhiên là gật đầu. Đương nhiên. "Hảo." Diệp Bất Nôn giơ tay phóng thích băng linh, một phen tinh xảo sắc bén băng truy thủ, lập tức xuất hiện ở tay nàng trùng. Nàng đệ đi ra ngoài, kia hiện tại, ngươi liền đi tìm chết. Hạ Thiên Thần tối đầu nhìn lóe hàn quang băng sắc truy thủ, lại ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Nôn, nàng sắc mặt càng thêm hắc, môi càng là như thế, nhưng nàng lại là vẻ mặt nghiêm túc, không có nửa điểm vui đùa chi ý. Hắn là muốn sát nàng, như thế nào khả năng vì nàng đi tìm chết? Nhưng hiện tại nếu là không làm, chẳng phải là có vẻ chính mình quá rối trá. Nhìn hắn thân sắc, kia không phải do dự, mà là cảm thấy nàng đang trọc cười, hắn đuối nàng, căn bản là không có bất luận cái gì thích. Nàng lạnh giọng chào phúng cười hỏi, "Như thế nào, này cũng làm không được sao?" Hạ Thiên Thần suy tư sau một lúc lâu, cảm thấy hắn muốn châm ngòi ly gián, chủ yếu mục tiêu cũng không phải diệp bất luôn. Mà là mà Khuynh Thành, ở trên người nàng, hắn chỉ cần biểu hiện ra thực thích nàng là được, không cần làm nàng tin tưởng hắn thích. Nàng tin hay không, đều không sao cả. Nếu ta đã chết, ai có thể bảo hộ ngươi, cho nên xin lỗi, ta không thể như ngươi theo như lời hằng. Chương 1046 thích, chỉ là miệng nói nói mà thôi. Đối với Hạ Thiên Thần trả lời, diệp bất ngôn hiểu rõ với tâm, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng cười lạnh đem băng sắc truy thủ. ném xuống đất, này cũng không được, kia cũng không được, xin hỏi ngươi Hạ Thiên Thần, có thể vì ta làm được loại nào nương nỗi? Ta có thể vĩnh viễn không để ý tới công chúa, ngươi cái khác yêu cầu, ta cần tam tư nhi hành. Hạ Thiên Thần nghiêm túc nói, tự đây là hắn lớn nhất nhượng bộ, cũng là hắn đối nàng thích, lớn nhất bố thí. Diệp Bất luôn nhướng mày nhìn Hạ Thiên Thần lúc này không tự chủ được biểu hiện ra ngoài cái loại này bố thí, cùng với đối nàng chán ghét, sau đó nói, hành Ta đây đổi cái yêu cầu, ngươi trước đây không phải đã nói phải làm ta hộ vệ kia hiện tại ngươi tới biệt viện làm ta hộ vệ đi, 12 cái canh giờ, không rời ta 5 mét, như thế nào? Nàng, nhưng thật ra muốn nhìn hắn có thể trang đến khi nào, ở nàng mí mắt hạ, hắn lại có thể trang đến cái gì thời điểm. Cũng không đợi hắn trả lời, Diệp Bất Nôn liền trước hắn một bước nói, này cũng không được chẳng lẽ là ngươi thích, chỉ là miệng nói nói. Hạ Thiên thần buồn ý là muốn cự tuyệt. Bởi vì nói lời này, căn bản chính là vì biểu thăm tình, làm Mạc Khuynh thành càng thêm hận diệp Bất Nôn, hắn cũng biết Diệp Bất Nôn sẽ không đồng ý, nhưng hiện tại nàng thế nhưng đồng ý. Nay cũng không phải là một chuyện tốt. Nếu là lại cự tuyệt đi xuống, hắn thật sự muốn khiến cho Diệp Bất Nôn hoài nghi, một cái không tốt, còn sẽ bại lộ nàng tồn tại. Vì làm nàng mạnh khỏe, vì làm nàng lần ở nơi tối tăm không bị phát hiện, Hạ Thiên Thần không hề cự tuyệt. "Hảo." Chúng ta hồi phủ thu thập hành lý. Không cần, ta hộ vệ, có chính mình phục sức cùng độ dùng. Hạ Thiên thần nhíu mày, ta đây trở về chút xin nghỉ hoặc xin từ trước sổ con. Hắn tưởng hồi phủ thừa tướng muốn đi xem nàng, tưởng cung nàng nói hôm nay sự, cũng tưởng chính miệng hướng nàng giải thích, tự nhiên, hắn cũng tưởng nàng muốn nhìn xem nàng. Mạc huynh thành hận diệp bất ngôn đã tới rồi cực hạn, hắn nhiệm vụ mau hoàn thành, nàng cũng mau rời đi, có thể nhiều xem một cái. Là liếc mắt một cái Diệp bất ngôn trực tiếp đổ hắn đường lui Cũng không cần Chiều ngươi tiếp tục thượng Hạ chiều trực tiếp hồi biệt viện làm hộ vệ liền thành Hạ thiên thần còn tưởng nói cái gì Nhưng sợ nói càng nhiều Bại lộ liền sẽ càng nhiều Chỉ phải căng ra đầu ứng hạ Hảo, nghe ngươi Diệp bất ngôn nhướng mày nhìn hắn một cái Xoay người tiếp tục đi tới Hạ thiên thần theo sắt ở sau người Nhìn nàng nhỏ yếu thân ảnh Nhữ chặt mày Hắn nhưng thật ra có chút không hiểu nàng, ngày xưa hận không thể giết hắn, như thế nào hôm nay thái độ khác thường? Chẳng lẽ nàng là hoài nghi hắn sao? Hoài nghi liền hoài nghi đi, dù sao làm mà khuynh thành hận nàng, hắn đã làm được, chỉ cần lại quá chút thời gian, hắn liền không cần Ngụy Trang thích nàng. Đối mặt nàng, Ngụy Trang gia tới thích, đều làm hắn cảm thấy ghê tởm. Diệp bất ngôn sợ chúng độc, tuy bá đạo mãnh liệt, nhưng chỉ cần không chạm đến trái tim Liền không phải quan trọng, chính mình điều phối giải dược, liền bình yên vô sự. Mà ngày hôm sau, La Hạ Thiên thần nghỉ tắm gội ngày, không dùng tới triều, hắn cũng trực tiếp thay hộ vệ phục sức, cùng A Khôn canh giữ ở sân khẩu, thậm chí còn theo ra cửa ở Lam Thành đi dạo một vòng. Đường đường một quốc gia thừa tướng, trở thành diệp bất ngôn hộ vệ, liền như măng mọc sau mưa, tản đi ra ngoài. Nghe được tin tức này mà Khuynh Thành, khi đem mới vừa ngạo tốt dược, ngã ở trên mặt đất, Nàng oán hận giữ tận mặt, nghiến răng nghiến lợi kêu, "Diệp bất ngôn, ngươi cái tiện nhân." Béo gầu chúc. Đông Vương Hi ở một bên cau mày, hắn thật không thích nàng mở miệng ngậm miệng kêu tiện nhân này một từ. "Chưa 1047 chỉ bằng ngươi, cũng tưởng không đương tha ta." Như vậy mà Khuynh Thành, thật sự vượt qua hắn nhận tri, tổng cảm thấy nàng giống thay đổi cá nhân, mà không phải ở diễn kịch. Mạc Khuynh Thành chán ghét nhìn thoáng qua Đông Vương Hi, liền quay người đi. Cái loại này đối hắn chán ghét, thật là không chút nào che giấu, mà trên mặt nàng hận ý cũng chưa từng che giấu. Nàng nhất định phải tìm một cơ hội giết Diệp Bất Nôn. Nhất định. Đông Vương Hi nhìn đầy đất nước thuốc cùng thái sư, thở dài một hơi, sai người tiến vào quét dược, lại sai người đem giữ phòng dược, cấp bưng tiến vào. Nàng, hắn là càng ngày càng không hiểu, nhưng hắn trước sau tin tưởng nàng, thẳng đến cuối cùng một khắc, Diệp Bất Nôn ngồi ở trong viện bản du dây thượng, thuần trắng chính ngoan ngoãn oa ở nàng trên đùi, một đoàn hắc nó, dùng lông sủ sù đầu nhỏ, nhẹ cọ nàng, lại duỗi thân ra cái lưỡi tiêm, chải vướt chính mình lông tóc. Sống không giống tiểu hồ ly, mà là giống một con mèo con. Ngươi mang chi hoa nhải trở về làm cái gì Diệp Bất Nôn cầm trong tay nở rộ hoa nhải, tối đầu hỏi quặn tròn thân mình thuần trắng. Hạ Thiên Thần ở biệt viện làm hộ vệ, tạm thời là vô pháp rời đi. Nàng đối cái kia thiên viện có chút nghi vấn, khiến cho Thuần Trắng đi điều tra, kết quả Thuần Trắng liền cho nàng mang về tới một chi hoa nhài. Thuần Trắng ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Diệp Bất Nôn, giơ lên chính mình phấn nộn tức lót, liền ấn ở nàng trắng tinh trên quần áo, tức khắc gấn hạ màu đỏ chảo ấn. Diệp Bất Nôn bắt lấy Thuần Trắng chảo ấn nhìn nhìn, đặt ở chóp mũi người người, phấn mặt phấn, còn có nhàn nhạt hoa nhài hương. Thuần Trắng thật mạnh gật đầu, sau đó lại lắc đầu, có cái gì Nhưng nó chưa nhìn đến người Diệp bất ngôn chính suy đoán nó phản ứng Lại nghe đến sắc nhọn tiếng kêu vang lên Diệp bất ngôn Người lăn ra đây cho ta Hồi lâu chưa nghe thấy thanh âm Làm diệp bất ngôn khơi màu mẻ Hồ tú tĩnh cầm trong tay lợi kiếm Hoành ở bị trói chặt y ly hay la trên cổ Chính xô xô đẩy đẩy, đẩy đem người cấp đẩy tiến bào Mà trên người nàng Sớm đã vết roi chảy rộng Máu chảy đầm địa Chàn đầy vết thương Bên trái mặt Một đạo vết roi. Càng là từ mi đôi rơi xuống gương mặt, máu tươi hổ nàng vẻ mặt. Ý hề la. A khôn xem đau lòng, lập tức liền vọt đi lên. Đừng núp ních, bằng không ta liền giết nàng hổ tú tinh vừa thấy hắn động, cũng lập tức động thủ. Lợi kiếm hoa khai Ý hề la làng ra, máu tươi tức khắc liền tràn ra tới. Muốn ra tay cứu người A khôn, lập tức ngừng lại, đầy mặt nôn nóng đau lòng nhìn Ý hề la. Diệp bất nôn muốn là tùy ý ngồi ở bàn đu dây thượng, nhìn đến này một màn. Thân mình hơi hơi banh thẳng, sáng ngời tinh mắt, từ y y la trên người, chậm rãi rơi xuống hồ tú tính trên người. Quân chúa hôm nay, nhưng thật ra bị gan hồn mật gấu án nó no càng, dám đụng đến ta người, tới ta nơi này. Nàng thanh nhã có chút mềm nhẹ, còn có chút mơ hồ, tựa không mang theo cái gì lực sát thương, nhưng dừng ở hồ tú tính lốt hai, lại là không giống nhau cảm giác, như là một phen băng kiếm, lạnh căm căm treo ở nàng đỉnh đầu, làm nàng khắp cả người phát lạnh. Nhưng nghĩ đến nàng cùng Diệp bất ngôn thủ, hôm nay lại chiếm thượng phòng, khi thế tức khắc liền lên đây, trước đây ngươi tam phiên vài lần độc hại ta, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nga Diệp bất ngôn lạnh lùng những mày, chỉ bằng ngươi, ngươi muốn như thế nào không bông tha ta. Loại này khinh miệt ngữ khí, làm hồ tú tính kém một bậc cảm giác, càng làm cho nàng có chút tự tin không đủ, khiến cho nàng dùng sức lực, lợi kiếm đâm vào y y hay la làng ra, máu tươi càng là bừng lên. Nàng huy hiếp, hôm nay, hoặc ngươi liền mạng, hoặc ta liền giết cái này tiện tỷ. Trước 1.048 ai cho ngươi gan, thương ta người. Ý dì ai la ngạo khí thẳng thắn thân mình, lệnh lung nói, cho dù chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm ngươi huy hiếp đến tiểu thư. Diệp bất ngôn hơi trọn mày, nhẹ á ra tiếng, một cái tỷ nữ mà thôi, ngươi cảm thấy ta sẽ lấy chính mình mệnh đổi nàng. Ngươi buông ra nàng, ta làm ngươi con tin. A Khôn nhìn kia máu tươi trào ra cổ, đau lòng không thôi. Sớm biết Hồ Tú Tĩnh sẽ theo dõi nàng, sáng nay liền không cho Y Y La một người ra cửa, nhưng hắn còn phải nhìn Hạ Thiên Thần. Hồ Tú Tĩnh nghe Diệp Bất Nôn Lương bạc nói, hừ lạnh một tiếng, "Đối A Khôn nói, có nghe hay không? Các ngươi mệ ở nàng trước mặt, căn bản là không đáng giá tiền." "Chúng ta mệ, vốn chính là tiểu thư A Khôn cùng Y Y La đồng thời trả lời." Hồ Tú Tĩnh nhìn trung tâm hai người, Chỉ cảm thấy này hai người chính là một cái ngu xuẩn, lúc này, nên bán đứng diệp bất nôn, mà không phải tỏ lòng trung thành. Nếu không có này ý nghĩa là không biết điều, không nghe nàng lời nói, không ra bán diệp bất nôn, lại như thế nào rơi vào dáng vẻ này. Ngươi hổ tú tĩnh khẽ nâng cầm nhìn A khôn, ngươi hiện tại đi giết diệp bất nôn, ta sẽ tha cho người người trong lòng. Tuyệt đối không thể A khôn tưởng cũng không tưởng cự tuyệt. Khôn ca, không thể đồng thời. Ý ghi hải la cũng sốt ruột hô lên thanh. Ngu xuẩn hồ tú tĩnh một tay liền đánh vào Ý ghi hải la trên vai miệng vết thương. Áo Ý ghi hải la đau sắc mặt đều trắng bệnh lên, hai chân nụn nụn ra, suýt nữa quỷ trên mặt đất, trên vai miệng vết thương, càng là chảy ra màu tươi. Á khôn tưởng thượng, rồi lại không dám, sốt ruột không thôi, Ý ghi hải la. Diệp bất nôn hai tròng mắt hưu lánh nhìn một màn này, lệnh dọng hỏi, hồ tú tĩnh, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn giết ngươi. Không, ta muốn cho ngươi tồn tại, muốn ngươi sống không bằng chết tồn tại." Hồ Tú tỉnh ngẩng đầu, chan đầy oán hận nhìn Diệp Bất Nôn, "Ta vốn dĩ đều phải làm hoàng hậu, chính là bởi vì ngươi, hoàng thượng tiện lợi chúng thu lời nói, còn vì ta tứ hôn, đây đều là ngươi sai, đều là ngươi sai." Tứ hôn Diệp Bất Nôn theo thuần trắng lông tóc, sau đó đem nó cấp phóng tới trên mặt đất, "Đi thôi." "Là, vốn dĩ nói tốt phụ vương giao ra gia binh quyền, ta làm hoàng hậu" Kết quả hoàng thượng trước mặt mọi người, đem ta ban cho hạ thiên thần, mà đây đều là ngươi chủ ý, ngươi đáng chết ta. Đang nói Hồ Tú Tĩnh, chỉ thấy trước mắt tối sầm, nàng mu bàn tay đau đớn lên, trong tay kiếm, lập tức rơi xuống trên mặt đất. Đáng chết. Hồ Tú Tĩnh một trưởng phách về phía Ý Hề La, trước sắt một cái, tuyệt đối không có hại. A Khôn thấy vậy, vội vàng dối tay kéo qua Ý Hề La, lại đem nàng hộ ở trong ngực. lấy thân ngăn trở Hồ Tú Tĩnh kia một trường. Diệp Bất Luân lạnh lùng nước mắt, trong tay băng linh lực trực tiếp chém ra đi, đánh tan Hồ Tú Tĩnh linh lực, mà bốn đạo băng nháy mắt mà ra, phút hai tiếng, xô nổi đâm vào Hồ Tú Tĩnh hai vai cùng hai đầu gối. Theo tiếng kêu thảm thiết, bang bang hai tiếng, Hồ Tú Tĩnh bỗng nhiên quỳ gối trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết càng là tùy theo dựng lên. Diệp Bất Luân chậm rãi đứng dậy, chiếu nàng đi qua. Ngươi phụ vương ở trước mặt ta cũng không dám như thế làm càn, ngươi nhưng thật ra dám đụng đến ta người. Diệp Bất Nôn, ngươi dám thương ta, ta phụ vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi hồ tú tính ngẩng đầu. Nhìn đến Diệp Bất Nôn thong thả bước chân, tựa nàng phía sau loạng choạng bàn đu dây giá, làm nàng có một loại tu la bước đến ảo giác. Diệp Bất Nôn ngừng ở hồ tú tĩnh trước mặt, túi đầu trên cao nhìn xuống nhìn nàng, hôm nay ai cho ngươi gan, thương ta người? còn dám đem ý gì hay la thương thành như vậy, quả thực đáng chết. Trước 1049 Hồ Tú Tĩnh Chi Tử Một Diệp bất ngôn chỉ là hướng Hồ Tú Tĩnh trước mặt vừa đứng, nàng liền cảm thấy bá đạo mạnh mẽ khí thế, đè ở nàng trên người, cái loại này trời sinh khí thế, làm nàng cảm thấy chính mình chính là một cái đê tiện, làm nàng cảm thấy sợ hãi cùng thần phủ. Chính là chỉ cần nghĩ đến nàng buồn muốn trở thành hoàng hậu, liền phải gà cho từ nhỏ ái mộ nam nhân. Lúc này bởi vì Diệp Bất Nôn mà thay đổi, liền hận nghiến răng nghiến lợi, "Ta còn muốn giết ngươi." Hồ Tú Tĩnh chịu đựng đau đớn trên người, dùng đầu hướng tới Diệp Bất Nôn chính là đụng phải qua đi. Diệp Bất Nôn lãnh mắt nhẹ quét nàng liếc mắt một cái, nhấc chân trực tiếp đạp đi ra ngoài. Hồ Tú Tĩnh kêu thảm thiết một tiếng, đống nhiên ngã xuống trên mặt đất, bởi vì hai tay cùng hai đầu gối bị thương, lúc này bị đá náo giữa túi, càng là đầu váng mắt hoa, miệng phun máu tươi. Diệp Bất Nôn, ngươi dám giết ta, ta phụ vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi Hồ Tú Tĩnh ngẩng đầu, hai mắt phẫn hận, như cũ vẫn duy trì nàng ngạo khí, tựa chỉ có như vậy, Diệp Bất Nôn ở nàng trước mặt mới là tiện tiện. Diệp Bất Nôn nhấc chân, vượt qua trên mặt đất vết máu, đứng ở Hồ Tú Tĩnh trước mặt, dùng mũi chân nâng lên Hồ Tú Tĩnh cằm, nhìn nàng oán hận rời đi đầu, liền cười nhạt câu môi. Ta có cái gì không dám Diệp Bất Nôn lạnh hai trong mắt, hơi chọn mày. Trong tay lạnh lùng xuất hiện một cây băng chế roi, Y-ri-la, lại đây. A khôn lập tức đỡ vết thương trồng chất Y-ri-la lại đây. Hai người cùng kêu lên kêu, tiểu thương. Nàng như thế nào đối với ngươi, ngươi liền như thế nào đối nàng. Diệp bất ngôn đem trong tay băng tiền, đưa cho Y-ri-la. Y-ri-la nhìn đầy người là thương hồ tu tĩnh, dính huyết nửa bên mặt, toàn là lo lắng cùng do dự. Tiểu thương, nô tỷ không có gì đáng ngại, vẫn là... Hồ Tú tĩnh phía sau, chính là Nam Vương, một khi quá mức, đối tiểu thư thực bất lợi, nàng cũng không tưởng cấp tiểu thư thêm phiền thoái. Chính mình đều không bảo vệ hảo, như thế nào bảo hộ ta diệp bất ngôn đem băng tiên trực tiếp nhét vào Y-Y-H-La trong tay, lạnh rộng mà khí phách, người của ta, liền không phải sợ sự, người muốn gấp đôi còn cho nàng. Y-Y-H-La ngẩn đầu nhìn thoáng qua A-Khôn, thấy hắn gật gật đầu, khẩn túm băng tiên, lạnh băng đến xương, làm nàng rất là thanh tỉnh. Đúng vậy. Tiểu thư đây là ở vì nàng suốt đầu, đây là che chở nàng, mà nàng thân là tỷ nữ, không thể ném tiểu thư mặt ngũi, cũng tuyệt đối không thể sợ phiền phức. Không màng trong tay băng tiên rết lạnh, y đi hải la dơ lên tay, đó là hung hang rơi xuống, roi cắt qua hư không, bá một tiếng, chính là hung ác rừng ở hồ tú tính trên người. A. Băng tiên rơi xuống, ngáy mắt làm hồ tú tính ra chóc thịt bong, kêu lệnh băng hẳn ý, thẳng vào cốt thủy. Đau nàng ngửa đầu thê thảm hô lên thanh, sắc mặt càng là trắng bệnh, mồ hôi lạnh như mưa rơi xuống, nàng quần áo thực mau liền nước đấm. Ba ba bá. Ý gì là vẫn chưa nhân hồ tú tĩnh kêu thẳng thiết, mà ngừng tay chung động tác, mà làm một chút lại một chút rơi xuống. Nàng là tiểu thư nô tỉ, nàng không thể sợ phiên phức. Bang tiên quất, làm hồ tú tĩnh vài lần ngất qua đi, mà đau đớn lại khiến cho nàng lần lượn tỉnh lại. Bang. Nhìn cả người máu tươi hồ tú tĩnh, Ilya Lazher lên tay, hướng tới nàng gương mặt, hung hăng đánh rất đi xuống, tiểu thiếu khuôn mặt nhỏ, lập tức ra chốc thịt bong, thậm có thể thấy được cốt. A! Đau đớn cùng đả kích, khiến cho hồ tú tĩnh lại là kêu thảm thiết một tiếng, trợn trắng mắt, lại một lần ngất qua đi. Ilya La đánh tiếp sức, trong tay băng tiên, dừng ở trên mặt đất, nát đầy đất, nàng thở hổn hển, ngẩng đầu cười nhìn Diệp bất ngôn, suy yếu mà thong khoái nói: Cảm ơn tiểu thư. Chương 1050 Hồ Tú Tĩnh Chi tử hai. Nàng trước kia vốn là thế gia tiểu thư, sau lại rơi vào thanh lâu, trước sau cảm thấy chính mình kém một bậc, nhưng từ bị tiểu thư cứu lúc sau, nàng cảm thấy chính mình trọng sinh, không hề hèn mọn, cũng không hề tự ti. Mà nàng lúc này tự tin, là tiểu thư cùng Khôn Ca cho nàng, bọn họ là nàng thân nhất, quan trọng nhất người. A Khôn mang nàng đi xuống nghỉ ngơi, hảo hảo chiếu cố. Diệp Bất Nôn lấy ra chữa thương dược, cùng Khư Sẻo cao, nhìn Y Y La kia nửa bên máu chảy đầm đìa mặt, dặn dò, "Ngày gần đây phải chú ý đừng chạm vào thủy, ẩm thực muốn thanh đạm chút." A Khôn nói ta, liền đỡ Y Y La đi xuống nghỉ ngơi. Diệp Bất Nôn cúi đầu nhìn Hồ Tu Tĩnh, thiện nhướng mày, lấy ra một quả dưỡng thương đan, cho nàng uy hạ, treo nàng một hơi, lại ngưng tụ băng linh lực, vô số khối băng kẹp nước đá, xuân sao ngã xuống trên người nàng. Khụ khụ. Nước đá đột nhiên ngã vào trên người, làm hôn mê quá khứ Hồ Tú Tĩnh, khụ tỉnh lại, cô chật thân mình, đôi tay càng là hoàn ngực sưởi ấm, nàng nhìn Diệp Bất Nôn kia theo đông tuyết rải mặt. Diệp Bất Nôn, ngươi cho ta chờ, ta tổng muốn gấp đôi đổi cho ngươi muốn ngươi sống không bằng chết. Hồ Tú Tĩnh lênh thẳng run rẩy, lời nói như cũ tằn nhẫn, cũng tràn đầy hận ý. Đối này, Diệp Bất Nôn đạm nhiên nhướng mày, là sao bất quá ta tò mò. Hôm nay ngươi như thế nào nghĩ tới ta nơi này náo sự, ngươi hôn sự, ta nhưng không nhúng tay. Mạc Trọng Cẩm cấp hạ thiên thần cùng Hồ Tú Tĩnh hai người tứ hôn, thật đúng là ra ngoài dự kiến. Hồ Tú Tĩnh một thân đau đớn, nhưng nói lên hôn sự, đó là một cổ náo hận ý, là Mạc Khuynh Thành nói, là nàng nói ngươi làm hoàng thượng tứ hôn, ngươi chính là không thể gặp ta hảo, không thể gặp Mạc Khuynh Thành hảo, ngươi chính là thích đoạt người sở ái, ngươi cái tiện nhân, rõ ràng đều có hồ đồ. Còn bên ngoài câu Tam đã bốn, lạ lơi ong bướm đường phụ. Khuynh Thành Diệp bất ngôn cau mày. Nàng vừa dứt lời hạ, liền nghe được Mạc Khuynh Thành kia thanh nhọn lại tràn đầy hận ý thanh âm từ viện ngoại chuyện tiến vào. "La bản công chúa nói, thì tính sao?" Diệp bất ngôn ngẩng đầu nhìn lại, Mạc Khuynh Thành như cũ một thân váy đen trong người, mà nàng trên đầu mang kiêu huyết ngọc hoa sen trâm, nàng phía sau còn lại là ăn mặc hộ vệ phục hạ thiên thần. Nàng thấp nhìn, sắc mặt còn có chút trắng bệ. lên bước có chút hừ, hiển nhiên là độc tố còn chưa hoàn toàn thanh trừ, nàng liền gấp không chờ nổi tới. Công chúa, cứu ta. Nhìn đến Mạc Khuynh Thành, Hồ Tú Tĩnh vội vàng hướng nàng cầu cứu. Mạc Khuynh Thành đi bước một đi vào, ngừng ở Hồ Tú Tĩnh bên cạnh, túy đầu lạnh lùng nhìn nàng một cái, liền làm lên nàng cầu cứu, mà là ngẩng đầu cao ngạo bưng lên công chúa cái giá, bản công chúa nói, như thế nào, ngươi muốn giết bản công chúa. Diệp Bất Nôn nhìn đầy mặt xa lạ Mạc Khuynh Thành. Nhíu mày, Lãnh Đạm thanh âm, ngươi tới làm cái gì? Đây là bản công chúa biệt viện, bản công chúa muốn tới thì tới. Diệp Bất Nôn tối đầu nhìn nàng, nhìn nhìn lại nàng phía sau Hạ Thiên Thần, không cần tưởng, tự nhiên cũng là vì hắn tới, thả cũng là tới tìm nàng cha.